lục cổ ma tiên mười chương hai trăm năm mươi ba vân la thanh yên trưởng tin đồn tương đồng trọng lượng phía dưới mang lông dài lông vũ lợi hại nhất kim đồng không hổ là tạp mao điểu liền nếu mang mổ hung áp gì thường cửa các đường đường tam hoa tụ đỉnh nhất phẩm võ sư vèn vẹn chỉ giữ vững được mười cái hô hấp cho dù ai chỉ đánh không hoàn thủ đều không kiên trì được quá dài thời gian Đầu này kim mục thần điêu mỗi một kích Đều không thấp hơn bảo đao lời kiếm chém vào Cửa cát có thể trèo chống 10 cái hô hấp Đã coi là công lực thâm hậu Kim bị cổ hiệu dụng kinh người Lúc này cửa cát đã huyền cương hao hết Kim bị cổ khó mà tiếp tục Tiếp tục đánh xuống Đầu này tạp mao đều có thể nắm cửa cát xé thành mảnh nhỏ Rơi vào đường cùng Cửa cát chỉ có thể rút thân rời đi hỏa hòa. Hòa, hòa, kim đồng phát ra hưng phấn hót vang, nó bảo vệ mấu thân, hạ hôn nhi một mặt vui mừng vuốt ve kim đồng lông vũ, kim đồng thì đem đầu tựa ở hạ hôn nhi trên thân, một mặt hưởng thụ, cửu cát với tư cách vi ra bảo người khác họ trưởng lão, ban đêm, Cửu cát chờ trong phòng ngủ, Cửu cát khoanh chân ngồi tại giường nằm bên trên. Tại Vi ra bảo trước mắt tuyệt đại đa số người đều là lại lều vải, Mà cửa cát thì ở gỗ phòng. Vi gia đại trưởng lão Vi tuyệt phong phá lệ coi trọng cửa cát. Vì thế cũng khắp nơi cân nhắc hắn đãi ngộ. Đột nhiên. Cửa cát mở hai mắt ra. Hắn thân thủ một trường. Một đạo vô hình trường phong đem ba mét ở trên ngọn nến thổi tắt. Tiếp lấy cửa cát gần trống không vọt lên. Một trường một trường vỗ ra. Một sởi một sợi trưởng phong đem đóng lại cửa cửa sổ mở ra. Tiếp lấy cửa cắt lần thứ hai xuất trường. Đem mở ra cửa cửa sổ liền đóng lại. Ngươi đang làm cái gì? Từ ngoài phòng xâm nhập Hà Thục Hoa một mặt kỳ quái hỏi. Ta tự chế một môn trường pháp. Cửa cắt giơ tay lên một trường trưởng phong đánh thẳng Hà Thục Hoa ngực. Hà Thục Hoa cảm giác liền giống bị người bóp nhẹ đồng dạng. Cái này. Cái này cái gì hả Lưu trưởng Pháp? Hà Thục Hoa ngạc nhiên dò hỏi. Ta môn này trưởng Pháp gọi là Vân La Thanh Yên trưởng. Nó lớn nhất đặc điểm liền là không hề uy lực. Đánh vào trên thân người. Đừng nói muốn mạng người. Liền là liền thủ thương đều rất khó. cửu cát sau khi nói xong lại một lần nữa thi triển ra Vân La Thanh Yên trưởng. Trưởng phong như bích vân khói xanh. Mặc dù tư thế tiêu sái. Động tác nước chảy mây trôi. Thế nhưng xác thực không hề uy lực có thể nói. Ngươi tại sao phải sáng tạo dạng này một môn không hề uy lực trưởng pháp? Hà Thục Hoa Kỳ quái hỏi. Vừa có vừa dùng. Nhu có nhu dùng. Nếu như nói vân kính phi đao là sắc bén răng độc. Cái này vân la thanh yên trưởng liền là đầu lưới. Răng độc cắn chúng thân thể sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. Đầu lưới liếm bên trong thân thể sẽ tê tê dài dài ngứa ngứa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ không thổ thương. Đầu lưới. Đầu lưới có làm được cái gì? Hà thuộc hoa một mặt im lặng. cửu cát một cái lắc mình đi tới hà thuộc hoa trước mặt. Dùng tay nít mở miệng nàng nói ra. Một hồi ngươi chỉ cho dùng đầu lưới. Không được dùng hàm răng. Hà lưu. Ngươi sáng tạo môn này trưởng pháp không phải là vì cái gì hạ lưu mục đích sao? Phá ha phá Dĩ nhiên không phải. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Cứng quá dễ gãy. Môn này Vân La Thanh Yên trưởng nói không chừng tương lai có thể diễn hóa thành một môn uy lực cực kỳ to lớn thần thông. Bất quá trước lúc này. Nó cũng chỉ có thể thổi một chút ngọn nến. Quan đóng cửa cửa sổ. Ngày hôm sau. Tổ ưng. Hả Linh Nhi bị ớp đến tại bãi cỏ ngoài ô bên trong. Ngân Mâu giận dữ. cái này một cách vừa rồi một tuổi kim mục thần điêu phát điên một dạng sông về cửa cát. Cửa cát hít sâu một hơi. xong trưởng từ bên hông nhắc tới ngực. Vân La Thanh Yên trưởng. Ôn nhu trưởng phong đi đầu vỗ xuống. Đem xúc sinh lông lá một trưởng đẩy ra. Thòa hoa hoa thòa. Ngân Mâu tức giận đến hoa hoa kêu to vỗ một cái cánh lại vọt lên. cẩu cát vận đủ chân nguyên lần thứ hai đánh ra vân la thanh yên trưởng ngân mâu răng nhọn móng sắc lần thứ hai thất bại. cẩu cát liên tục không ngừng bổ ra trường phong. ngân mâu xúc sinh này từ đầu đến cuối không cách nào bắt đến cậu cát. một trưởng vân la thanh yên trưởng vẹn vẹn chỉ cần hao cực ít chân nguyên. nhưng nếu là dùng hộ thể huyền cương hoặc là kim bị cẩu ngăn cản. Cái kia tiêu hao nhưng là biển đi tới. Bất quá cửa cát tiêu hao mặc dù thấp. Thế nhưng súc sinh lông lá tiêu hao thấp hơn. Cửa cát một trường đem nó đẩy ra. Nó quạt quạt cánh bàng lại lao đến. Nó tiêu hao là thể lực. Cửa cát tiêu hao là chân nguyên. Cứ tính toán như thế tới vẫn là cửa cát thua thiệt. Tốt tại cửa cát bây giờ thực lực hùng hậu. Chính là đường đường nhất phẩm võ sư thể nội chân nguyên liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, chỉ cần một lần tiêu hao không nhiều, thật chỉ ở hô hấp ở giữa liền có thể bổ sung qua tới. Khoa khoa khoa khoa khoa, ngân mâu hoa hoa hoa cuồng khiếu, liều mạng xông, trước hết nhất chịu không được không phải ngân mâu, cũng không được cầu cát, mà là Hạ Linh Nhi, ngươi đừng làm bị thương nó, nhanh đi xuống cho ta. Hạ Linh Nhi nhấc chân một cước Liền đem cổ cát từ trên thân đá ra Ngân mâu ủy khuất mà nhào về phía Hạ Linh Nhi Tại Hạ Linh Nhi trong ngực phát ra cô cô cô tiếng kêu Hạ Linh Nhi xác nhận Ngân mâu không có thủ thương Lúc này mới một mặt oán trách nhìn về phía cổ cát Vân la thanh niên trưởng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi Cổ cát đối môn này ôn nhu võ tung lại có mấy lý giải Khi hạ hôn nhi cũng tới đến tổ ưng thời điểm. Cửu cát thừa dịp bất ngờ. Lại đem ép đến tại bãi cỏ ngoài ô bên trong. Hòa hòa hòa hòa. Kim đồng điểu như là phát điên nhào về phía cửu cát. Tạp mao điểu. Ta sợ ngươi hay sao? Vân la thanh yên trưởng Cửu cát một bên huy trưởng một bên đỉnh. Cách kia ngân mâu gặp được kim đồng bị khi phụ. liền cũng hoa hoa hoa xông về cửu cát cầu cát tả hữu khai cung một trường một cái. Hạ Linh Nhi gặp cửu cát trưởng lực ôn nhu. Liền lông vũ đều không có đánh rớt một cái. Thuần túy là tại cùng chim nhỏ trò đùa. Vì thế cũng không để ý tới nữa nhàn sự. Mà là thu thập lại tổ ưng. Mấy ngày sau. Một chỗ cây cuối bên trong. Nơi này mặc dù cách vi ra bảo cũng không xa. Nhưng lại có chút yên lặng. Cơ hồ không có người vãng lai. Cây cối bên trong có ba người. Một cách là bên hông cắm máu đào loan đao hà thuộc hoa. Hai người khác theo thứ tự là Cửu Cát cùng Lý Tiểu Thúy. Cửu Cát nhắm hai mắt. Chấp hai tay sau lưng. Trên tay vũ khí gì đều không có lấy. Lý Tiểu Thúy bên hông cắm hai thanh đao. Một thanh trường đao. Một cách lá liễu đoạn đao. Ngươi thật phải cùng ta luận bàn. Lý tiểu thuế nhíu mày hỏi. Không sai. Cửu cát khí thế như vực sâu nói ra. Người võ công không phải đi giải quyết dứt khoát lộ số sao. Cho tới nay cửu cát đều không thích cùng người luận bàn. Hắn dùng là vân kính phi đao song nó công tải vẩy một cái. Tựa như cùng rắn độc răng độc. Miệng vừa hạ xuống cắn không tự địch người. Chính mình cũng không có nhận. Cái này so rắn độc cũng còn không bằng. Coi như rắn độc cũng không chỉ chỉ có răng độc vẩy một cái Nó còn có thể quay quanh Có thể rào sát Có thể cửa cát cũng chỉ có một cái phi đao Hắn đem ưu thế phát huy đến cực hạn Thế nhưng nhược điểm lại cực kỳ rõ ràng Chỉ cần phi đao không gặp công Liền xem như võ công so cửa cát thấp hơn một hai dai Cũng có thể thoải mái giết hắn ngươi ra tay đi Ta không biết dùng phi đao cầu cát thúc giục nói. Lý tiểu thúy gật gật đầu. Hơi cung đứng người lên. Tiếp đó đột nhiên rút đao. Trên tay trường đao hóa thành một giải lùa. Giữa không trung bên trong rơi xuống một đạo đao cương. cầu cát giơ tay lên một trường. Một cơn gió màu xanh lá đánh tới. Cái kia gió mát tự nhiên không phải đao cương đối thủ. Cường hãn đao cương giống như là cắt đậu phủ cắt đứt gió mát. Nhưng mà gió mát mặc dù bị một đao cắt đứt Nhưng gió lại thổi tới Lý Tiểu Thúy trên thân Một luồng dày đặc khí kình ngăn trở Lý Tiểu Thúy hướng về phía trước phóng ra một bước Mà cửu cắt thì hiểm lại càng hiểm tránh thoát đao cương Một tiếng ấm vang Đao cương nện ở mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía Một chiêu này mặc dù đơn giản Nhưng là Lý Tiểu Thúy gần với tàng đao thuật vậy một cái Bây giờ lại bị cửu cắt lấy vẩy một cái vân la thanh niên trưởng dễ dàng phá rồi cục. lý tiểu thúy rút ra bên hông liễu diệp đao. sừu sừu sừu sừu. liễu diệp đao tại trong tay nàng hóa thành ngân sắc ồ quay. ồ quay liễu diệp đao xông vào đến trong bụi mù. bành bành bành bành. mạnh mẽ trưởng phong tại trong bụi mù vang lên. Cái kia không có gì không phá ồ Quay liễu diệt đao bị cửa cắt Dùng vân la thanh yên trưởng thoải mái vỗ lịch Cuối cùng một đao đâm vào trên đất Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao Chân Lạp Hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh Độc cổ ma tiên mời mươi 255 luận bàn Âm ấm Âm ấm. Âm ấm, ấm, ấm. Trong bụi cỏ. Đao cương tạo thành bảo tạc liên miên bất tuyệt. Cửu cát mỗi một lần đều có thể thoải mái né qua. Cửu cát chỉ cần tại lý tiểu thúy trường đao rơi xuống trong nháy mắt. Một trường vỗ ra. Một đảo nhẹ nhàng trường phong liền đập tới lý tiểu thúy cầm đao trên cổ tay. Vân la thanh niên trưởng, Trường phong nhu hòa. Không trừ một nơi nào. Một khi chúng Nhu hòa trưởng phong lập tức hóa thành giày đặc trình lực. Cố này trình lực có thể đem chim đồng. Ngân mâu hai cái tạp mao điều thúc đẩy không được thân. Tự nhiên cũng có thể thoải mái vỗ lệch ra Lý Tiểu Thúy cầm đao tay. Phi phò, Phi phò. Bảy tám đao sau đó. Lý Tiểu Thúy từng ngụm từng ngụm thở gấp xuất khí. Thể nội huyền cương cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Sưu sưu sưu cửu cát tiếp tục thi triển vân la thanh yên trường nhu hòa dày đặc trưởng lực để cho lý tiểu thúy thân thể một trận loạn chiến lý tiểu thúy vội vàng che bộ ngực mình đúng vào lúc này một đạo kình phong từ phía sau mà tới các ngươi đang luận bàn võ công thanh âm thanh thúy êm tai người tới chính là vi thanh thanh vi thanh thanh với tư cách vi gia kiệt xuất sau lưng ở trong tộc trưởng lão vun trồng phía dưới đồng dạng cũng tu luyện đến tam phẩm hóa khí thành cương cảnh giới. không sai. ta gần nhất đã luyện thành một môn võ công. ngay tại thử uy lực của nó. Cửu cát sau khi nói xong hướng vi thanh thanh chính là giơ tay lên một trưởng. Bành. trưởng phong tập ngực. vi thanh thanh đồng dạng cũng là một trận loạn chiến. tê tê giải giải còn có chút ngứa. cái này, cái này cái gì hạ lưu công phu. Vi Thanh Thanh đỏ mặt nói ra. Đây là Vân La Thanh Yên trưởng Kia là bản tỏa bí sáng tạo tuyệt học. Dùng đến làm loại sự tình này sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi hướng bản tỏa tiến tung Dùng ngươi một chiêu mạnh nhất. Cẩu cát khí thế như vực sâu nói ra. Ta đã đát luyện thành kiếm cương. Ta cũng đát luyện thành huyền cương. Ngươi không cần phải lo lắng ta. Cẩu cát mỉm cười nói. Tốt. Ta dùng ba thành công lực. Vì thanh thanh hai mắt nhắm lại nói ra. Người dùng mười thành. Vì thanh thanh không nói thêm gì nữa mà là ám vân công lực. Trường kiếm trong tay vẩy một cái. Bành. Kiếm cương hư ảnh. lói lên liền biến mất. Suốt kiếm nhanh chóng. Khó có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Mười bước bên trong. Thắng qua cửa cát vân kính phi đao. Một tiếng ầm vang cầu cát bị một kiếm đâm trúng lồng ngực. huyền cương bảo tạc. cầu cát rơi xuống. Chật vật rơi xuống đất. Lôi âm kiếm. mười thành công lực. Vi Thanh Thanh quát lạnh một tiếng nói ra. Một kiếm này cực kỳ kinh diễm. Đừng nói là hà thuộc hoa. liền là Lý Tiểu Thúy cũng một mặt kinh ngạc. Mặc dù Lý Tiểu Thúy cùng Vi Thanh Thanh đồng dạng đều là hóa khí thành cương thất phẩm võ sư. Thế nhưng Lý Tiểu Thúy rất rõ ràng. Chính mình tuyệt không phải Vi Thanh Thanh đối thủ. Vi Thanh Thanh là võ viện xuất sinh. Võ viện ba ngày một trận thi đấu nhỏ. Bảy ngày một thi đấu. Hết thảy tài nguyên tu luyện đều là thông qua luận bàn thi đấu mà tới. Vi Thanh Thanh lại là võ viện nhân tài kiệt xuất Chiến lực tự nhiên kinh người. Lý Tiểu Thúy mặc dù có được đao đạo thiên phú. Thế nhưng nàng một thân tu vi. Dựa là ba cái cổ trùng linh khí trả lại. Cùng trên đường đi cầu cát cung cấp đan dược. Chiến đấu quá ít. Cổ cát từ trong bụi cỏ trở mình bò dậy. Cổ cát cũng không phải là tam phẩm võ sư. Mà là đã tu luyện tới tam hoa tổ đỉnh nhất phẩm. vi thanh thanh liền xem như mời thành công lực. Cũng không phá được cẩu cát hộ thể huyền cương. Từ lúc đã luyện thành vân la thanh yên trưởng giầu cát mỗi ngày cùng cái kia hai cái tạp mao điểu đánh tới vỗ tới. Vốn cho là giống như trống không một dạng kinh nghiệm chiến đấu, đã tại cùng cái kia hai cái tạp mao điểu chiến đấu bên trong bù đắp, lại không nghĩ rằng gặp phải cao thủ chân chính vẫn chưa được, không, chỉ là không có nắm giữ tốt khoảng cách. Vì Thanh Thanh vừa rồi một chiêu kia, vừa nhanh vừa vội. Tất nhiên có khoảng cách hạn chế, Nếu như là liền khoảng cách hạn chế đều không có. Vậy mình vân kính phi đao đơn giản liền là cậu thí. Biểu ca ngươi không sao chứ. Vi Thanh Thanh lo lắng hỏi. Lại đến. Tốt. Vi Thanh Thanh tiến lên hai bước. Liền phải lần thứ hai thi triển ra lôi âm kiếm. Ngay tại lúc Vi Thanh Thanh lẫn người tiến lên thời điểm. Cậu cát giơ tay lên liền là một trường. Một bên vỗ một bên lui về sau cấp kéo ra cả hai khoảng cách. Vi Thanh Thanh thi triển khinh công tới gần Cửu Cát. Cửu Cát liền một đường đập. Vi Thanh Thanh dứt khoát thi triển ra tiêu hao nhỏ bé kiếm khí cùng Cửu Cát trưởng phong chống đỡ. Hai người tại trong bùi cỏ ngươi tới ta đi. Đánh cho vụn cỏ bay tán loạn. Cửu Cát không có sử dụng Vân Kính Phi đao. Vi Thanh Thanh lôi âm kiếm với không tới. Song phương mặc dù không có đại chiêu ngạnh bính. Thế nhưng mây trôi nước chảy so chiêu bên trong, đều hiện ra bất phàm công lực. Vì Thanh Thanh kinh nghiệm đối địch là tại võ viện bên trong chém giết mà đến. Mà cửu cát kinh nghiệm đối địch nhưng là dựa hai cái tạp mao điều tốt thành. Không đánh, ngứa chết. Vì Thanh Thanh che ngực, một mặt phiền muộn nói ra. Cửu cát dù sao cũng là nhất phẩm võ sư chân nguyên thuần hậu hắn một trường đánh ra. Trưởng phong khoảng cách cùng lực xuyên thấu đều vượt xa vi thanh thanh kiếm khí. Vân la thanh niên trưởng trưởng phong. Nhẹ như không có vật gì. Không thể suy nghĩ. Chỉ khi nào vỗ chúng Ngay lập tức sẽ hóa thành một luồng dày đặc kình lực. Để cho người ta thân hình bất ổn. Toàn thân loạn chiến. Mặc dù không có lực sát thương. Nhưng lại ngứa khó chịu. Nhất là đối với nữ tử mà nói. Đơn giản liền là từng chiêu đập vào, giống như dùng bàn tay đập vào trên mặt nước, tạo nên một đợt lại một đợt bọt nước, để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lệ, trong trời cao, hai đầu hùng ưng phát ra lúc lên lúc xuống kêu to. Cửa cát không cần ngẩng đầu cũng biết đây là hạ ra hai tỷ mũi dưỡng tạp mao điểu. Vi Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn hai đầu kim một thần điêu xoay quanh thân ảnh. Lại nhìn về phía tổ ưng phương hướng Vi ra bảo Cao nhất tổ ưng chỗ Treo lên một đầu tiên diễm vải vàng Gặp một màn này Vi thanh thanh một mặt hưng phấn nói ra Kim đồng ngân mâu phát hiện yêu thú tung tích Chúng ta đi săn giết yêu thú đi Vi thanh thanh dùng ngón tay đặt ở trong miệng Thổi ra một tiếng bén nhọn huyết sáo, Kim đồng ngân mâu thu đến tin tức sau đó Đi tới vi thanh thanh bọn người đỉnh đầu một trận xoay quanh. Tiếp đó dẫn bọn họ hướng nơi xa mà đi. Hơn 10 dặm ở trên. Ba đầu thanh xài ngay tại vây công một đầu thủ thương Ngân Tiêu Lang. Ngân Tiêu Lang cùng thanh xài là ly câu thảo nguyên bên trên thường thấy nhất hai chủng yêu thú. Trước kia cái này ly câu nguyên bên trên cũng có cực kỳ mạnh đại yêu thú bất quá lại bị nhân tộc quân viến chinh khu trục chém giết bây giờ ly câu nguyên chỉ còn lại tiểu yêu những này tiểu yêu đều là ly câu nguyên tương ứng ngũ đại gia tộc tài sản ai săn giết liền là ai bành vi thanh thanh đột nhiên xông ra tại hiện thân một nháy mắt lôi âm kiếm kiếm cương liền đã trúng mục tiêu ngân tiêu lang cách chán đối mặt một kiếm liền giết ngân tiêu lang ba đầu thanh xài tại vi thanh thanh suốt kiếm một nháy mắt cảnh giác từ bỏ con mồi Phân tán hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Một đầu thanh xài bị Lý Tiểu Thúy ngăn lại. Một đầu thanh xài gặp phải Hà Thục Hoa. Cuối cùng một đầu thanh xài còn không có thấy rõ địch nhân. Liền bị cửa cát dùng vân kính phi đao kết thúc. Lý Tiểu Thúy cùng Hà Thục Hoa đều không có giết thanh xài. Thanh xài loại này yêu thú cực kỳ xảo trá. Mặc dù là tiểu yêu. Nhưng trí tuổi không thấp. Nhìn thấy có người chặn đường. Tự nhiên là thứ nhất thời gian đổi một con đường chạy. Lý Tiểu Thúy thi triển khinh công nương tựa theo thuần hậu công lực đuổi theo thanh xài mà đi. Lý Tiểu Thúy tốc độ càng nhanh. Thanh xài rất nhanh liền bị nàng dùng liễu diệt đao đánh giết. Còn như Hà Thục Hoa nàng tại chặn đường thanh xài thời điểm liền trột giả. Tốt tại thanh xài so với nàng lại thêm trột giả. Nhìn thấy Hà Thục Hoa thứ nhất thời gian liền lựa chọn chạy trốn. Hà thuộc hoa đuổi theo thanh Sải mà đi. Lại phát hiện chính mình toàn lực ứng phó cũng đuổi không kịp đầu này xài cẩu. Thế là hà thuộc hoa vô ý thức thả chậm bước chân. Miễn cho thật đuổi tới. Đến lúc đó chết cũng không phải là thanh xài mà là chính mình. Gào. Một tiếng hổ gầm. Ngay tại đảo mệnh thanh xài bị giật nảy mình. Vậy mà không biết nên trốn nơi nào chạy. Tiếp lấy cuồng phong úp mặt. Thanh hôi chi khí.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 Vi ra Đại Phòng Trương Cửu Cát tự sáng chế một môn võ công gọi là Vân La Thanh Yên Trường. Trường lực phiêu hốt, không thể phòng ngự. Một khi chúng lập tức hóa thành miên thực trình lực, tùy tiện đem người đẩy ra. Nhất kỳ là môn này trưởng Pháp mặc dù không hề lực sát thương, nhưng lại giỏi về phòng ngự. Người mù Cửu Cát thi triển môn này Vân La Thanh Yên Trường có thể cùng Vi Thanh Thanh bất phân thắng bại. Cách này kỳ văn dị sự rất nhanh liền truyền khắp Vi Gia bảo. Vi Gia trưởng bối đang thán phục tại môn này Vân La Thanh Yên trưởng đặc biệt thời điểm. Cũng kinh ngạc tại cửa cát thực lực. Cửa cát có thể cùng Vi Thanh Thanh bất phân thắng bại. Việc này đạt được Vi Thanh Thanh chứng thực. Vi Thanh Thanh võ viện xuất sinh. Ba ngày một trận thi đấu nhỏ. Năm ngày một thi đấu. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ưu tú võ viện để tử lại càng dễ tấn cấp võ tiên. thành tựu võ tiên sau đó thực lực càng thêm cường đại. cho dù là con em đại gia tộc cũng sẽ đem gia tộc tử để đưa đến võ viện bên trong lịch luyện. tại võ viện bên trong lấy được ưu gì thành tích. liền sẽ bị gia tộc cho cao hơn ban thưởng. Cửu cát chưa hề tiến vào võ viện lại có năng lực cùng vi thanh thanh bất phân thắng bại. chuyện này đủ để cho vi gia trưởng lão hội vì thế mà choáng váng. Xét thấy người mù cẩu cát chiến lược kinh người Trưởng lão hội bên trên liền có người đề nghị Để cho cậu cát tỏa trấn hỏa thạch lâm phường thị Vi gia bảo Trưởng lão hội nghị liên tịch Hỏa thạch lâm trời sinh địa hỏa Lại có hỏa sát quật Mấu chốt nhất là hỏa thạch lâm ngay tại chúng ta đất phong biên giới Mặc dù trên danh nghĩa hỏa thạch lâm là năm nhà cùng quản lý Thế nhưng chúng ta gần thủy lâu đài trước phải chăng Hoàn toàn có thể đem hỏa thạch lâm với tư cách chúng ta vi ra phân bổ Không sai. Hỏa thạch lâm trời sinh địa hỏa. Vô luận luyện đan vẫn là luyện khí đều cần dùng đến địa hỏa. Ta để nhị vi ra bảo luyện đan đường cùng luyện khí phòng đều trực tiếp đem đến hỏa thạch lâm. Chúng ta cần tại hỏa thạch lâm phường thị điều động một cao thủ trường kỳ đóng giữ. Chư vị trưởng lão xem ai phù hợp. Ta để nhị trương trưởng lão. Ta cũng đề nghị trương trưởng lão. Trương trưởng lão võ học kỳ tài. tự sáng tạo vân la thanh yên trưởng chính là thiên hạ nhất đẳng phòng ngự tuyệt học. Ta cũng nghe nói. Trương trưởng lão dùng vân la thanh yên trưởng cùng võ phòng vi thanh thanh luận bàn võ công. Tương xứng. Trương trưởng lão. Ý của ngươi như nào? Đối mặt trưởng lão hội đề nghị. cửu cát cười nhạt một tiếng nói ra. Nhận được chư vị trưởng bối đề mắt cầu Cát nguyện đi. Xế chiều hôm đó. Một mực đội xe tử vi ra bảo xuất phát hướng về phía đông hỏa thạch lâm mà đi. Trên đỉnh đầu. Hai đầu hùng ưng. Lên tiếng hót vang. Có vẻ cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc đưa tiến cái này tổ ưng ác khách. Trải qua hai ngày đường xe. Đội xe đã tới hỏa thạch lâm. Là một mảnh quái thạch rừng. Lấy sám đá là chủ. Số ít chỗ là hỏa hồng đá lửa Vi, đàm, lôi, lâm Mã năm nhà võ tiên đã sớm tại chỗ này vẽ lên đường Dùng bia đá dựng lên giới hạn Vi ra phân đến màu đỏ cột đá ước chừng 7 chỗ Cửu cát chiếm giữ phía dưới trong đó một cái lớn nhất Còn lại thì tự luyện khí phòng cùng luyện đan đường tự hành phân phối Xích hồng cột đá cao chừng 7-8 mét Đứng vững tại căng đầy đất đai bên trên cửa cát vây quanh màu đỏ đỏ trụ dạo qua một vòng. Một luồng cuồn cuộn sóng nhiệt từ đỏ trụ bên trên truyền đến. Vương tay đụng chạm đến màu đỏ cột đá một cỗ hỏa sát từ màu đỏ cột đá bên trên truyền đến bị nhị chuyển hỏa độc cổ hấp thu. Võ sư nếu mà ngưng tụ hỏa sát. Ngày sau tấn cấp võ tiên liền có cực lớn có thể nắm giữ thuộc về mình tiên hỏa. Đối với chân chính võ sư mà nói. Thùy sát. Hỏa sát. Kim sát chỉ có thể ngưng tụ một cái. Mà cửu cát chính là cổ sư trên thân không có linh mạch chỉ có cổ trùng. Một cái cổ trùng liền có thể đối ứng hấp thu một loại ngũ hành chi sát. Bây giờ cửu cát đã có được tam truyền tâm nhãn cổ. Tam truyền thủy tức cổ. Nhị chuyển kim bì cổ. Nhị chuyển hỏa độc cổ. Thủy tức cổ cùng hỏa độc cổ thủy hỏa bất dung. Qua lại đối lập. Nếu để cho hỏa độc cổ tấn cấp tam truyền Như vậy thủy tức cổ cùng hỏa độc cổ liền có thể cân bằng Tâm nhãn cổ liền có thể ở trên đó Đem cái này hai cái cùng cấp tam chuyển cổ trùng áp chế Tại tấn cấp võ tiên trước đó nhất định phải để cho hỏa độc cổ tấn cấp tam chuyển Thủy tức cổ cùng hỏa độc cổ lực lượng cân bằng Không đáng để lo Kim bì cổ chỉ có nhị chuyển lật không nổi sóng gió Cửu cát chỉ cần chuyên tâm đối phó tâm nhãn cổ liền có thể thuận lợi tấn cấp cổ tiên. Nếu mà tâm nhãn cổ muốn đào khách thành chủ, còn có thể thủy hỏa hai cổ đối nó chế ước. Cuối cùng lại dựa vào hai cái kim điêu đe dọa. Phòng ngừa tâm nhãn cổ ra yêu thiêu thân. Đây cũng là cửu cát tại thế cuộc bên trên bố cục. Ngu cổ nhiều năm, chính mình giống như quân vương một dạng lo lắng hết lòng. Cân nhắc nhiều nhất là thế nào ngu cổ trị cổ Trái lại đối tự thân tu vi cũng không phải là rất để bụng Nhưng dù cho như thế không chú ý Cửu cát như cú thoải mái tu luyện tới nhất phẩm võ sư Năm năm không đến Cửu cát liền từ một phàm nhân tu luyện đến nhất phẩm võ sư Tấn cấp võ tiên cũng không được việc khó gì Ngắn thì một năm Dài là ba năm Tất nhiên tấn cấp võ tiên Càng đến cái này quan khẩu. Cửu cát càng là thấp phẩm. Hắn không biết mình bố trí. Đến tột cùng có hữu dụng hay không? Trương Sư Phó. Cây này cột đá hướng xuống đào. tám chín phần 10 có thể đào được địa hỏa Muốn phân phó mão công đồng thủ sao? Vi Bách Linh ôm quyền nói ra. Bây giờ Vi Bách Linh cùng Vi Bách Lợi đều đã chảy ra ria mép. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng lại thoạt nhìn đã có mấy phần uy nghiêm hai người bây giờ là vi gia đan đường chủ sự mà cẩu cát thật là hai người sư phụ người khác họ trưởng lão cái này trong đất chất chứa hỏa sát ngươi để cho mão công đào móc chẳng phải là muốn hại người tính mệnh ngạch cái này đi cây cuốc cho ta ta tới đào sư phụ như vậy thì làm sao được Cái kia có muốn không ngươi tới đảo đi, ngạch cái này, tuổi không lớn lắm sẽ còn chứa. Ngươi để cho Mão Công đi dựng phòng ở, bắt cá xếp dê, chuẩn bị cơm tối. Cửu cát lần thứ hai phân phó nói, tôn mệnh, vì Bách Linh mặt đỏ tới mang tay rời khỏi. Chỉ chút lát sau, mấy tên Mão Công cóng đến cuốc thủng sắt bỏ vào xích hồng cột đá bên cạnh. Cửu cát sách theo một cái thủng sắt hung hăng đâm về đất đai. Màu đen đất đai cực kỳ căng đầy. Thủng sắt vào bùn trong đất tựa như cùng gia nhập đá xanh một dạng. Hơi dùng lực một chút. Bùn đất lật ra một luồng nóng rực hỏa lực đập vào mặt. Đây chính là hỏa sát. Thai ngén dưới đất. Hỏa mạch bên trên. Tới gần màu đỏ cột đá liền có cuồn cuộn hỏa sát. Nơi này bùn đất hỏa sát tự nhiên cũng không nhỏ. Bùn đất càng đào càng là trở mình đỏ. Đào xuống nửa mét có thừa. Bùn đất đã toàn là màu đỏ. Mặc dù bùn đất là màu đỏ. Thế nhưng nếu mà lật đến mặt đất rất nhanh lại lại biến thành đất đen. Cái này bùn đất nguyên bản thổ chất liền là màu đen. Bởi vì tới gần hỏa mạch bị xâm nhiễm thành màu đỏ. Khi thả ra hỏa sát sau đó. Bùn đất liền quy về bản sắc. Rất nhanh cầu cát nửa thân thể đều xa vào đến màu đỏ bùn trong đất. Trung quanh hỏa sát từng cố từng cố hướng về cửu cát vọt tới. Ở vào tay phải ngón tay hỏa độc cổ tham lam hấp thu hỏa sát nhanh chóng biến chất. Vì ra những người còn lại tại hỏa thạch lâm cách đó không xa suối nước bên cạnh buông xuống liều vải. Mong muốn tại một chỗ ở lâu. Trước hết liền phải chiếm giữ nguồn nước. Trong thảo nguyên nguồn nước cũng không khan hiếm. Nhưng cũng không được khắp nơi đều có Thành quần kết đội tiểu mã câu tại chỗ này uống nước mãnh thú cũng ở nơi đây đi săn Vì ra tại chỗ này buông xuống lều vải Tiểu mã câu cùng mãnh thú đều tự hành cách xa Dòng suối nhỏ đối diện rừng đá bên trong Đã có một cái quy mô không hòn đá nhỏ quật Ước chừng có gần trăm mười người ở trong đó cuộc sống Nơi này là đàm gia chiếm giữ hỏa thạch lâm khu vực Người nhà họ đàm phải sớm tới một bước Hỏa thạch lâm ở vào đàm gia cùng vi ra chỗ giao giới Có khả năng nhất là đàm Vi hai nhà cộng đồng cầm giữ Dựa theo năm vị võ tiên hiệp nghị Hỏa thạch lâm chia làm năm cái khu vực thuộc về năm nhà Có thể hỏa thạch lâm đối với còn lại ba nhà mà nói bất quá là thuộc địa Ngày sau mong muốn cầm tới cũng không khó Chân chính muốn cùng đàm gia cướp đoạt hỏa thạch lâm phường thì chính là hiện tại tới vi gia. Độc cổ ma tiên 10. mươi 256 kém chút bị hố chết. Khi vi gia tộc nhân tại bờ sông bắt đầu làm lều vải thời điểm. Bên kia bờ sông đàm gia liền phái người đến đây hỗ trợ. Nói gần nói xa đều là chúng ta ly câu nguyên ngũ đại thế gia phải làm giúp đỡ cho nhau. Vi gia đám người tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Thời gian đến trạng vàng tối. Cửu cát đã đào một cây có thể đem chính mình triệt để vùi lấp hú to. Trong hầm hỏa sát kinh người. Có thể cách hỏa mạch vẫn như cũ rất xa. Trương trường lão. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Buổi tối liền nghỉ ngơi đi. Hú to bên ngoài. truyền đến một tên vi gia tộc nhân thanh âm. Cửu cát để cây sèn xuống. Cũng không có ý định lại làm. Ngày mai chỉ cần an bài mão công vận chuyển đất vùng Nếu không thì cách này hố cũng không có cách nào tiếp tục đào xuống đi tới Cửu cát bị vi gia tộc nhân dẫn tới bờ sông hừng hực đóng lửa thân thể Cửu cát ngồi ở chủ tòa bên trên Bờ bên kia đàm gia chủ nhân đến đây làm lễ ra mắt Thậm chí còn có lễ vật Lễ vật là mối ăn cùng hương liệu Những ngày tại cửu châu phổ biến đồ vật Tại kho núi còn tính là tương đối chân quý. Mới mẹ nướng thịt ngựa bị phân đến trên bàn cơm. Mà cửa cắt trên bàn cơm nhưng là một con cá nướng. Một bát ngựa đậu hủ máu. Ăn uống no đủ sau đó. Người nhà họ đảm rời đi. Cửa cát tiến vào liều vải. Liều vải bên tông lý tiểu thúy đã đốt tốt rồi thùng tắm nước. Hà thục hoa đã trước một bước cua được trong thùng tắm. Trong thùng tắm. Hà thuộc hoa vì cửa cát lau sạc lấy thân thể. Đám kia người nhà họ đàm không có ý tốt. Vụng trộm vẫn luôn đang hỏi thăm chúng ta bên này ai võ công cao. Đại khái lại đến trình độ gì? Ta xem bọn hắn hỏi thăm rõ ràng. Chỉ sợ là muốn tìm cơ hội động thủ. Hỏa thạch lâm bên này sớm đã bị ngũ đại võ tiên phân chia khu vực. Bọn họ có thể thế nào đồng thủ? Cửa cát hai mắt nhắm lại hỏi ngược lại. Người nhà họ đàm coi như diệt chúng ta cũng lấy không được chỗ tốt. Tương phản sẽ còn chọc dần vi ra. Người nhà họ đàm hơi có chút đầu ấp cũng sẽ không đối với chúng ta đồng thủ. Vậy vạn nhất bọn họ liền đồng thủ đâu. Không sai. Tâm phòng bị người không thể không. ngươi cùng tiểu thúy muốn che giấu ngày thường luyện công muốn tìm bí ẩn chỗ. Ta hiện tại đã luyện được kim sát. Đao pháp cũng đã thuần thục. Ngươi lúc nào thì vì ta luyện chế thiên cương đan Đào được địa hỏa liền vì ngươi luyện đan Cửu cắt vỗ vỗ bể tắm sóng nước nói ra Đàm ra hang đá Vi ra bên kia tác trấn chỉ có một cái tam phẩm võ sư hơn nữa còn là cái người mù Đàm vĩ ngọn núi đứng tại hang đá cửa vào nhìn phía vi ra phương hướng Hai mắt nhắm lại nói ra Vi ra cũng là không có người Vậy mà phái một cái người mù tới tác chấn hỏa thạch lâm. Một tên khác đàm gia tộc người một mặt cười lạnh nói ra. Không nên xem thường cách này người mù. Ta nghe nói hắn có thể cùng Vi ra võ viện xuất sinh cùng cấp cao thủ bất phân thắng bại. Hơn nữa tinh thông luyện đan. Vi Bách Linh cùng Vi Bách lời hai tên luyện đan sư liền sư thừa với hắn. Nếu mà hắn chết. Đối Vi ra mà nói thế nhưng là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Cái kia người mù vậy mà tự thân đào móc địa hỏa. Đơn giản liền là tự tìm đường chết. Hắn chẳng mấy chút sẽ bị dân trào địa hỏa thôn phệ mà chết. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Phá phá phá phá. Ngày hôm sau, cửu cát lần thứ hai cầm trong tay thủng sắt tiến vào hố đất bên trong. cửu cát đường đường nhất phẩm võ sư. Thể lực tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Đào móc căng đầy xích hồng bùn đất cũng không có chút nào mỏi mệt. Ước chừng đến chưa thời điểm. Cửa cát đã dán vào màu đỏ hỏa trụ đào được 3 mét chỗ sâu. Tại nó phía sau là một đầu nghiêng hướng lên sườn đất. Phạm nhân Mão Công dùng xe cút kít. Thông qua đầu này sườn đất vận chuyển đất vùng. Mão Công đẩy xe cút kít xuống đến hố đất. Đi đến một nửa liền sẽ cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Căn bản không dám đến gần xích hồng sắc bùn đất. Bọn họ chỉ có thể đem những cái kia cởi sắc bùn đất bỏ vào trong xe. Tiếp đó hợp lực trở đi. Dọn cơm. Dọn cơm. Theo đúc công gạo to âm thanh. Mão công đem xe cút kít ngay tại chỗ một đặt xuống. Liền hướng về bên bờ sông mà đi. Cửu cát mỗi ngày chỉ ăn một trận. Chỗ ăn cực kỳ tinh tế. Tất nhiên phải ăn cá. Lúc này cổ cát mặc dù sẽ không đi dành ăn, thế nhưng hắn cũng dừng lại đào móc, đem thủng sắt để ở một bên. Vị trí này cách phun trào địa hỏa đã rất gần, cần cẩn thận đào móc, nếu không thì dâng trào địa hỏa liền sẽ vừa vọt ra. Cửa cát dùng tay vuốt ve mặt đất, căng đầy nóng hổi bùn đất, cảm thụ được phun trào địa hỏa, hình như còn có thể lại hướng xuống lại đào khoảng nửa mét. Ra hỏa khẩu vị trí Chọn nơi nào tương đối phù hợp Cửu cát ngồi xồm trên mặt đất Lấy tay sờ lấy xích hồng bùn đất Cảm thụ được bùn thổ chi phía dưới hỏa mạch Nhưng vào lúc này Cửu cát trên đỉnh đầu Hơn 3 mét sâu hố đất biên giới Xuất hiện một cái mão công Hắn chỉ là một phàm nhân Vào lúc này cơ hồ tất cả mão công đều đi dòng suối nhỏ bên kia cướp ăn lấy Có thể hắn không có. Hắn thu đàm gia trưởng lão bạc. Muốn vào lúc này. Đem một hạt trâu ném xuống. Chỉ cần đem cái khỏa hạt trâu này ném xuống. Đàm gia trưởng lão còn có thể lại cho hắn 20 lượng bạc. 20 lượng bạc đối với một phàm nhân mão công mà nói. Đã là một bút kinh người tài phú. Cái kia mão công từ trong túi áo móc ra một khỏa đen xì hạt trâu cái khỏa hạt châu này mão công cũng không nhận ra. Bất quá cửa cát cũng rất rõ ràng. đây là một khỏa lôi hỏa châu. nguyên bản một khỏa lôi hỏa châu căn bản giết không chết cửa cát. chớ nói lúc này cửa cát đã tu luyện đến nhất phẩm. dù là liền là tam phẩm võ sư. hồ thể huyền cương cũng có thể ngăn cản ra lôi hỏa châu một kích. nhiều nhất dùng tam phẩm võ sư bị thương thật nặng. Vậy mà lúc này cửa cát trên mặt đất trong hầm Cửa dai dưới chân liền là hỏa mạch Là trào lên địa hỏa Cửa cát lúc này đào móc đều phải cẩn thận từng ly từng tí Nếu là bị một khỏa lôi hỏa châu từ trên đỉnh đầu nện xuống đến bạo tạc lôi hỏa châu mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết cửa cát Nhưng lại có thể dẫn động địa hỏa Đem cửa cát thôn phệt Lôi hỏa châu chỉ là ngòi nổ Khỏa này lôi hỏa châu ném xuống liền là thiên lôi câu địa hỏa Chân chính giết người địa hỏa Địa hỏa dâng trào Cửa cát lại thân ở chật hẹp hố đất bên trong Chớ nói cửa cát là nhất phẩm võ sư Dù là liền là võ tiên cũng khó thoát khỏi cái chết Giết chết cửa cát đối đàm ra có chỗ tốt gì Tạm thời không có gì tốt chỗ Bất quá lại có thể suy yếu phi ra thực lực Hỏa thạch lâm phường thì ở vào đàm gia cùng visa chỗ giao giới Trên danh nghĩa năm nhà cùng quản lý Nhưng chân chính tranh đoạt hỏa thạch lâm phường thì quyền khống chế liền là đàm gia cùng visa Đối với ba nhà khác mà nói nơi này chỉ là thuộc địa Đàm gia lúc này mặc dù không thể khô trừ visa Thế nhưng visa thực lực chỉ cần bị suy hiếu Bọn họ tự lo không xong Sớm muộn có một ngày Hỏa thạch lâm quyền khống chế sẽ hoàn toàn rơi xuống đàm gia Cửu cát tam phẩm võ sư thực lực không tầm thường. Tiềm lực kinh người. Hơn nữa tinh thông thuật luyện đan Dạng này người mới. Hoàn toàn đáng giá khởi một khỏa lôi hỏa châu. Đàm gia trưởng lão ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần cách này mão công ném ra lôi hỏa châu. Đàm gia trưởng lão liền sẽ dùng phi châm đem hắn giải quyết cầu cát chết bởi ngoài ý muốn. dâng trào địa hỏa đem cách này tinh thông luyện đan thậm chí có khả năng thành tựu võ tiên người mù hóa thành cho tàn. Đây chính là đàm gia kịch bản. Chỉ gặp cách kia mão công cầm trong tay lôi hỏa châu giơ lên cao cao. Đàm gia trưởng lão từ trong túi chứ vật lặng yên không một tiếng động lấy ra một cái ngân châm. mão công hung hăng ném ra trong tay lôi hỏa châu. Lôi hỏa châu tuột tay. Hung hăng đánh tới hướng cái hố, ở vào cái hố bên trong cửa cát đột nhiên ngẩng đầu, giơ tay lên một trường, vân la thanh yên trường, gió mát chậm tới bọc lại lôi hỏa châu, tiếp lấy gió mát hóa thành một luồng miên thực kình lực, để cho cái kia lôi hỏa châu lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ngược mà quay về, lôi hỏa châu đập trúng mão công cái chán, cứng rắn xương sọ đụng phải cao tốc phi hành lôi hỏa châu, Lôi hỏa châu nổ rồi. Một tiếng ấm vang. Cái kia máu công trực tiếp nổ thành thịt nát. Lúc này cái hố dưới đáy. Cửa cát đã mở mắt. Hắn dưới chân khởi động nóng này bất an hỏa mạch. Đỉnh đầu là bảo tạc lôi hỏa châu Tứ tán máu tươi vẩy vào cửa cát trên mặt. Cửa cát đột nhiên giật mình. Chính mình vừa rồi vậy mà tại ruộng môn quan bên trên đi một vòng. Còn tốt đã luyện thành vân la thanh yên trưởng Không thì liền bị hố chết. Độc cổ ma tiên mười. Chương 257 mới đan lô. Một tiếng ầm vang. Vì 20 lượng bạc ném mạnh lôi hỏa châu Mão công. Mơ mơ hồ hồ bị nổ thành thịt nát. Cửu cát thứ nhất thời gian từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Mở hai mắt ra đúng lúc thấy được đàm gia trưởng lão. Đàm gia trưởng lão cũng nhìn thấy cửu cát. Cổ sư. Đàm gia trưởng lão thấy được cửa cát mắt phải vành mắt. Cửa cát cũng ý thức được mình lúc này mở mắt. Nhất định phải diệt khẩu. Mũi chân đạp mạnh. Cửa cát hóa thành một đảo thiểm điện sung phong mà tới. Cái kia đàm gia trưởng lão nhìn thấy cửa cát tốc độ liền biết mình tuyệt không phải đối thủ. Bối rối phía dưới chỉ có thể chuyển thân mà chạy. Ngay tại chuyển thân một nháy mắt. Vân kính phi đao. Đao quang lói lên. Đàm gia trưởng lão bị một đao xuyên qua. Cửu cát vọt tới đàm gia trưởng lão sau lưng. Thuận tay kéo hắn túi chứ vật. Tiếp đó vung lấy kẻ này liền hướng sau lưng cái hố bên trong đập tới. Đàm gia trưởng lão rơi vào đến cửu cát đào trong hố sâu. Cửu cát từ vị này đàm gia trưởng lão trong túi chứ vật lấy ra một khỏa lôi hỏa trâu. Cửu cát trên mặt tàn khốc lóe lên. Hơi vung tay liền đem một khỏa lôi hỏa trâu ném đi đi xuống. Một tiếng ấm vang Màu đỏ hỏa trù phóng lên tận trời Kịch liệt bảo tạc để cho cửa cát cơ hồ đứng không vững Nồng đậm khói đen nương theo lấy hỏa chủ thăng lên không trung Cửa cát nếu không phải có được nhất phẩm võ sư hộ thể huyền cương chỉ sợ liền đã chết tại địa hỏa phun trào liên lụy bên trong Tên kia đàm gia trưởng lão tự nhiên là liền thi thể đều hóa thành cha Nghe đến tiếng nổ Khúc sông chỗ một đám vi gia tộc nhân nhau nhau đuổi kịp qua tới. Nóng này địa hỏa rút đi. Màu đỏ hỏa chỗ phía dưới chỉ có xích hồng ngã nhào nham tương. Sư phụ. Ngày không có việc gì sao? Vi Bách Linh cùng Vi Bách lời dò hỏi. Ta không sao. Đào lấy đào lấy chỗ này liền nổ rồi. May mà ta trước thời hạn né tránh. Cửu cát lòng còn sợ hãi nói ra. Cái này địa hỏa. Đi trước ăn cơm. Chờ hỏa mạch tự hành ngưng ghét lại nói. Đàm gia trưởng lão hài cốt không còn. Người nhà họ đàm tự biết đối lý. Cũng không dám đến đây lý luận. Chỉ có thể ăn rồi cái này ngậm bồ hòn. Hai ngày sau đó. Địa hỏa nham tương ngưng ghét thành ngân sắc sát ngoài. vì gia tộc nhân bắt đầu ở cái hố bên trên xây trúc thạch ốt, Cửu cát thì tựa ở xích hỏa cột đá bên cạnh hấp thu hỏa sát. Cảm thụ được thể nội hỏa độc cốt trầm rãi thuế biến quá trình. Một tháng sau đó. Màu đỏ cột đá bên cạnh xây một tòa phòng luyện đan. Hà Thục Hoa cùng Lý Tiểu Thúy thay phiên canh giữ ở phòng luyện đan bên ngoài. Phòng luyện đan bên ngoài 30 mét đều là cấm khô. Dựng lên hàng rào gỗ. Chưa qua thông chỉ Kẻ tự tiện đi vào. giết không tha. Trong phòng luyện đan. Một cách bỏ túi lò luyện đan. Lơ lượng tại địa hỏa bên trên quay tròn chuyển động Xích hồng sắc địa hỏa Thông qua ba cái ngân sắc lò miệng phun ra Cái này ngân sắc lò miệng là cửa cát lấy hư không mượn lực thủ pháp Từ trong nham tương ngạnh sinh sinh bóp thành Bóp thành lò sau đó Cửa cát quyết định dùng ngũ hành đan thử nghiệm Bành Chỉ điểm một chút mở đan lô Cái này sau đó mãn lò toàn là cặn thuốc Địa hỏa hung mãnh xa không phải lửa than có thể so sánh Cẩu cát cũng không quen thuộc Luyện đan thất bại bất quá hợp tình hợp lý Lần thứ hai khai lò luyện đan Lần thứ hai luyện chế ngũ hành đan Như cú thất bại Lần thứ ba luyện chế ngũ hành đan Cẩu cát ngạc nhiên phát hiện đan lô cháy hỏng Đan lô cũng bị mất Bị thất bại cẩu cát từ bỏ luyện đan Đem tinh lực đặt ở hấp thu hỏa sát bên trên Cửu cát luyện đan cháy hỏng đan lô Chờ lấy thiên cương đan tấn cấp tam phẩm võ sư hà thục hoa thất vọng. Không sao. Chẳng mấy chốc sẽ có mới đan lô Ngày hôm sau. Đàm gia hang đá. Cửu cát mang theo một đám người nhà họ vi bái phòng đàm gia Lần trước đàm gia chư vị bằng hữu cố ý thăm hỏi chúng ta. Bởi vì cái gọi là có qua có lại. Hôm nay chúng ta cũng có chút ít lễ mọn cầu cát làm cho người đưa đi muối ăn cùng hương liệu. Mạnh khi đọc khi Mặc dù không phải cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Nhưng cũng trò chuyện tỏ tâm ý. Trương tiên sinh. Khách khí. Chỗ nào. Chỗ nào. Song phương cùng nhau dùng bữa. Liên hoan thời điểm. Cửu cát đột nhiên thở dài một hơi nói ra. Địa hỏa hung mãnh Trương mỗ lần đầu nếm thử luyện đan. Nhưng không nghĩ vậy mà cháy hỏng chính mình lò luyện đan. Cửu cát sau khi nói xong không e rẻ đem đốt phá rồi lò luyện đan lấy ra. Yến hội ở giữa. Một tên đàm gia luyện khí sư nhìn cửu cát lấy ra lò luyện đan. Cười to. Cái này không phải lò luyện đan. Thật là nấu nồi. Cái kia đàm gia luyện khí sư mở miệng trào phúng. Chợt cười to. Cửu cát cũng từ dễu cười to ngưng cười sau đó, cái kia không biết đàm gia đan lô cái gì bộ dáng, Cửu cát tiếng nói nhất truyền dò hỏi, lời vừa nói ra, đàm vĩ ngọn núi bỗng cảm giác không ổn, nhưng mà vị kia đàm gia luyện khí sư lại tựa hồ như đã sớm chờ lấy cửu cát lời nói, lúc này từ trong túi chứ vật lấy ra một cái ngọc chế đan lô, mười phần khoe khoang nói ra, đây là xích dương lô, Chính là ta đàm vĩnh thương dùng cả khối xích ngọc chế tạo Đừng nói là dung nham địa hỏa liền là chân tiên thiên hỏa cũng không có khả năng phá lò Tương phản còn có thể mức độ lớn nhất hấp thu chân viêm hỏa lực Ngươi nếu đem lò luyện đan này cho ta mượn Ta có thể vì các ngươi luyện chế thiên cương đan cùng cửu dương hộ mạch đan cẩu cát trực tiếp mở miệng cùng nhau mượn Cho điều kiện cũng cũng không tệ lắm Thiên cương đan ta đàm ra một dạng có thể luyện chế. Cũng không nhọc đến ngày phí tâm. Đàm vĩ ngọn núi đem việc này qua loa tắc trách trở về. Đàm ra không nguyện cùng nhau mượn. cửu cát cũng không làm miễn cứng. Yến hội kết thúc về sau. Vi gia chủ sở bay ra một cách bộ câu đưa tin. Vẹn vẹn nửa ngày không đến. Hai tên Vi gia nhị phẩm võ sư. Tự thân gánh một cách cực lớn đan lô đi tới hỏa thạch lâm. Cách này hai tên vi gia nhị phẩm võ sư theo thứ tự là vi tuyệt Uy cùng vi tuyệt Dũng đều là tuyệt chữ lót trưởng bối. Nguyên lai trương trưởng lão đã có thể luyện chế thiên cương đan. Thật là thật đáng mừng nha. Đây là tam thúc công trong quân đội thu hoạch được thượng phẩm lò luyện đan thiên chứng lò. Lô này thể tích cực lớn không cách nào thả vào túi chữ vật. So với đàm gia xích dương lô mặc dù không đủ tinh xảo. Thế nhưng tiếp nhận địa hỏa tuyệt đối không có vấn đề. Trương trưởng lão. Đây là ba phần luyện chế thiên cương đan vật liệu. Đây là năm phần luyện trí Cửu dương hộ mạch đan vật liệu. Mong rằng trương trưởng lão nhàn hạ thời điểm xuất thủ. Diệu thủ thành đan. Trương trưởng lão nhân tâm diệu thủ. Nhất định có thể diệu thủ thành đan. Vi tuyệt uy cùng vi tuyệt dũng ngươi một lời ta một câu nói ra. Trong lời nói toàn là thổi phồng chi ý. Từ lúc cổ cát đem luyện chế huyền chân ngưng khí đan phương pháp dạy cho Vi Bách Linh cùng Vi Bách lời sau đó. Vi gia luyện đan liền rút cuộc không có tìm qua cổ cát. Cổ cát chỉ đối nghiên cứu thuật luyện đan cảm thấy hứng thú. Đối khi một cách luyện đan khổ lực không hề hứng thú. Hắn cũng vui vẻ đến như thế. Nhưng mà Vi Bách Linh cùng Vi Bách Lợi đối với thuật luyện đan biết nó như thế mà không biết giá trị. Hợp đan cần âm dương xứng đôi. Thành đan cần ngũ hành tương sinh. Cửu cát nghiên cứu là đan đạo Ngộ là đạo lý. Nghiên cứu là thành đan nguyên nhân. Mà Vi Bách Linh cùng Vi Bách Lợi còn dừng lại tại luyện đan kỹ pháp bên trên. Nung, luyện, sấy, dung, rút, phi, phục. Luyện đan bày pháp hai người bọn họ đem tất cả thời gian đều tiêu vào thế nào để cao kỹ nghệ bên trên mà không phải đi suy nghĩ thành đan nguyên lý rèn luyện luyện đan kỹ nghệ xác thực có thể đề thăng luyện đan xác suất thành công nguyên bản một lò chỉ có thể thành đan một hạt thế nhưng là kỹ nghệ đề thăng sau đó thì có thể một lò thành đan ba hạt thế nhưng là vậy thì như thế nào dừng lại tại kỹ nghệ bên trên hai người này vĩnh viễn chỉ là luyện đan mão tông, mà tuyệt không có khả năng trở thành luyện đan đại sư. Đại sư nhất định phải ngộ đạo lý, chỉ có rõ ràng cơ bản nguyên lý mới có thể sáng tạo ra đan dược mới. Cửu cát chưa hề đối ngoại biểu hiện ra qua bích ngọc thanh nhũ đan, chính là cửu cát thông qua thành đan nguyên lý tự hành khai sáng đan dược viên đan dược này tại toàn bộ đại càn vương triều là phần độc nhất mặc dù có thể đề thăng võ sư nổi công tu vi đan dược rất nhiều thế nhưng bích ngọc thanh nhố đan lại có nó chỗ đặc biệt bất quá bởi vì đan này vật liệu đặc thù vì thế cửa cát chưa hề đối ngoại biểu hiện ra cũng không có khả năng đem đan phương truyền ra ngoài tóm lại chỉ có ngộ ra đạo lý chế lớn chế kiêu cửa cát mới có thể trở thành luyện chế nhị chuyển thiên cương đan luyện đan sư mà vi bách linh vi bách lời hai huyên để không ngộ đạo lý có nhân giáo bọn họ bọn họ liền sẽ nhưng nếu không có nhân giáo bọn họ bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng tự hành luyện chế ra chưa hề luyện chế qua đan dược độc cổ ma tiên mười chương hai trăm năm mươi tám sinh ý hỏa thạch lâm phòng luyện đan ba cố hừng thực địa hỏa thiêu nướng cực lớn thiên chứng lô Cửu cát đứng tại ba mét ở trên thân thủ nhẹ nhàng thôi động đan lô đan lô tại địa hỏa bên trên chậm chậm xoay tròn hấp thu địa hỏa kinh khủng nhiệt lượng luyện đan thành bại quyết định bởi tại hỏa hầu nắm chắc luyện đan sư nhất định phải quen thuộc địa hỏa cùng đan lô chỉ có quen thuộc hai thứ đồ này mới có thể đem khống hỏa sau đó từ đó vận dụng tốt luyện đan thất pháp Nung, luyện, sấy, dung, trầu, phi. Phục đây là luyện đan thất pháp. Chính là luyện đan kỹ nghệ. Địa hỏa. Đan lộn. Dược liệu là luyện đan công cụ. Hợp đan cần âm dương xứng đôi. Thành đan cần ngũ hành tương sinh là luyện đan lý luận. Ba hợp nhất. Mới thật sự là luyện đan đại sư. Hiện tại cửu cát muốn làm liền là quen thuộc địa hỏa cùng đan lộn. Như trước vẫn là luyện chế ngũ hành đan, bành, chỉ điểm một chút mở đan lô, Cửu cát rốt cuộc đát luyện thành ngũ hành đan. Đan dược màu sắc sung mãn. Chỉ nhìn bề ngoài cũng không phải là lửa than có thể luyện chế ra đan dược. Cửu cát vèn vèn chỉ là người ngửi mùi thuốc. liền xác định khỏa này ngũ hành đan dược hiểu ít nhất đề cao ba thành. Ngũ hành đan là đát luyện thành. Bất quá tỷ lệ thành đan không cao cần thuốc cũng là rất nhiều. điều này nói rõ cở cát đối địa hỏa cùng thiên chứng lô còn chưa đủ quen thuộc, quen tay hay việc, xào có thể thông thần. hết thầy kỹ nghệ đề thăng đều ở chỗ lặp đi lặp lại khổ luyện. chỉ dựa vào lý luận bất quá là đàm binh trên giấy. bất quá không có lý luận, chỉ có kỹ xào, khổ luyện một đời cũng bất quá là cái thuần thuộc bán dầu ông mà thôi cửu cát lần thứ hai mở luyện ngũ hành đan, lần này thành đan càng nhanh, vẹn vẹn chỉ tốn nửa nén hương thời gian, cửu cát liền chỉ điểm một chút mở đan lô, thành đan ba hạt cơ hồ không có cắn thuốc, địa hỏa mãnh liệt, luyện đan thời gian ít nhất rút ngắn một nửa, địa hỏa càng mạnh mẽ càng có lời tại nung, luyện, sấy, dung, trừ, phi, hai môn kỹ nghệ cùng địa hỏa mãnh liệt không quan hệ. Luyện đan thất pháp bên trong phục pháp. Thì vừa vặn tương phản. Địa hỏa càng mãnh liệt. Càng khó lấy làm đến phục. Cửu cát suy tư thật lâu quyết định cải thiện bếp nấu. Cửu cát từ trong túi chứ vật lấy ra 20 lượng hoàng kim. Đem đặt ở địa hỏa bên trong dung đúc. Chế tạo thành năm cái phun lửa kim hổ. Phun lửa kim hồ có thể chốt mở. Thong song phóng thích địa hỏa. Cải tạo sau khi hoàn thành. Cửu cát tận lực luyện trí ra một lò thanh linh đan. Thanh linh đan liền cần dùng đến phục pháp. Đan thành bảy hạt vượt xa khỏi cửu cát mong muốn. Vạn sự sẵn sàng sau đó. Cửu cát bắt đầu luyện trí thiên cương đan. Lần thứ nhất khai lò liền thành công. Hơn nữa đan thành hai hạt. Đem một viên thiên cương đan giao cho Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa lúc này bế quan tu luyện. Xung kích tam phẩm cảnh giới võ sư. Tiếp lấy cẩu cắt lại đem tất cả dược liệu luyện thành thiên cương đan. Trên tay mình có hai phần dược liệu. Vi ra cho 3 phần. 5 phần dược liệu thành đan 12 viên. Cơ hồ mỗi một lò đều có thể luyện chế ra hai cách đan dược. Vận khí không tệ còn có thể luyện chế ra ba cái. Đây là dùng lửa than luyện đan căn bản không dám nghĩ. Vi ra cho cẩu cắt 3 phần dược liệu cầu cát liền để lý tiểu thúy mang theo sáu cái thiên cương đan trở về gia tộc. một phần dược liệu có thể luyện chế ra hai viên thiên cương đan. trưởng lão hội vì đó oanh động. cùng lúc đó, cầu cát tại chính mình phòng luyện đan hắc ra cờ xí. thiên cương đan bán ra. giá cả gặp mặt trả giá. tầm nửa ngày sau, đàm gia luyện khí sư đàm Vịnh thương tới cửa. ngươi thật có thiên cương đan bán ra. Đàm vịnh Thương bán tín bán nghi hỏi. Cửu cát không nói hai lời ném ra ngoài một cái bình ngọc. Đàm vịnh Thương tiếp nhận bình ngọc mở ra nắp bình. Trong bình ngọc khoảng chừng bốn cái thiên cương đan. Thiên cương đan chính là nhị chuyển đỉnh cấp đan dược. Từ trước đến giờ đều là một cái bình nhỏ chỉ chứa một viên. Bình ngọc này bên trong trực tiếp chứa bốn cái. Đàm vịnh Thương mặc dù đã tu luyện đến tam phẩm. Nhưng cũng không dám tại cổ cát trước mặt lỗ mãng. Trước mắt cái này người mù đã có thể không hề cố kĩ đem ba cái thiên cương đan giao cho mình. Vậy liền căn bản không sợ chính mình cướp đoạt. Đàm Vĩnh Thương gia tộc tu sĩ tinh thông luyện khí cũng không phải là võ viện đệ tử. Tu vi cao. Chiến lực không cao. Cổ cát kỳ thật cũng đồng rồi tiểu tâm tư. Cái này Đàm Vĩnh Thương chỉ cần dám đoạt hắn thiên cương đan. Hắn liền thừa cơ đem Đàm Vĩnh Thương xích dương lô lấy đi, ngạch, thoạt nhìn xác thực sống thiên cương đan. Thế nhưng là cách này thiên hạ đan dược, chỉ có Ngọc Hồ đan minh xuất phẩm đan dược, mới có phẩm chất bảo đảm. Đàm Vĩnh Thương cố ý xem pha nói, ngươi cũng là tam phẩm võ sư, thiên cương đan chẳng lẽ ngươi chưa ăn qua, nên như thế nếm qua, đã nếm qua. Thế nào nhìn không ra bản thân luyện chế thiên cương đan thành sắc thế nào? Cửu cát cười lạnh một tiếng nói ra. Đàm Vĩnh Thương xấu hổ cười cười. Thiên cương đan mặc dù là nhị chuyển đan dược. Nhưng lại mười phần phổ cập. Làm giả khả năng rất thấp. Ngọc hồ đan minh luyện chế đan dược đều tương đối khan hiếm. Vì thế vì bảo đảm hàng hóa thật giả. Nhất định phải thêm lên ngọc hồ đan minh phong ấm. Thế nào bán ra? Đàm Vĩnh Thương bung xuống đan dược một mặt trình trọng hỏi. Mười lăm viên ngũ trảo kim nguyên có thể đổi một viên thiên cương đan. Cửu cát dối ra một ngón tay nói ra. Quá đắt rồi. Cầm quân công đổi cũng là cái giá này. Đàm Vĩnh Thương lắc đầu nói. Ta luyện chế thiên cương đan không cần quân công. Phủ tướng quân xuất phẩm phẩm chất đan dược có bảo đảm. ngươi cái này ta phải bốc lên chút ít phong hiểm. Mười cái ngũ chảo kim nguyên thế nào? Yêu đan hoặc là ngũ hành nguyên bảo cũng có thể đổi lấy. Thanh xài yêu đan thế nào? Thanh xài loại này kém thú dễ dàng giết chặt. Ít nhất phải 15 viên thanh xài yêu đan mới có thể đổi lấy một viên thiên cương đan. 15 viên. Ngươi tại sao không đi đoạt Một viên thanh xài yêu đan. Đổi một viên ngũ chảo kim nguyên. Đây vốn chính là giá thị trường giá cả. Ngân tiêu lang yêu đan thế nào? Để cho ta nhìn xem phẩm chất. Cửu cát nói ra. Ngươi thấy thế nào? Đàm Vĩnh Thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta ngửi một chút. Kiểm tra. Đàm Vĩnh Thương từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ. Đem giao cho cửu cát trong tay. Mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ là một khỏa đục ngầu yêu đan. Ngân tiêu lang yêu đan. Ở trong chứa thuần khiết phong thuộc tính yêu lực. Cái này có thể chống đỡ ba cái ngũ trào kim nguyên. Ngươi tại bổ ta mười hai viên ngũ trào kim nguyên. liền có thể lấy đi một viên thiên cương đan. Ngũ trào kim nguyên ta không có. Ta cho ngươi sáu trăm lượng hoàng kim thế nào? Thành sao? Cửu cát gật đầu nói. Kỳ thật hoàng kim đối cửu cát thật không còn bao lớn tác dụng. Nhưng cái này dù sao cũng là cuộc làm ăn đầu tiên cửa cát cũng cố ý đem làm thành. Đàm Vĩnh Thương bung xuống bình đan dược rời khỏi. Trở về xoay sở hoàng kim. Sáu trăm lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ. Trong túi chứ vật căn bản không bỏ xuống được. Bỏ ra một ngày công phu. Đàm Vĩnh Thương dùng một dương hoàng kim cùng một khỏa ngân tiêu lang yêu đan đổi đi một viên thiên cương đan. Sinh ý làm thành sau đó. Tin tức rất nhanh truyền đến visa trưởng lão hội. Vi tuyệt phong vừa rạng sáng ngày thứ hai tự thân chạy đến, đem ra tộc tổn kho ba cái ngân tiêu lang yêu đan, sáu cái thanh xài yêu đan cùng đủ loại linh dược một số. Cát nhi, gia tộc chỉ có ngươi một vị chân chính luyện đan đại sư, những này dược liệu lưu tại gia tộc bên trong cũng là vô dụng, không bằng toàn bộ giao cho ngươi, dùng từ nghiên cứu luyện đan, vi tuyệt phong lời nói thấm thía nói ra, Đại bá! Ngày sau ta nghiên cứu ra đan dược mới. Nhất định trước cho gia tộc sử dụng. Cắt nhi! cái kia! Ta nghe nói ngươi khai sáng một loại gọi là bích ngọc thanh nhố đan đan dược. Có thể làm cho trung tam cảnh võ sư nhanh chóng tăng cao tu vi. Tin đồn! Thế gian này căn bản không có loại đan dược này. Cửu cát lắc đầu liên tục. Bích ngọc thanh nhố đan cần dùng đến cực kỳ đặc thù tài liệu luyện đan. Nếu như là lưu truyền ra đi Cửa cát chính nhân quân tử hình tượng liền không có Cho nên kiên quyết phủ nhận Mấy ngày sau Đàm gia luyện khí sư đàm vĩnh thương hùng hùng hổ hổ lần thứ hai tới cửa Tới cửa gặp mặt liền hô to Trương đan sư ngươi còn lại thiên cương đan Ta muốn hết Nghe vậy cửa cát lắc đầu Tạm thời không có hàng Vì cái gì ta có một người bạn sung kích tam phẩm võ sư thất bại. Ta đem còn lại ba cái thiên cương đan đưa hết cho nàng. Độc cổ ma tiên mời. Chương 259 thiên tàn lệnh. Hơn mười ngày sau đó. Hà thục hoa rốt cuộc xuất quan. Trong phòng luyện đan. Cửu cắt một cái tay đè lại hà thục hoa khí mạch. Chiếu gió vân kính tâm hồ. Sau một hồi lâu. Ngươi ăn rồi ba cái thiên cương đan mới tấn cấp tam phẩm. Cửu cát dò hỏi. Có thể có cái gì tai họa ngầm? Hà thuộc hoa lo lắng hỏi. Không có gì tai họa ngầm. Cửu cát lắc đầu. Ta đây an tâm. Hà thuộc hoa thở dài nhẹ nhõm. Ngươi sau đó nhất định phải phòng ngừa cùng người làm sinh tử quyết đấu. Nhiều đem ý nghĩ đặt ở làm ăn bên trên. Vì cái gì... Ngươi đan dược này tích tổ ra tới Tô Vi. Ngươi nào có tự tin và người khác làm sinh tử quyết đấu. Cầu Cát xếu cợt nói. Hà Thục Hoa mặt đỏ lên không tại phản bác. Còn lại một khỏa thiên cương đan trả lại cho ngươi. Hà Thục Hoa đem còn lại một viên thiên cương đan ném cho Cầu Cát. Xế chiều hôm đó. Đàm Vĩnh Thương tới cửa cầu mua còn lại thiên cương đan. Đàm Vĩnh Thương há mồm 750 lượng hoàng kim mua sắm một viên thiên cương đan. Cậu Cát lắc đầu. Mặc dù 750 lượng hoàng kim tương đương với lăm ngàn lượng bạc ngân. Thế nhưng Cậu Cát muốn nhiều như vậy bạc. Không có chút ý nghĩa nào. Không có tương ứng linh tài. Tuyệt không có khả năng hoàn thành giao dịch. Lần thứ nhất giao dịch còn có thể dùng đến kích thích một chút visa. Nhưng mà phía sau giao dịch nếu mà thuần túy đổi vàng bạc Cái kia ăn thiệt thòi liền là cửa cát Đàm sư phụ Ta nghe nói ngươi là một tên luyện khí sư Cửa cát một mặt mỉm cười dò hỏi Không bằng như vậy đi Ta giúp ngươi luyện đan Ngươi giúp ta luyện khí Ngươi ta giúp đỡ cho nhau Há không dịu quá thay Ngươi muốn luyện chế cái gì Đàm vĩnh thương dò hỏi Cửu cát lúc này từ trong túi chứ vật lấy ra 10 cái ngũ chảo kim nguyên. Một cái nguyên tử phi đao. Một khối ô kim huyền thiết chế tác lệnh bài. Ngũ chảo kim nguyên cùng thanh này phi đao bên trong đều có nguyên tử tinh kim. Ngươi giúp ta để luyện ra. Sau đó đem mặt này ô kim huyền thiết chế tác lệnh bài cũng sung. Chế tạo mấy cái phi đao. Có thể hay không làm được. Cửu cát dò hỏi. Cái kia biết Đàm Vĩnh Thương cầm lên tán chữ lệnh. Trong tay cân nhắc. Đây là thiên tàn lệnh. Ngươi cũng muốn lấy ra dung rồi. Đàm Vĩnh Thương một mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi biết lệnh bài này. Cửu cát xếp địch đại công tử thu được viên này thiên tàn lệnh. Vật này liên lụy đến võ tiên. Cửu cát một mực không có lấy ra tới để cho vi ra bên trong người giám định. Bất quá tại rời xa lưu hương thành thời điểm. Cửu cát vùng trộm để cho Lâm Giang thành trình quản sự đối với cái này vật làm giám định. Trình quản sự cũng không nhận ra mặt này lệnh bài. Bất quá đi qua hắn giám định. Xác nhận cái này lệnh chất liệu chính là ô kim huyền thiết. Loại tài liệu này là không thua gì nguyên từ tinh kim vật liệu luyện khí. Cho nên cửu cát liền một mực sự định đem cái này lệnh bài dung đem đúc thành phi đao. Để cho cửu cát không nghĩ tới là ngoài vạn dặm Đàm ra một tên luyện khí sư vậy mà nhận biết lệnh bài này. Còn bật thốt lên gọi ra lệnh bài danh tử Thiên tàn lệnh có làm được cái gì? Cầu cát bật thốt lên hỏi. Thiên có tàn? Người có thiếu? Võ tiên lấy hạ thủ nắm thiên tàn lệnh có thể nhập thiên tàn cung. Đàm Vĩnh Thương một mặt cảm thán nói ra. Vào thiên tàn cung có làm được cái gì? Cầu cát truy vấn. Đàm Vĩnh Thương kinh ngạc nhìn về phía Cầu cát. Con ngươi đảo một vòng nói ra, nguyên lai like ngươi là trong lúc vô ý thu hoạch được vật này. Trước kia làm hiểu cầm đồ thời điểm, cảm thấy chất liệu không tệ liền nhận lấy tới. Cửu cát cười hắc hắc nói đến, nghe vậy đàm vịnh thương lộ ra vẻ hiểu rõ. Hơi trầm ngâm sau đó mới nói ra, thiên tàn lệnh là thiên tàn minh hơn ngàn năm trước chế tạo đồ vật. Thiên tàn minh chính là luyện khí sư liên minh mặc dù không có Ngọc Hồ Đan Minh thanh danh hiển hách như vậy. Nhưng lại cùng Ngọc Hồ Đan Minh như vậy truyền thừa xa xưa Nắm giữ lấy rất nhiều liền triều đình đều không có nắm giữ đại bí mật. Đàm huyên cũng là luyện khí sư. Hẳn là cũng là thiên tàn minh thành viên. Ta đi thử qua. Chưa hề vào minh. Đàm Vĩnh Thương thở dài một hơi nói ra. Như thế nào mới có thể vào minh? Người quen giới thiệu Khảo hạch luyện khí Trình độ đủ liền có thể vào minh Nha Xem ra đàm huyên bằng hữu liền là thiên tàn Minh thành viên thật là bội phục bội phục Trương huyên luyện đan trình độ Cũng không tệ Nếu là có người quen giới thiệu Có thể đi ngọc hồ đan minh Tham dự luyện đan khảo hạch Nếu là có thể vào minh Vô luận đối với mình vẫn là Đối với gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn Đừng không nói Chỉ là cái này người mạch liền không thể coi thường Đàm Vĩnh Thương một mặt cảm thán nói ra Xin hỏi Đàm Huyên tiến vào cái kia thiên tàn cung cái gì dụng Trương Huyên là thật không biết Xác thực không biết Thiên có tàn Người có thiếu Nếu là có thiếu người có thể tiến vào thiên tàn cung Liền có cơ hội tu phục thân thể tàn tật Trương Huyên nếu mà tiến vào thiên tàn cung nói không chừng có cơ hội hai mắt khôi phục ánh sáng Đàm Vĩnh Thương giải thích nói, nghe vậy cửa cát suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra, nếu như là khí hải bị hủy, thiên tàn cung có thể hay không tu phục? Có thể. Đàm Vĩnh Thương gật đầu nói, Ngọc Hồ Đan Minh có một loại đan dược gọi là trọng sinh tạo hóa thần đan. Đan dược này ăn rồi đồng dạng cũng có thể đoạn chi trùng sinh. Bất quá trọng sinh tạo hóa thần đan lại không cách nào tu phục hai trùng tàn tật. Mà 300 năm vừa mở thiên tàn cung cũng tuyệt đối có thể tu phục. Đàm Vĩnh Thương lần thứ hai giải thích nói. Hai loại kia tàn tật là trọng sinh tạo hóa thần đan không cách nào tu phục. Đàm Vĩnh Thương không phải loại kia nổi liếm tính cách. Chỉ cần có người thổi phồng. Hắn liền sẽ thao thao bất tuyệt đem lời nói ra. Cái này từ lần thứ nhất gặp mặt hắn khoe khoang chính mình luyện chế xích dương lô liền có thể nhìn ra được. Chỉ nghe Đàm Vĩnh Thương nói ra, hai loại tàn tật phân biệt liền là biển đan điện thổ thương, cùng thái giám cái kia tổn thương, khí hải đan biển huyền huyền ảo ảo, trọng sinh tạo hóa thần đan không cách nào tu phục, còn có thể lý giải. Thái giám cái kia tổn thương cùng gãy tay gãy chân có cái gì khác nhau, vì cái gì thần đan không cách nào tu phục, cách này ngươi không biết đâu. Cái kia đại càn vương triều trong nội cung thái giám bị một đao cắt sau đó. Sẽ còn ăn vào một tề dược gọi cáo suy tán. Cái kia cáo suy tán đồng dạng cũng là ngọc hồ đan minh xuất phẩm. Uống cáo suy tán trên thân tàn tật tuyệt đối liền đỉnh tính. Liền xem như ăn rồi trọng sinh tạo hóa thần đan cũng không hề có tác dụng. Cáo suy tán danh tự này ngược lại là rất chuẩn xác. Cái đó là... Phá phá phá phá chiếu ngươi hiểu nói này thái giám chẳng phải là đối với cái này vật nhất định phải được Cửu cát tung tung trong tay thiên tàn lệnh nói ra xác thực như thế bất quá thiên tàn lệnh có một trăm linh tám khối triều đình thái giám cũng không được người người đều có quyền thế thu hoạch được vật này hạo khí lâu chủ lý thái giận nếu như là thu hoạch được vật này chẳng phải là có thể một lần nữa làm về nam nhân trong hoàng cung Trải qua so hoàng đế còn phải hài lòng. Không tốt. Lý Thái dẫn chân tiên cảnh tu vi căn bản không đi được thiên tàn cung. Thiên tàn cung chỉ có thể là không đạt vô tiên cảnh phàm nhân mới có thể tiến vào. Đại Càn Vương triều thái giám mặc dù nhiều. Thế nhưng có tư cách tự do rời cung vẫn là ít rất huống chi Lý công công đều không có cơ hội một lần nữa làm về nam nhân. Cái khác tiểu thái giám lại sao dám động cái này ý nghĩ rằng vậy Coi như thật có thái giám đi. Vậy khẳng định cũng biết cẩn thận che giấu tung tích. Tuyệt đối không dám trắng trợn Điều này cũng đúng. Xin hỏi Đàm huyên Cái này thiên tàn cung tái tạo khí hải nguyên lý là cái gì? Chuyện này chỉ sợ thiên tàn khí minh đều không có mấy người biết rõ. Đàm Vĩnh Thương lắc đầu nói ra. Nào dám hỏi thiên tàn cung cụ thể tại vị trí nào? Lại là lúc nào mở ra? Cửu cát dường như lơ đãng hỏi. Thiên tàn lệnh sự tình. Ta chỉ là biết rõ một ít. Thiên tàn cung vị trí cụ thể cùng lúc nào mở ra? Một dạng chi tiết đồ vật ta thì làm sao biết? Trung quy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tàn lệnh. Trong tay không có vật này. Ta cần gì phải đi nghe ngóng một dạng kỹ càng sự tình? Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Cậu cát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ô, V, K, -w, w, M. Cái này. Đàm huyên. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi cũng nhìn thấy ta là người mù. Ta xác thực cần tái tạo nhục thân. Thiên tàn cung. Thiên tàn lệnh. Chỉ cần là đúc ta hữu dụng tin chi tiết. Ta nguyện ý tạ ơn một viên thiên cương đan. Cậu cát thành khẩn nói ra. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế xiên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên Mười. sáu 260 nửa phần hy vọng cũng phải toàn lực ứng phó. Đàm Vĩnh Thương cáo từ rời đi. Hắn muốn đi nghe ngó tin tức. Dùng tin tức đổi lấy cổ cát trong tay Thiên Cương Đan. Viên này thiên cương đan đối cẩu cát đã không có tác dụng gì. Nếu như có thể đổi được xác thực có giá trị tin tức cho ra đi cũng không sao. Mấy ngày sau. Đàm Vĩnh Thương đi tới Hỏa Thạch Lâm tìm tới cẩu cát nói ra. Tin tức ta đã hỏi thăm rõ ràng. Nói. Thiên tàn cung ở vào lan thương hải trên hải đảo. Cung điện 300 năm vừa mở. Bây giờ cách thiên tàn cung tái hiện thế gian. Nhiều nhất chỉ có một năm. Một năm thời gian liền mở cung rồi Vậy như thế nào tìm được hải đảo kia cẩu Châu Lan Thương tỉnh Bích Ba Thành Trong thành bến tàu có một chiếc thuyền Chiếc thuyền kia liền là Thiên Tàn Minh Đặc biệt tiến tất cả nắm Thiên Tàn lệnh võ sư đi tới Thiên Tàn cung Thiên Tàn Minh còn gói tiến Cầu Cát Kinh ngạc hỏi Ta thám thính đến tin tức là gói tiến Đàm Vĩnh Thương nói ra Thuyền phí bao nhiêu cái này không rõ ràng, tám chín phần mười hẳn là miễn phí đi, bất quá ta không xác định, đàm vịnh thương do dự người nói, hắt hắt, miễn phí, Cửu cát khói miệng không tự giác lộ ra cười lạnh, chúng ta bây giờ thương sơn bắc lộc châu, lên thuyền chỗ tại cửu châu lan thương tỉnh, cách nhau vạn dặm, hoàn toàn trái ngược, một năm thời gian, Trương mố chỉ sợ là không kịp lên thuyền, Chuyện nào có đáng gì? Trương Huyên có thể cưới Bắc Lục Châu tướng quân phủ Bạc Vân Thiên Chu không ra mười ngày liền có thể vượt ngang vạn dặm xa. Đến cửa châu Kiệt Thạch Sơn. Lại từ Kiệt Thạch Sơn đi hướng Lan Thương tỉnh Bích Ba Thành liền rất gần. Trương Huyên coi như thuê cố xe ngựa đi quan đảo cũng chỉ cần hai tháng. Nếu mà Trương Huyên tìm võ sư dẫn đường đi đường núi. Mười ngày thời gian liền có thể đến Bích Ba Thành. Tại lộ trình bên trên hao phí thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Đàm Vĩnh Thương nhiệt tâm giải thích nói. Bắc Lộc Châu tướng quân phủ Bạc Vân Thiên Chu thuyền phí bao nhiêu? Cửu Cát hỏi lần nữa. Cách này cùng quân công có quan hệ. Nếu như là thượng khanh tự nhiên miễn phí. Trung khanh. Hạ khanh nhiều nhất một viên ngũ trào kim nguyên. Nếu như là thượng sĩ hoặc là trung sĩ ít nhất 10 cái ngũ trào kim nguyên. Còn như hạ sĩ căn bản cũng không có tư cách cưới bạc vân thiên chu Ngạch, hạ sĩ đều không cho làm bạc vân thiên chu Vậy nếu như không có quân công đâu? Cửu cát dò hỏi. Không có quân công? Ngươi liền tướng quân phủ còn không thể nào vào được. Đàm vịnh Thương giống xem đồ đần một dạng nhìn cửu cát. Ngoại trừ tướng quân phủ bạc vân thiên chu Còn có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng lui tới cửu châu cùng thương sơn? Nếu như ngươi tu luyện tới võ tiên có được tiên nguyên Có thể đến thiên tàn minh mua sắm một kiện phi hành pháp khí Đồng dạng cũng có thể tại trong thời gian ngắn đi tới đi lui cửa châu cùng thương sơn Ta hiểu được Cửa cát thở dài một hơi Cách kia Cách này thiên cương đan Trương huyên không có khả năng nói không giữ lời đi Nên như thế chắc chắn Ngươi đem cách này ký Ta liền đem thiên cương đan cho ngươi Cầu Cát từ trong túi chữ vật lấy ra hai lá giống nhau như đúc văn thư. Sinh tử trạng. Luyện khí sư Đàm Vĩnh Thương thanh âm cũng thay đổi. Ngươi thấy rõ ràng. Cầu Cát nhắc nhở, Đàm Vĩnh Thương nhìn kỹ hướng về phía sinh tử trạng, "Tốt, ta ký. Ký cái này sinh tử trạng. Ngươi nếu nói lời nói dối, ta thế nhưng là sẽ tìm đến ngươi sinh tử quyết đấu." Cầu Cát cười lạnh một tiếng nói ra. Ta nói đều là nói thật. Đàm Vĩnh Thương quả quyết ký xuống hai phần sinh tử trạng. Ký sinh tử trạng sau đó. Cầu cát cũng từ trong túi chứ vật lấy ra thiên cương đan. Song phương hoàn thành giao dịch. Đưa tiến đàm Vĩnh Thương sau đó. Cầu cát mở ra nhắm mắt lại. Không có quân công. Ngồi không được bạc vân thiên chu có chút phiền phức. Thiên tàn cung có thể tu phục huyền huyền ảng áo khí hải đan liền. Như vậy chưa hẳn không thể ở trong cơ thể mình mở ra trống không khiếu. Đáng tiếc lại quá xa. Cũng không thể chạy tới đi. Từ nơi này chạy tới ít nhất cũng phải nửa năm thời gian. Nửa đường nếu mà làm trễ này. Nói không chừng liền không kịp Lại nói thiên tàn cung có hay không có thể trợ giúp chính mình mở trống không khiếu. Hãy còn không có kết luận. Mình nếu là đến một lần một hồi hao phí một năm tròn thời gian đi một chuyến thiên tàn cung. Cuối cùng lại phát hiện rắm dùng không có. Há không muốn phun máu ba lần. Cửu cát xoắn suýt nửa ngày. Nếu quả thật muốn xác định đi tới thiên tàn cung thật có thể để cho mình mở trống không khiếu. Cửu cát hiện tại liền thu thập xuất phát. Nhưng vì một cách không xác định sự tình. Hao phí lượng lớn tinh lực có đáng giá hay không? Còn không bằng dựa theo trước kia kế hoạch trước lấy ngu cổ cùng cân đối chi thuật tấn cấp cổ tiên. Thành tựu cổ tiên sau đó. tại nghiên cứu luyện đan. Lấy thuật luyện đan mở trống không khiếu. Vừa nghĩ tới lấy thuật luyện đan mở trống không khiếu. Cửu cát lại lộ ra một bộ càng thêm xoắn suýt biểu lộ. Lấy luyện đan thuật mở trống không khiếu kỳ thật lại thêm không xác định. Thế gian nhiều như vậy luyện đan sư. Liền không có một người ở trong cơ thể mình mở trống không khiếu Là từ xưa đến nay luyện đan đại sư nghĩ không ra Vẫn là con đường này Căn bản liền đi không thông Thuần túy liền là cựu cát ý nghĩ háo huyền Có lẽ thật đúng là cựu cát ý nghĩ háo huyền Thiên tàn cung vẫn là phải đi Đi tới còn có một tia hy vọng Không đi một tia hy vọng đều không có Chỉ cần có thể làm đến nhân cổ tách rời Giải quyết triệt để cổ sư tai họa ngầm. Dù là hy vọng lại xa vời cũng không thể từ bỏ. Có một điểm cơ hội cũng muốn làm 12 phần nỗ lực. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Làm như thế nào vượt ngang vạn rằm xa. Cũng không thể không ngừng ngốc chảy đi. Vì ra bảo. Chỗ cao nhất tổ ưng. Cổ cổ cổ ưng. Một cách một tuổi lớn nhỏ ưng phát ra đáng thương ủ ủ âm thanh. Cẩu cát cưới tại tiểu ưng trên lưng. Tay trái tay phải phân biệt nắm chặt lấy nó cánh. Cho ra phi. Cẩu cát dùng hai chân tựa như cưới ngựa một dạng hung hăng gấp tiểu ưng. Cổ cổ cụ, Tiểu ưng điên cuồng rãy xua. Lông vũ bay loạn. Một cách khác tiểu ưng. Bị hạ linh nhi ôm vào trong ngực. Ủy khuất lén nói thầm. Công tử. Ngươi không nên cưới hắn. Hắn mới một tuổi. Hắn vẫn còn con nít. Hắn chỉ có thể bắt thò. Chỗ nào tái nổi ngươi. Hạ hôn nhi gào khóc lớn. Ai? Cửu cát thở dài một hơi buông xuống dưới thân tiểu ưng. Tiểu ưng kim đồng bay nhảy cánh đi tới hạ hôn nhi trong ngực. cô cổ, cổ cu phiêu to. To lớn trong mắt ngầm lấy nước mắt. Tiểu ưng khắp khuôn mặt mặt đều là ủy khuất. Ngươi không nên khi dễ hắn. Hắn mới một tuổi. Hạ hôn nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt nói ra. Ta cũng chỉ là thử xem. Ta phải đi xa nhà một chuyến. Cửu cát thở dài một hơi nói ra. Công tử định đi nơi đâu? Cửu châu lan thương tỉnh Bích Ba Thành. Tại sao phải đi xa như vậy? Chúng ta vừa mới đi tới Thương Sơn Bắc Lộc Châu. Ta có nhất định phải đi lý do. Một năm sau đó, ta mới có thể trở về. Vậy công tử buổi tối hôm nay Chờ Kim Đồng Ngân Mâu ngủ U-V-Q-Q-M Buổi tối hôm nay ta sẽ giúp các ngươi tại áp chế một bên thể nội cổ trùng Sự tình xong xuôi sau đó ta sẽ mau chóng phản hồi Lý Tiểu Thúy cùng Hà tỷ tỷ đi cùng sao Họ không đi Lần này ta một người đi Lúc này cửa cát đã mở hai mắt ra Ánh mắt nhìn phía phương xa Ban đêm tiến đến Tổ ưng đóng cỏ khu bên trong Hai cái tiểu ưng phủ lên mềm mại đóng cỏ đa thiếp đi Tổ ưng lầu cắt bên trên Cửa cát cùng hạ ra hai tỷ muội cùng một chỗ tẩy rửa ánh trăng Vi ra bảo Võ tiên Vi Nhất Hồng vừa mở mắt xuyên thấu qua cửa sổ thấy được ở vào tổ ưng đỉnh chóp ba người Vi Nhất Hồng yên lặng kéo lên màn cửa Người trẻ tuổi quá không biết liêm sỉ Vậy mà tại trên nóc nhà Vi nhất hồng thầm vận huyền công bài trừ tạp niệm Võ tiên trở xuống Đều là run dế Cái kia trương cẩu cát như thế tự nhiên Nghĩ đến vĩnh viễn cũng vô pháp tấn cấp võ tiên Trên nóc nhà Đột nhiên dâng lên một chiếc đèn Mang theo trong suốt hỏa quang Đây là cái gì Cửa cát ngẩng đầu nhìn về phía cái này ngọn đèn sáng Đây là khổng minh đăng gia tộc nhân tưởng niệm cửu châu cố hương. liền sẽ phóng khổng minh đăng gió thổi khổng minh đăng hướng về cửu châu mà đi sẽ mang đi bọn họ tưởng niệm Hạ linh nhi giải thích nói đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh Độc Cổ Ma Tiên Mười Chương 261 Lơ Lượng Pháp Khí Hỏa Thạch Lâm Đàm gia trụ sở Đàm Vĩnh Thương vị trí phòng luyện khí Đại sư Vi ra luyện đan sư cổ cắt đến đây bái phòng Một tên nô bộc cao giọng nói ra Để cho hắn chờ một chút Đàm Vĩnh Thương không chút khách khí nói ra Nửa canh canh giờ sau đó Đàm Vĩnh Thương rời khỏi luyện khí phòng tại trong tiểu viện gặp được Trương Cửu Cát. Trương Huỳnh. Trận gió nào đem ngài thổi tới. Đàm Vĩnh Thương một mặt mỉm cười nói. Có hay không một loại lơ lửng pháp khí. Không cần tiên nguyên. phàm nhân cũng có thể điều khiển. Theo cơn gió liền có thể bay đến ngoài vạn dặm Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Đàm Vĩnh Thương một mặt chắc chắn nói ra Nếu có đâu Nếu có cái kia luyện khí người Có thể đủ mở nhất mạc tiền lệ Đơn giản liền là thiên cổ không thấy luyện khí đại sư Nếu người nào có một dạng luyện khí trình độ hoàn toàn có thể tiến vào thiên tàn minh làm một tên trưởng lão Đàm Vĩnh Thương lời thể son sắt nói ra Cửu cát vỗ túi chữ vật lấy ra một cái khổng minh đăng Cái này khổng minh đăng là trồng chất Không gãy trồng chất căn bản là không có cách thả vào túi chứ vật. Nhắm hai mắt cổ cát động tác mười phần nhanh nhẹn đem gấp gọn lại khổng minh đăng mở ra. Tiếp đó nhen nhóm ngọn nến. Theo khổng minh đăng nổi hỏa diễm ấm lên. Khỏa này giấy làm khổng minh đăng từ từ bay lên. Ngươi không phải là muốn ngồi cách này trở về đi. Đàm vịnh Thương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngươi là luyện khí sư. Ngươi giúp ta làm một cái cầu cát mỉm cười nói. Ngươi tốt nhất vẫn là trước tu luyện tới nhị phẩm. Không có vư không mượn lực. Cái này không phải ngã chết không thể. Vậy liền không nhọc ngươi đa tấm. Giúp ta làm một cái. Này làm sao làm. Ta đây không làm được. Ngươi hay là đi tìm phạm nhân đi. Dùng gia thú làm che. Phía dưới đi cái cái sọt. Sau đó dùng cây đuốc khi đèn. Chờ cây đuốc sau khi tắt. Ngươi liền có thể nhảy xuống. Tu Vi đến nhị phẩm còn có mạng sống cơ hội. Trung Quy có thể hư không mượn lực. Tam phẩm Tu Vi khẳng định sẽ bị ngã thành bánh thịt. Đàm Vĩnh Thương lấy trào phúng giọng điệu nói ra. Ta hiểu được. Chuyện này tìm ngươi làm thật là đại tài tiểu dụng. Cửu cát xoay người rời đi. Trương Huynh Ngươi thật phải một dạng thượng thiên. Không sai. Ngạch. Cái kia đi thong thả không tiến. Sau 10 ngày, Trương Cửu Cát để cho Vi Bách Linh cùng Vi Bách lời phát động hơn trăm tên mão công kiến tạo một chiếc cực lớn khổng minh đăng. Tám cây dây thừng từ trên ván gỗ kéo dài. Rơi tại ra thu chế tác nhiệt khí cầu xương sồng bên trên. Tại cử hình khổng minh đăng sắp hoàn thành thời điểm. Đàm Vĩnh Thương thực sự không nín được lòng hiếu kỳ lại tới. ngươi đến tại dưới ván gỗ mặt đến đi mấy khối tàn đá. Phía dưới này quá nhẹ. Đầu nặng chân nhẹ. Gió thổi qua cái này giận cầu liền sẽ chở mình. Đàm Vĩnh Thương đưa ra chính mình ý kiến. Đi theo đàm đại sư nói làm. Cửu cát phân phó nói. Vì Bách Linh. Vì Bách Lợi lập tức phân phó Mão Công. Cột lên bốn năm khối đá lớn. Sư phụ. Vật này thật có thể bay lên sao? Vì Bách Linh lúc này như cũ không dám tin. Chiếu vào đàm đại sư nói làm. Cửu Cát nghiêm nghị phân phó nói. Đơn sơ lơ lượng pháp khí rất nhanh liền chế tác hoàn thành. Ta tới trước thử xem. Ngươi dùng cái gì làm nóng khí cầu? Đàm Vĩnh Thương tò mò hỏi. Cửu Cát nhảy một cái nhảy lên tấm ván gỗ. Tay phải vừa nhấp một đạo trụ lửa sông ra. Tay không phóng hỏa. Ngươi còn nói ngươi không phải võ tiên. Đàm Vĩnh Thương vô cùng ngạc nhiên. Theo nhiệt khí cầu bị ngọn lửa làm nóng. Nhiệt khí cầu mặc dù ẩm ẩm lơ lửng, Nhưng không có lên không. Vật này không bay lên được. Lý tiểu thúy lông mày cao chặt nói ra. Để cho ta tới. Đàm vĩnh thương từ trong túi chứ vật lấy ra một thanh loan đao. Chém đứt hai khối tảng đá lớn. Nhiệt khí cầu tức thời lên không. Thăng lên trăm thước sau đó liền không cách nào lại bay lên không một sợi dây thừng kéo lại nhiệt khí cầu cho hắn không cách nào tiếp tục bay đi. Trương Tiên Nhân, cách này lơ lửng pháp khí có thể thành. Ngài thu thần thông đi. Đàm Vịnh Thương giống to, cầu cát từ nhiệt khí cầu bên trên nhảy xuống, chân hắn đạp hư không, như giẫm trên đất bằng. Trương Tiên Nhân, ngươi đã có tiên nguyên cần gì phải dùng cách này đơn sơ lơ lửng pháp khí. Nếu là bị cái khác tiên nhân nhìn thấy Chẳng phải là sẽ cười phá cái bụng Lại nói ngươi cưới vật này căn bản cũng không có thể đến cửa châu Đàm Vịnh Thương mang theo nịnh nọt nói ra Vì cái gì nói đến không được cửa châu Cửa cát giò hỏi Trương tiên nhân Ngươi cái này lơ lượng pháp khí vừa lớn vừa nát Chỉ có thể dựa vào gió thổi Cái này gió cũng không phải một mực từ bắc thường phía nam thổi Trên trời gió đông nam tây bắc loạn suy ngài cũng chỉ có thể ở trên trời loạn lắc Đàm vịnh Thương giải thích nói Ngày nếu là võ tiên Cái kia cần gì phải làm oan chính mình Một kiện lơ lượng pháp khí mặc dù đắt đỏ Thế nhưng ngài là luyện đan sư Mong muốn lợi nhuận đủ một kiện lơ lượng pháp khí kim nguyên cũng không phải là việc khó Thiên tàn lệnh tin tức là ngươi nói cho ta Ngươi cùng ta cùng đi Cậu Cát bắt lại Đàm Vĩnh Thương. Chân đạp hư không. Mang theo hắn một đường hướng về không trung nhiệt khí cầu chạy mà đi. Trương tiên nhân pha mạng A. Đàm Vĩnh Thương phát ra như giết heo chu lên. Cậu Cát khẳng định là phải dẫn một người cùng lên đường. Tâm nhãn cổ ăn vòng ngữ. Trên đường không có người nói chuyện không được. Đàm Vĩnh Thương rơi xuống trên ván gỗ. cửu Cát lấy đại phi hoa thủ pháp vung ra một cái phi đao. Phi đao chém dụng dây thừng Nhiệt khí cầu phóng lên tận trời Trên không trung Cuồng phong gào thép Rất nhanh liền sông lên mây mù Đàm vĩnh thương một cái tay bắt lấy một sợi dây thừng Thần sắc rất nhanh trở nên hưng phấn lên Mặc dù cái này lơ lửng pháp khí Kinh người đơn sơ Nhưng trung quy cũng là bay lên Sương mù màu trắng đập vào mặt Đi xuyên qua mây trắng ở giữa Để cho Đàm Vĩnh Thương lập tức hưng phấn lên. Giúp ta nhìn một chút hướng gió. Cửu cát từ trong túi chứ vật lấy ra một cây cờ. Sau đó cùng một chỉ nam châm. Đàm vịnh Thương một tay cầm la bàn. Tay kia cầm tiểu kỳ. Hướng gió chính xác. Từ bắc đến nam. Bành. Cửu cát mặt không biểu tình phun ra hỏa diễm. Màu đỏ trụ lửa. Đem nhiệt khí cầu bên trong chiếu một mảnh đỏ bừng. Không cần trận banh này đã nhô lên tới. Lại thêm nóng cầu muốn phá rồi. Đàm Vĩnh Thương vội vàng nói. Cửu cát nhắm hai mắt khoanh chân ngồi tại trên ván gỗ. Mặt cho nhiệt khí cầu theo gió phiêu lãng. Nhiệt khí cầu rất mau tới đến trên biển mây. Nhìn mênh mang biển mây. Đàm Vĩnh Thương hưng phấn mặt dần dần bình tĩnh lại. Biển mây mênh mông. Biển mây phía dưới cái gì đều nhìn không thấy. Bạc Vân Thiên Trụ Đây chính là Bạc Vân Thiên Chu vị trí độ cao. Trương Tiên Nhân. Ngày thật là luyện khí trời mới. Ngày dùng đơn sơ ra thú. Chế tạo ra đơn giản hóa Bạc Vân Thiên Chu. Đàm Vĩnh Thương hưng phấn hô to. Chú ý hướng gió. Cửu cát lạnh giọng nói ra. Đàm Vĩnh Thương nhìn về phía trong tay Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ bên trên lá cờ rũ xuống. Ý vị này không chung căn bản cũng không có gió không có gió, đàm vĩnh thương nói ra, trên trời cao cực lạnh, dây thừng bên trên rất nhanh liền kết thúc một tầng xương trắng, sâu, Cửu cát giơ tay lên một trường, vân la thanh yên trưởng, trưởng phong nhu hòa, không hề có tác dụng, vân la thanh yên trưởng, Chí thân chí nhộn, vỗ chúng mục tiêu sau đó mới có thể hóa thành bông vải thực kinh lực, Cửu cát khoanh chân ngồi tại trên ván gỗ, Con mắt hơi mở ra một đường nhỏ. Mây trắng dày đặc. Kéo dài vạn dặm. Một trống ý cảnh tự nhiên sinh ra. Chỉ nghe cửa cát hít sâu một hơi cao giọng ngâm nói. Núi cao có đại vân. Không cùng chúng phong tranh. Thiên địa sao mà rộng. Thoát chi nhất trường bình. Trương tiên nhân. Thơ hay à. Thật là đại khí bàng bạc. Ngày lúc nào thả ta xuống dưới. Đàm Vĩnh Thương kích động tán dương. Nhắm hai mắt cổ cát hơi trầm xuống. Hai tay báo nguyệt. Thể nội chân nguyên dọc theo vân la thanh nhiên trưởng vận hành phương hướng đại khái vận chuyển. Nắm chắc dây thừng. Cổ cát đột nhiên nhắc nhở. Trương tiên nhân Ngươi muốn làm gì? Bài vân trưởng. Cổ cát hai tay chầm chầm đẩy ra. Trời trong bên trong đột ngột xuất hiện một luồng quái phong.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 Chính là một luồng dày đặc kình phong thổi tới. Nhiệt khí cầu liền dễ dàng đáng xuất trăm thước ở trên. Cửa các bài vân trưởng càng phát ra thuần thuộc. Một trưởng liên tiếp một trưởng. Nhiệt khí cầu gào thét phi hành. Không tại giống như vừa rồi một dạng. Cơ hồ nếu bị thổi cách út sấp. Bài vân trưởng nâng thai tại vân la thanh yên trưởng. Hai môn trưởng pháp nhất mạch tương thừa. Vân la thanh yên trưởng đến nhẹ trí nhô nhanh nhất. Mà bài vân trưởng nhưng là đến nặng trí nhu đến chậm. Hai môn trưởng pháp mặc dù nhất mạch tương thừa. Thế nhưng biểu tượng lại một trời một vực. Cửu cát đánh ra mỗi một trưởng phảng phất muốn dùng sức đẩy ra dày nặng tầng mây. Cửu cát mỗi một trưởng đánh ra. Nó tiêu hao chân nguyên so với vân la thanh niên trưởng đều phải lớn hơn gấp 10. Có thể vân la thanh niên trưởng tiêu hao hết toàn bộ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Bài vân trưởng tiêu hao cho dù cao hơn gấp 10 Cửu cát cũng sẽ không cảm thấy không chút nào tế Trương tiên nhân Bạn vân thiên trụ bên trên Có trận pháp kết giới phòng ngự Ngày cách này đơn sơ bản đều đã kết thúc xương Đàm vịnh thương ở một bên nói ra Ngươi cũng là đường đường tam phẩm võ sư Có được hộ thể huyền cương Cũng biết sợ chính là hàn khí Cửu cát hừ lạnh một tiếng nói ra Đây không phải là hàn khí, đây là đây là cửa thiên xương lạnh, băng hàn thấu xương. liền là hộ thể huyền cương cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi tấn cấp võ tiên có được tiên nguyên. Nếu không thì ai cũng không có khả năng thời gian dài chống cửa cửa thiên xương lạnh. Đàm vịnh Thương cóng đến lắp bắp nói ra, vậy ngươi vẫn công nhìn một chút cầu cát sau khi nói xong tiếp tục dùng bài vân trưởng thôi động nhiệt khí cầu ở trên không trung di chuyển nhanh chóng. Ước chừng hơn một cái thời gian sau đó. Đàm Vĩnh Thương đã bị đông cứng đến mặt mũi tràn đầy xương lạnh. bờ môi phát tím. Chương tiên nhân Ngày có tiên nguyên hộ thể. Có thể không ăn không uống. Ta vẫn là thân thể phàm thai. Ta cầu ngươi thả ta trở về đi. Ta đã nhanh gánh không được. Đàm Vĩnh Thương rút tại dây thừng bên trên bờ môi phát tím nói ra. Lúc này cổ cát chân nguyên cũng có chút khó mà tiếp tục. Hắn không chỉ phải dùng bài vân trưởng thôi đồng nhiệt khí cầu. Cách mỗi một nén nhăng thời gian. cửu cát còn phải dùng tam chuyển hỏa độc cổ phun ra hỏa trụ làm nóng khí cầu. Tam chuyển hỏa độc cổ tiêu hao đồng dạng là cổ cát chân nguyên. Dù là cửu cát nhất phẩm võ sư. Tam hoa tổ đỉnh thể nội bốn cái cổ trùng trả lại linh khí, cũng không thể lặp đi lặp lại như thế tiêu hao. Cửu cắt thu công khoanh chân ngồi tại trên ván gỗ. Sau một nén nhăng nhiệt khí cầu trở nên khô quắt cấp tốc rơi vào trong tầng mây. Nhiệt khí cầu hạ xuống đến càng lúc càng nhanh. Cửu cắt giơ tay lên phun ra một đảo hỏa diễm. Nhiệt khí cầu hạ xuống tốc độ chậm lại, bất quá vẫn tại hạ xuống. Rơi vào đến dưới tầng mây. chung quanh tí tách đổ mưa to. Nói bên trên tinh không vạn lý. Nói trời mưa to như chút nước. Lúc này chưa đến ban đêm. Bất quá tại mây đen phía dưới. Lại cơ hồ không gặp được ánh nắng. Dưới tầng mây gió thật lớn. Hướng gió bao nhiêu. Cửu cát một mặt mừng rỡ dò hỏi. Rơi vào đến dưới tầng mây. Đã không còn cửu thiên sương lạnh. Đàm Vĩnh Thương vận chuyển chân nguyên xua tán đi trên thân băng xương Tiếp đó từ trong túi chứ vật lấy ra la bàn cùng tiểu kỳ Gió đang loạn suy Đàm Vĩnh Thương la lớn Vậy liền rơi xuống đất nghỉ ngơi đi Cửu cát thở dài một hơi Phiêu đãng nhiệt khí cầu giống như vải rách một dạng rơi về phía mặt đất Rơi xuống đất tốc độ cũng không phải là rất nhanh Cho dù là cái phàm nhân cũng sẽ không bị ngã chết Phía dưới này là hồ nước. Muốn rơi xuống nước. Đàm vĩnh thương giống to. Bành. Cửu cát giơ tay lên phun ra một đảo hỏa diễm. Sắp vào nước nhiệt khí cầu. Một lần nữa phồng lên. Bài vân trưởng Cửu cát chầm chậm đẩy ra một trường. Nhiệt khí cầu tại hồ nước bên trên vạch ra một đảo đường cong. Không biết qua bao lâu. Mưa tạnh Gió cũng ngừng. Kim sắc ánh nắng đâm rách màu đen tầng mây. Chiếu hướng về phía đại địa. Nhiệt khí cầu rơi xuống hồ nước bên cạnh. Nhiệt khí cầu dựa vào sương rồng. Cũng không có sụp đổ. Tựa như cùng một cái liều vải lớn một dạng đặt tại trên mặt đất. Đàm Vĩnh Thương đi tới hồ nước bắt cá. Rất nhanh. Cá nướng mùi thơm. Bốn phía phiêu tán. Ăn xong rồi sau đó. Ta xem một chút cảnh vật chung quanh hồ này hẳn là mây xanh hồ. Cách hỏa thạch lâm đại khái hơn hai trăm dặm đi. Dựa theo cái tốc độ này bay xuống đi. Hai tháng thời gian hẳn là có thể đến cửa châu. Ngày là đường đường võ tiên. Một người hoàn toàn có thể đến cửa châu. Thả ta đi đi. Đàm vịnh Thương lại một lần nữa cầu khẩn nói. Ngươi đừng nghĩ rời khỏi. Trên đường cùng ta làm bầu bạn cầu Cát nói ra, ta là Nam, vậy ngươi phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đàm Vĩnh Thương mặt đều tái rồi. Ban đêm tiến đến, từ Bắc đến Nam mùa gió hô, hô hô hô trà sát lên. Thừa dịp có gió, nhiệt khí cầu lần thứ hai lên không? Lần này nhiệt khí cầu cũng không có bay đến trên tầng mây, mà là tại dưới tầng mây. Bị gào thép cuồng phong mang theo hướng về phương Nam bay trốn đi. Nhiệt khí cầu trên ván gỗ Nhắm hai mắt cầu cát ngồi ship bằng Bới ra tại dây thừng bên trên đàm vịnh thương liền đứng tại phía sau hắn Đàm vịnh thương nhìn thấy mặt đất cái kia nhỏ bé lộn xộn địa hình Xem chừng lơ lượng pháp khí độ cao ít nhất cũng tại vạn mét trái phải Chính mình rơi xuống Đó chính là quả cân đập xuống hẳn phải chết không nghi ngờ Đừng nói là chính mình loại này không biết bay Dù là liền là nhị phẩm võ sư nắm giữ tư không mượn lực có thể hai đoạn nhảy. Từ nơi này độ cao rơi xuống. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trời càng ngày càng tối. Đại địa đen xì một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trên bầu trời cuồng phong gào thét Gió bên tai răng rắc rắc thổi. Ý vị này lơ lượng pháp khí đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phương Nam Phi hành. Bành. Cửu cát khoát tay lại phun ra một đảo trổ lửa. Nguyên bản có một chút chìm xuống. Lơ lượng pháp khí lại thăng lên. Đàm Vĩnh Thương đột nhiên ý thức được một vấn đề. tại đen nhánh trong bầu trời đêm. Dạng này một đảo xích hồng hỏa chỗ lói lên liền biến mất. Sẽ có hay không có chút ít rất chói mắt. Trước mắt bọn họ vị trí thế nhưng là tại thương Sơn. Thương Sơn nhiều yêu thú. Ý niệm vừa rồi dâng lên. Sưu. Trong đêm tối, một cái cực lớn âm ảnh từ lơ lượng pháp khí đỉnh đầu vút qua. Nếu như không có đoán sai, hẳn là con chim lớn. Hơn nữa hẳn là điều yêu không thể nghi ngờ. Trương Đại ca, cái kia điều yêu cào nát khí cầu. Ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta một mạng A. Đàm Vĩnh Thương cầu khẩn nói, khi điều yêu tiến đến, khoanh chân mà làm cỡ cát đột nhiên đứng lên cầu cát nhảy một cái nhảy ra tấm ván gỗ. Chân đạp hư không đông đông đông đông đông đông. Giống như dấm đạp cầu thang một dạng. Vọt thẳng đến khí cầu bên trên. Qua! Trong bầu trời đêm. truyền đến thây lương chim hót. Tiếp lấy nhiệt khí cầu đột nhiên trầm xuống. phảng phất là có đồ vật gì đập vào phía trên. Nhiệt khí cầu lấy tốc độ kinh người hướng về mặt đất rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù trong bầu trời đêm gió lạnh gào thét, Thế nhưng đàm vĩnh thương trong lòng bàn tay lại nắm đầy mồ hôi Đàm vĩnh thương đã thấy đen nhánh đại địa Cực lớn lơ lượng pháp khí bị cuồng phong mang theo đập xuống Ngay tại lúc sắp đến gần mặt đất thời điểm Tối đen như mực âm ảnh từ nhiệt khí cầu bên trên vứt ra xuống tới Một cái to lớn đồ vật rơi tại cầu phía dưới Bành Một cái cột dây thừng tản đá bị chặt đứt Sắp đụng vào mặt đất nhiệt khí cầu Lại bay vọt lên trời Nhắm hai mắt cổ cát chân đạp hư không về tới trên ván gỗ Vỗ tay hướng đỉnh đầu liền là một trưởng Màu đỏ hỏa trụ phun ra Nhiệt khí cầu lần thứ hai phòng lên Phía trên rách mấy lỗ Chờ gió ngừng thổi giúp ta khe hở một chút Cổ cát lấy không thèm để ý dọn điệu nói ra Đàm Vĩnh Thương ngẩng đầu rõ ràng nghe đến phì phò xoẹt thanh âm. Thật là lỗ rách. Vừa rồi võ tiên cổ cát cùng điểu yêu ngay tại nhiệt khí cầu bên trên vật lộn. Hiển nhiên võ tiên chiến lực càng hơn một bậc. Gió lớn trà sát một đêm. Nhiệt khí cầu đỉnh chóp mặc dù rách mấy lỗ. Nhưng như trước vẫn là kiên trì tới bình minh. Bình minh thời điểm. Đơn sơ lơ lượng pháp khí rơi vào mấy cây đại thụ ở giữa nhiệt khí cầu xương rồng kẹp tại đại thổ trên ngọn cây. đàm vĩnh thương cũng nhìn được cái kia bị coi như tàn đá treo ở nhiệt khí cầu phía dưới điều yêu thi thể. một đầu bọn người cao lớn tiểu toàn thân có đen nhánh lông vũ cú vò. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế riêng ninh. Độc cổ ma tiên mời mươi 263 tơ vàng ngân tuyến Cửu cát dùng truy thủ buộc mở cú vỏ đầu tóc Lấy ra một khỏa ám sắc yêu đan Thuần thuộc bỏ vào trong bình ngọc thu vào túi chữ vật Ngươi là luyện khí sư con chim này thi thể có thể luyện cái gì? Cửu cát dò hỏi Có thể luyện thành một kiện pháp y Vậy ngươi đồng thủ luyện chế đi Cái này có chút phiền phức ta phải đem lông vũ tất cả đều rút ra Còn cần dùng đến tơ vàng ngân tuyến Mới có thể hoàn thành pháp y chế tác Tơ vàng ngân tuyến có sao? Đương nhiên là có một ít Đàm Vĩnh Thương nói ra Thế nào chế tác tơ vàng ngân tuyến? Chỉ cần có hoàng kim bạch ngân là được Bất quá cần dùng luyện khí lô cùng địa hỏa Tiên hỏa cũng được Lửa than khẳng định là không được Trên người ta không mang kim châm Đem ngươi trên thân tơ vàng ngân tuyến cống hiến ra đến. Giúp ta đem ra thú lỗ rách khe hở bên trên. Cậu cát nói ra. Cái này. Tơ vàng ngân tuyến mặc dù dùng hoàng kim cùng bạch ngân liền có thể luyện chế. Thế nhưng luyện chế cũng thật là không dễ. Lại nói ta tơ vàng ngân tuyến là dùng tới chế tác pháp y bảo bối. Dùng đến khe hở ra thú cũng quá mức lãng phí ta tự chế một môn võ công gọi là bài vân trưởng tốt. ngươi đem thoát nói trưởng giáo cho ta. ta dùng tơ vàng ngân tuyến giúp ngươi vá tốt lơ lửng pháp khí. đàm vịnh thương hai mắt sáng lên nói ra. nghe vậy cửu cát khóe miệng vỡ ra vẻ tươi cười. ngươi hiểu lầm. bài vân trưởng sáng lập. ta muốn biết bài vân trưởng đánh vào trên thân người đến tột cùng là hiệu quả gì. trương tiên nhân. Ngươi thế nào đột nhiên nói loại lời này Đàm Vĩnh Thương xấu hổ nở nụ cười Ngươi có hai lựa chọn Lựa chọn thứ nhất liền là ăn ta bài vân trưởng thẳng đến bị đánh chết Ta chọn cái thứ hai Không tệ Ta càng xem ngươi càng giống như là một cái tuấn kiệt Đàm Vĩnh Thương thi triển khinh công nhảy tới trên ngọn cây Bắt đầu kiểm tra ra thú lỗ rách Tử tế sau khi kiểm tra Đàm Vĩnh Thương mới phát hiện những này ra thú phía dưới còn có một tầng dùng sợi tóc dệt dày mạng. Hôm qua gia thú bị vuốt chim tử cầm ra thật lớn mấy cái hang. Nguyên bản có hở lỗ rách. Hang sẽ càng mở càng lớn. Có thể lơ lửng pháp khí bay một đêm. Lỗ rách cũng không có chút nào mở rộng. Tất cả đều là những này dày mạng chi công. Cái này lơ lửng pháp khí mặc dù thoạt nhìn đơn sơ. Thế nhưng chế tác lên vẫn có chút dụng tâm. Khó trách có thể bay được lên. Đàm Vịnh Thương từ trong túi chứ vật lấy ra dài một xích ngân châm. Mặt vào ngân bạch giao nhau tia châm. Đem lỗ sách nhanh chóng may vá. Đàm Vịnh Thương từ trên ngọn cây nhảy xuống tới. Lúc này cổ cát đã trên mặt đất dâng lên hỏa. Hai đầu cá cắm ở trên lửa. Còn có một cái bồn sắt bên trong nấu lấy đậu hủ máu khối nhỏ đây là cái gì máu, cú vỏ máu, cửu cát hồi đáp, tới ăn đi, ăn rồi tiếp tục lên đường, cửu cát đem một con cá nướng đưa cho đàm vĩnh thương, đàm vĩnh thương tiếp nhận cá nướng gặm, chỉ gặp đàm vĩnh thương một bên gặm một bên nói ra, trương tiên nhân, thiên tàn cung chỉ có võ tiên trở xuống mới có thể tiến nhập, ngươi không vào được, vì cái gì không vào được, Đều nói thiên tàn cung chỉ có võ tiên trở xuống mới có thể tiến nhập. Ngươi xác định. Cái này dĩ nhiên không phải ta xác định. Đây là quy tắc. Quy tắc đều là người xác định. Bị giảng này đổi một câu. Đàm Vĩnh Thương hé miệng nửa ngày không biết nên thế nào đáp lời. Ăn xong rồi sau đó. Tiếp tục lên đường. Cửu cát nhảy lên tấm ván gỗ. Đàm Vĩnh Thương cũng nhảy lên tấm ván gỗ cầu cát giơ tay lên vừa đến hỏa trổ phun ra. Nhiệt khí cầu chậm rãi phồng lên. Có thể nhiệt khí cầu kẹp tại trên ngọn cây. Bài vân trường. Cửu cát chậm chậm đẩy ra một trường. Ôm lấy đại thủ bị một cố vô hình cử lực đẩy chó ngoặt. Treo ở nhiệt khí cầu lên ngọn cây. Nhao nhao rơi xuống. Nhiệt khí cầu không có chói buộc nhanh chóng đằng không mà lên. Hiện tại không có gió. Đàm Vĩnh Thương lấy ra la bàn cùng tiểu kỳ Lên cao điểm một cách liền có gió. Cửu cát tiếp tục phun ra hỏa trụ Vạn mét cao không. Nhìn tinh không vạn lý không mây. Từ bắc đến nam mùa gió gào thép thổi mạnh. Nhiệt khí cầu cưới gió bay đi. Đột nhiên. Một đảo thuyền lớn âm ảnh bắn ra xuống. Đàm Vĩnh Thương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia. Thuyền lớn cảm xúc kích động nói ra. Là Bạc Vân Thiên Trục vừa dứt lời, một xanh một tím hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, độn quang thu lại đúng là một nam một nữ hai tên võ tiên, cửu cát khoanh chân ngồi tại trên ván gỗ, nhắm hai mắt không nói lời nào. Đàm Vịnh Thương um xong huyền nói ra: "Hai vị tiền bối tại Hà Ly Câu Nguyên đàm ra." Đàm Vịnh Thương: "Cái này cái gì đồ vật?" Nam võ tiên mặc dù dung mạo tuổi trẻ, Thế nhưng thanh âm lại già nua vô cùng. Đây là một loại kiểu mới lơ lường pháp khí. Đàm Vĩnh Thương giải thích nói. Vừa lớn vừa tròn. Còn tưởng rằng là cái gì đồ vật. Thật là thô bỉ không chịu nổi. Nữ võ tiên mở miệng lại là thanh âm thanh thúy. Mặc dù thô bỉ nhưng vẫn là có chút ý tứ. Hai tên võ tiên đánh giá một phen sau đó. liền hóa thành hai vệt độn quang rời đi. Bạc Vân Thiên Chu hiển nhiên tốc độ càng nhanh Đàm Vĩnh Thương đứng tại trên ván gỗ Ngửa đầu nhìn Bạc Vân Thiên Chu chậm rãi biến mất tại cối tầm mắt Cuồng phong gào thép Liên miên bất tuyệt Lơ lượng pháp khí tựa như là xuôi dòng mà xuống tàu bè Thuận gió mà đi Tốc độ như chậm thực nhanh Hai đầu to lớn kềnh kềnh đột nhiên phóng lên tận trời Lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận lơ lượng pháp khí Nhưng mà thấy rõ ràng lơ lượng pháp khí phía dưới. Coi như áp thuyền đá cái kia một đầu cú vỏ thời điểm. Hai đầu điểu yêu liền xa xa rời đi. Thương Sơn 16 châu mặc dù có yêu thú. Thế nhưng đi qua nhân tộc quân viễn chinh trăm ngàn năm Bắc phạt. Yêu thú sớm đã bị giết cẩn thận từng ly từng tí. Kéo dài hơi tàn. Chân chính hung áp yêu thú đều tại mông trạc yêu tộc chiến trường. Cùng Hàn khí hồ phía Bắc Tuyết vực yêu thú, Thương Sơn 16 châu tiểu yêu đều đã bị đều đại Vũ tiên gia tộc xem như tài nguyên nuôi dưỡng. Đã sớm học xong cẩn thận từng ly từng tí làm yêu. Khi nhân tộc võ đảo hưng thịnh, yêu tộc liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Khi nhân tộc võ đảo suy yếu, nhân tộc liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nhân tộc võ đảo suy yếu, Yêu tục phạm vi hoạt động đem không chỉ tại Thương Sơn. Thương Sơn yêu tục đem hoành hành Cửu Châu. Nhân tục võ đảo hưng thịnh Nhân tục phạm vi hoạt động liền không chỉ tại Cửu Châu. Cửu Châu nhân tục hoành hành tại Thương Sơn. Đây chính là Luân Hồi. Trên đường Cửu Cát bắt đầu ăn cất giữ trong trong túi chứ vật cây cay cá nhỏ cùng đậu hủ máu. Cưới gió bay đi. Hai ba ngày mới có thể hạ một lần địa phương. Sinh ra sau đó, đàm vĩnh thương mỗi một lần đều đói đến váng đầu chuyển hướng. Cửa cát từ trong sông vứt ra cá. Đàm vĩnh thương vậy mà nuốt sống một đầu đi xuống. Ăn xong rồi sau đó còn gọi thẳng mỹ vị. Cứ như vậy liên tiếp qua rồi 20 ngày. Tại một cách đen nhánh ban đêm. Nhiệt khí cầu đụng phải trên núi. Khi cửa cát phát hiện tòa kia núi cao thời điểm. Còn muốn làm nóng nhiệt khí cầu lên cao cũng đã không còn kịp rồi. Tại sắp đụng núi sự tình. Cửa cát đẩy ra một trường. Bài vân trưởng kình lực miên miên mật mật. Đáng tiếc lại không người. Không có người cứu nhiệt khí cầu. Treo chống nhiệt khí cầu xương sồng bị đâm đến nát nhừ. Toàn bộ nhiệt khí cầu tựa như là rũ cụt lấy nát khăn lau dán tại trên núi đá. Bình minh sau đó. Cậu Cát cùng Đàm Vĩnh Thương cuối cùng rõ ràng chính mình đâm vào chỗ nào rồi. Nơi này là cửu Âm Sơn. Thương Sơn cùng cửu Châu Giao giới chi địa Đàm Vĩnh Thương một mặt chắc chắn nói ra. Nói như vậy chân núi liền là kim đô. Cậu Cát hai mắt nhắm lại. Hơn hai năm trước kia. Cậu Cát liền là tại chỗ này ném hài tử. Chưa hẳn. Cửu Âm Sơn là quần Sơn. Ngang qua không biết mấy ngàn dặm Núi này dưới chân chưa chắc là Kim Đô, còn có thể là địa phương khác. Đàm Vĩnh Thương lắc đầu nói ra. Chúng ta xuống núi mạch một dạng vắng vẻ. Tuyệt đối không tại Kim Đô bên cạnh. Đàm Vĩnh Thương lần thứ hai quan sát một phen nói ra. Đi chém mấy khối nhẹ gỗ. Chế tác xương sồng. Đem lơ lượng pháp khí một lần nữa thăng lên. Cửu cát nói ra. Đều đã đến cửu âm sơn. Ngươi còn muốn ngồi quả cầu này. Cửu âm sơn ở vào cửu châu chí bắc. Lan thương hải ở vào cửu châu đến nam. Tự nhiên muốn ngồi lơ lượng pháp khí mới có thể càng nhanh đến. Độc cổ ma tiên sáu mươi 264 di quảng tỉnh lăng Gia Tu phục xương sồng quá trình. So đàm vịnh thương tưởng tượng được còn muốn đơn giản. Cửu cắt đối rú xuống ra thú vỗ ra mấy tờ vân la thanh yên trưởng. Dày đặc nhu hòa trưởng phong Vậy mà tùy tiện đem giống như nát khăn lau một dạng da thú buồm thổi đến phòng lên Đàm vịnh thương ôm nhẹ làm bằng gỗ thành xương sồng chui vào trong đó Thay thế đi vỡ vụn xương sồng Nát khăn lau một lần nữa chế chi lăng thành một cách lồng đèn lớn Thừa dịp gió núi đình chỉ Bành Màu đỏ hỏa trụ từ cửa cát trên bàn tay phun ra ngoài Cửa cát một cái tay khác trầm rãi đẩy ra một trường Bài vân trưởng trưởng lực đem nhiệt khí cầu chậm rãi đẩy ra Đột nhiên Một luồng gió núi thổi qua Đem nhiệt khí cầu lại thổi hướng về phía sơn phong Bài vân trưởng Gió núi từng đợt thổi tới Bài vân trưởng cũng ngăn cản không nổi Đi cho ta chịu lấy cửu cát bắt lại đàm Vịnh thương Thân thủ đem hắn văng ra ngoài Đàm vĩnh thương thi triển khinh công một cách tay án lấy vách đá Một cái tay khác chống đỡ nhiệt khí cầu. Lấy tự thân lực lượng hấp thu gió núi quét lực lượng. Nhân cơ hội này. Cửu cát cấp tốc làm nóng lơ lượng pháp khí. Lơ lượng pháp khí rất gần cùng sơn phong thoát ly. Cửu cát ném ra ngoài một sợi dây thừng đem đàm vịnh thương kéo về đến trên ván gỗ. Ước chừng mười mấy hơi sau đó. Lại muốn đụng phải. Đàm vịnh thương khẩn trương nói ra. Bài vân trường. Lần này cổ cát không cùng gió núi đối kháng Mà là theo cơn gió cắt sừng Để cho nhiệt khí tàu từ một bên đu qua Đúng lúc tránh khỏi cao ngất sơn mạch Lọt vào giữa hai ngọn núi Cái này lơ lường pháp khí Hảo hảo kỳ lạ Trong núi sâu truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm Một tên lão giả dâu bạc trắng bước trên mây mà đến Lại là một tên tò mò võ tiên vụng về đổ vật, không vào tiên gia pháp nhãn, chúng ta cái này liền rời đi. pha pha pha pha. thật là vụng về đồ vật, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, chỉ thấy được lão giả dâu bạc trắng khoát tay, một luồng kình phong thổi tới, kình phong như long quyển, mang theo lấy nhiệt khí cầu nhanh chóng lên không đồng thời lẩn tránh hết thầy chướng ngại, đa tạ lão tiên sinh tương trợ, Cửu cát ôm quyền nói ra. ha ha ha ha, Không cần cảm tạ. Lão giả dâu bạc trắng bước trên mây mà đi. Biến mất tại mịt mờ núi xanh bên trong. Nhiệt khí cầu rất nhanh bay qua đỉnh núi đi tới cửu châu bên này. Nhưng mà để cho cửu cát không nghĩ tới là. Nhiệt khí cầu qua rồi sơn phong sau đó. Từ Bắc đến Nam thổi gió. Lập tức biến thành từ Nam hướng Bắc cái này thiên hạ phong mà không phải đều hướng cửa âm sơn tụ tập sao. cửa âm sơn cao có lẽ liền như là cái rủi một dạng đâm rách bầu trời. bầu trời có lẽ tựa như một cái cái phếu thiên hạ gió đều hướng cái này cái phếu bên trong lỗ hồng. cửa cát suy đoán nói. vậy làm sao bây giờ. gió không có khả năng chỉ có vào chứ không có ra. chúng ta hướng lên phi. đến trên tầng mây. hướng gió có lẽ liền sẽ biến. Cửu cát nhảy xuống tấm ván gỗ một đao chặt đứt hai khối áp khoang thuyền đá. Tiếp đó trở mình lên tấm ván gỗ. Nhiệt khí cầu nhanh chóng lên không rất nhanh sông phá tầng mây đến. Đến mấy vạn mét cao không bên trên. Cửu thiên xương lạnh lần thứ hai dày đặc toàn bộ lơ lửng pháp khí. Dây gai bên trên nhanh chóng kết ra xương lạnh. Bụi bẩn nhiệt khí cầu cũng thay đổi thành một cái xương cầu. Vạn dặm tầng mây đều tại dưới chân. Hướng gió quả nhiên thay đổi Bất quá tại cổ thiên bên trên ta không kiên trì được bao lâu Đàm vịnh Thương lắp bắp nói ra Một hồi đi xuống Ngươi dùng cái kia lông vũ chim khâu một kiện pháp y Cổ cắt hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra Ta tơ vàng ngân tuyến đều đã may ngươi khí cầu Ngươi trước phải tìm cho ta đến địa hỏa. Ta mới có thể khâu pháp y Sau một nén nhang. Nhiệt khí cầu khô quắt xuống dưới Rơi vào đến vạn dặm dưới tầng mây Đến dưới tầng mây Hướng gió lập tức biến hóa Nhiệt khí cầu phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống đất bên trên Phủ cận liền có một cái thôn xóm Đại lượng Bách Tính chạy nhanh mà tới Đi hỏi một chút nơi này là nơi nào Tiếp đó tìm Bách Tính mua chút ít kim châm Cửu cát phân phó nói Bách tính kim châm căn bản cũng không có thể dùng để khâu pháp y. Người đem ra thú trên tơ vàng ngân tuyến tháo ra khâu người pháp y. Sau đó dùng bách tính kim châm. Đem ra thú trên lỗ vá lại. Nghe xong cửa cắt giải thích sau đó. Đàm vịnh thương thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Tiếp đó liền chuyển thân rời đi. Bách tính kim châm cường độ không đủ. Bất quá đàm vịnh thương dùng bạc mua không ít tóc dài. Còn phân phó thôn dân đem sợi tư cùng sợi tóc xoa cùng một chỗ. Cùng lúc đó. Đàm Vĩnh Thương tìm được một hộ nhân ra. Để cho một tên nông phủ dân lên bíp. Đàm Vĩnh Thương lấy ra xích dương lô lấy quá mức chi pháp mang máu lông vũ. Xử lý sau đó cú vỏ lông vũ. nhu hòa. Mỏng manh. Rồi rào quang trạch. Tại xử lý lông vũ thời điểm. Đàm Vĩnh Thương mỗi lần quay đầu đều phát hiện cửu cát đang nhìn hắn. Mặc dù cửu cát đều là nhắm mắt lại. Thế nhưng Đàm Vĩnh Thương rất xác nhận cổ cát liền là tại nhìn hắn. Bị người nhìn luyện khí xác thực toàn thân không được tự nhiên. Bất quá Đàm Vĩnh Thương đoạn này thời gian đến nay cũng sớm đã bị xem thói quen. Gần nửa ngày sau, Đàm Vĩnh Thương xử lý tốt cú vỏ lông vũ. Tòa này thôn xóm nhỏ bên trong cũng nginh đón khách không mời mà đến. Một đám áo đen bộ khoái cưới tuấn mã mà đến. Đem cẩu cát lơ lửng pháp khí bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, một tên võ sư chân đạp tư không mà tới một cước sấm tải nhiệt khí cầu xương sồng bên trên. Lúc này đàm vĩnh thương cùng cẩu cát đúng lúc từ nông phủ nhà bếp bên trong đi ra. Một đám bộ khoái khu trừ lấy thôn dân bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Các ngươi làm cái gì? Đàm Vĩnh Thương dò hỏi. Nơi này là di quảng tỉnh lăng Gia đất phong. Trên trời hết thảy rơi xuống đồ vật đều thuộc về ta lăng Gia tất cả. Đàm Vĩnh Thương dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một tên mặt như quan ngọc tuổi trẻ võ sư. Một mặt lãnh khúc nói ra. Ta cũng là từ trên trời đến rơi xuống. Có hay không thuộc về cho các ngươi lăng Gia? Cửu cát châm chọc nói. Di Quảng tỉnh lăng gia là rất có danh vọng luyện khí thế ra. Đàm Vĩnh Thương tiến đến cửa cát bên tai nhỏ giọng nói ra. Đàm Vĩnh Thương cũng không muốn gây phiền toái. Đến một lần Di Quảng tỉnh lăng gia thế lực không nhỏ. Thứ hai nam tử này khôn mặt tuổi trẻ. Lại ít nhất có được nhị phẩm tu vi. Tuyệt đối võ tiên hạt sống. Lăng gia tất nhiên nhìn chúng. Tùy tiện đánh giết tất nhiên rước lấy võ tiên. Các ngươi luyện khí thế ra đều có lơ lượng pháp khí. Hà tất lòng tham bản tỏa đồ vật. Cửu cát dò hỏi. Ngươi là người phương nào? Tên kia mặt như quan ngọc thanh niên võ sư dò hỏi. Ngươi lại là người nào? Cửu cát hỏi ngược lại. Lăng triệu thiên. Cái này lơ lượng pháp khí chính là bản tỏa đồ vật. Tạm thời ở chỗ này dừng lại. Chẳng mấy chốc sẽ lên không rời đi mọi người gặp mặt tức là hữu duyên mong rằng không nên tổn thương hòa khí pha pha pha pha lăng triệu thiên cất tiếng cười to ngươi dựa vào cái gì nói cùng bản tỏa tổn thương hòa khí ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bản tỏa lăng triệu thiên nghiêm nhị quát từ bản tỏa lơ lửng pháp khí trên lăn xuống đi nếu không thì đừng trách bản tỏa không khách khí Cửu cát trực tiếp mở miệng uy hiếp Đối mặt cờ cát uy hiếp. Lăng triệu thiên hai mắt nhíu lại. Không tại hiện miệng lưới lời hại. Mà là lặng yên không một tiếng đồng vỗ túi chứ vật. Lấy ra hai viên lôi hỏa châu Hướng cờ cát cùng đàm vĩnh thương đổ ẩm xuống ném tới. Cẩn thận là lôi hỏa châu Đàm vĩnh thương thấy rõ cái kia hai viên đen xì viên cầu nhỏ. Thứ nhất thời gian liền chạy tránh né. Vân la thanh yên trường. Sưu sưu. Cửu cát nhẹ nhàng đánh ra hai trường. Hai đạo nhẹ như không có vật gì trường phong vỗ chúng gào thét mà tới lôi hỏa châu, Lôi hỏa châu tại một luồng miên nhu lực lượng bao khỏa phía dưới bay ngược mà quay về. Âm ấm. Âm ấm. Tại bảo tạc bụi mù bên trong. Sưu. Vân kính phi đao. Cửu cát ném mạnh ra tay bên trong nguyên tử phi đao. Đàm Vĩnh Thương nhìn thấy cái kia lói lên liền biến mất phi đao suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hai viên lôi hỏa châu bảo tạc uy lực đã không tầm thường. Thừa dịp bảo tạc dư ba dùng phi đao đánh lén. Hơn nữa cái kia phi đao bên trên vũ lục vũ lục tám chín phần mười ngâm kịch độc Cách này họ trương không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền hướng chết bên trong cả. Keng, bảo tạc bụi mù bên trong một đạo màu đỏ quang cháo chặn lại nguyên tử phi đao đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố sâu mời nhảy, Thịnh thế duyên Ninh, Độc cổ ma tiên mời. Chương 266 Xích Viêm Pháp Y. Lăng Triệu Thiên chỉ là muốn dùng lôi hỏa châu kinh hãi một chút cái này hai tên võ sư. Từ đó hiển lộ rõ ràng chính mình uy thế, Tuyệt đối không ngờ rằng lôi hỏa châu vậy mà bay ngược mà quay về. Hơn nữa cái kia người mù chỉ dùng vậy một cách liền bức ra xích viêm pháp y phòng ngự hộ thuẫn. Pháp y phòng ngự bình thường đều là duy nhất một lần. Sẽ chỉ ở lăng triệu thiên gặp phải không cách nào ngăn cản một kích chí mạng lúc. Mới có thể bị phát động. Đây là đại gia tộc cho ưu tú sau lưng tử để phòng ngự pháp khí. Phòng ngự sau lưng tử để bị đánh lén giết chết. Sưu sưu sưu, cửa cát nhanh chóng đánh ra ba trường, giống như gió mát quất vào mặt. Không trừ một nơi nào vân la thanh yên trưởng đập tại lăng triệu thiên xích dương thuấn bên trên. Một luồng lại một luồng dày đặc chỉnh lực, đem lăng triệu thiên tính cả hắn hộ thể xích dương thuấn cùng một chỗ đẩy tới nhiệt khí cầu. Cùng lúc đó, cửa cát nhảy lên nhiệt khí cầu, nắm vào trong hư không một cái. Ngâm độc nguyên tử phi đao lại về tới trong tay Đem nguyên tử phi đao thu nhập chứ vật giới chỉ Cẩu cát đuổi theo lăng triệu thiên thi triển ra bài vân trưởng Bài vân trưởng từ lúc cẩu cát sáng lập mà ra liền từ không dùng tại đối chiến Cẩu cát cũng rất muốn biết môn võ công này có hay không giống như vân la thanh yên trưởng Một dạng có tiềm lực có thể đào Cẩu cát rời khỏi nhiệt khí cầu sau đó Đàm Vĩnh Thương cũng thi triển khinh công đi tới nhiệt khí cầu bên trên. Vừa rồi Lăng Triệu Thiên đứng thẳng vị trí bị lôi hỏa trâu nổ ra thật lớn một cái lỗ rách. Mấy khối da thú bị thiêu đến cháy đen. Nhẹ làm bằng gỗ thành xương rồng cũng hư hại một mảng lớn. Đàm Vĩnh Thương một mặt đau lòng từ trong túi chứ vật móc ra một cái kiếm mỏng. Đem đốt cháy khép da thú cắt bỏ đi. Trên con đường này. Đàm Vĩnh Thương phụ trách dùng giản dị vật liệu tu bổ cái này ra thu chế thành nhiệt khí cầu. Cũng sớm đã tu ra cảm tình tới. Lăng triệu thiên trên thân xích dương thuẫn biến mất sau đó. Hắn tiện ý biết đến biết gặp phải cường địch. Nhất định phải nhanh thoát đi. Chỉ gặp vị này lăng ra công tử chân trái giấm chân phải. Thi triển ra hư không mượn lực thần thông một chối mà lên. Đúng vào lúc này cầu cát song trường trầm chậm đẩy ra. Bài vân trường. Một luồng phô thiên cách địa kình lực đặt ở lăng triệu thiên trên thân. Lăng triệu thiên bị một luồng quái phong mang theo từ giữa không trung thổi tới trên đất. Trên mặt đất giống như lăn đất trên giống như hồ lô một dạng. Lăn một vòng lại một vòng. Bài vân trường uy lực cực lớn. Không thể ngăn cản. Bất quá bài vân trưởng cùng vân la thanh Yên trưởng một dạng hình như chỉ có giày đặt lực đẩy mà không có tính thực chất lực sát thương. Bành. Bị cử lực mang theo hoàn toàn mất khống chế lăng triệu thiên va vào một tòa nhà đá bên trong. Cửa cát hít sâu một hơi lần thứ hai đẩy ra bài vân trưởng. Cuồng phong gào thép. trình lực miên miên mật mật. Một tiếng ấm vang. Thạch ốp sụp xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cửu cát lật tay một cái gì đột nguyên tử phi đao lại đến trong tay. Vân kính phi đao. Lục khí tương hợp. Thuổi sát chi khí. Quán trú tại nguyên tử phi đao bên trên. Nguyên tử phi đao phát ra nhàn nhạc ông minh âm thanh. Bành. Lăng triệu thiên đẩy ra đè ở trên người đá vụn. soạt một tiếng. Nguyên tử phi đao tuột tay đâm vào đến lăng triệu thiên cái chán. Lăng triệu thiên chừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này người mù vậy mà thật giết mình. Hơn 10 người bộ khoái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhao nhao lên ngựa. Chuẩn bị thoát đi. Ai dám tìm ta liền giết ai. Cửu cát lạnh giọng uy hiếp nói. Tuyệt đại đa số bộ khoái đều ngừng lại. Hết lần này tới lần khác có hai tên bộ khoái cưới tuấn mã chạy trốn. Sưu sự. Vân kính phi đao. Hai thanh phủ thông phi đao xuyên qua. Đem hai tên bộ khoái tính cả ngồi xuống tuấn mã cùng một chỗ đánh giết, Xuống ngựa. Còn lại tất cả bộ khoái chỉnh tề như một xuống ngựa. Dắt ngựa qua tới. Cửu cát lần thứ hai phân phó nói. Tất cả bộ khoái run run dày dày đem ngựa dắt đến cửu cát trước mặt. giết ngựa. Cửu cát lần thứ hai phân phó nói. Các bộ khoái sờ sờ bên cạnh thước ngựa. Tiếp đó rút ra yêu đao giết chết chính mình tỏa kỳ Một đám tuấn mã ngã xuống đất. Máu tươi lan tràn. Lột bỏ ra thú. Cửu cắt lại một lần nữa phân phó nói. Tầm nửa ngày sau. Lơ lượng pháp khí một lần nữa lên không. Dưới ván gấu ngoại trừ treo một đầu nhổ lông cú vò, Còn treo chết không nhắm mắt lăng triệu thiên. Lăng triệu thiên xích viêm pháp y đã bị mới xuống tới xuyên tại Đàm Vịnh Thương trên thân. Còn như Cú vỏ Pháp Y, vô luận là Cú Vỏ Long Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, tư vàng ngân tuyến còn không có tháo ra. Đợi đến Đàm Vịnh Thương có rảnh rỗi tự nhiên sẽ chế tác một kiện. Lúc này hai người đã gây ra đại họa vẫn là chuẩn đi quan trọng. Nhiệt khí cầu bay đến mấy vạn mét cao không bên trên. Cửu Thiên Xương lạnh bao phủ lơ lửng pháp khí. Nhiệt khí cầu lần thứ hai kết thành một cái bốc lên xương trắng băng cầu. Xương trắng chi cầu lơ lửng tại trên biển mây. Bị tử nam trí bắc gió thổi hướng về phía phương xa. Mặt một thân hồng bào đàm vĩnh thương rốt cuộc chống cự cử lại cửa thiên xương lạnh xâm nhập. Lăng ra không hổ là đại càn vương triều có vài luyện khí thế ra. Cách này xích viêm pháp y luyện chế tinh tế. Mặt lên người có thể hóa ba xích xương lạnh. Hơn nữa Pháp này y bổ sung một cái xích dương thuẫn. Luyện hóa Pháp yêu người nếu mà bị trí mạng công kích liền có thể sinh ra một cái xích dương thuẫn. Ngăn cản hết thầy tổn thương. Quả nhiên là một cách bảo bối tốt. Đàm Vĩnh Thương hơi có vẻ kích động nói ra. Cách này Pháp y có thể hay không truy tung ngươi vị trí. Cửu Cát dò hỏi. Ta xem cách này Pháp y trần văn. Chỉ bổ sung xích dương thuấn một cái Pháp thuật. Không có truy tung trần văn Đàm Vĩnh Thương một mặt chắc chắn nói ra Đã chỉ có một cái xích dương thuấn pháp thuật Cái kia vì cái gì có thể chống cử cửa thiên xương lạnh Tốt pháp y cũng có thể làm đến nóng lạnh bất xâm Lại nói cái này cửa thiên xương lạnh vị trí càng cao Băng hàn càng rất Hiện tại là 3 vạn mét cao không Nếu như là tại hướng lên 10 vạn mét Chỉ sợ liền chân tiên đều chống cử không được Nếu mà tiếp tục hướng lên đâu? Có thể hay không thoát ly phương thế giới này? Cửu cát đột nhiên dò hỏi. Thế giới này còn có thể thoát ly sao? Đàm vịnh Thương nghĩ nửa ngày hỏi. Hàn khí hổ phía Bắc đi qua chưa? Không có đi qua. Mông chạc yêu tục chiến trường đi qua chưa? Ta cũng không có đi qua. Những này đều không có đi qua. ngươi thế nào có tư cách đi hướng thiên ngoại? Cửu cát châm chọc nói, trương tiên nhân thiên Nga trí lớn, tiểu đệ không thể không phục. Đàm Vĩnh Thương sâu sắc bái, thiên địa ung dung, vô biên uyên bác. Cửu châu nhân tộc cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Đàm Vĩnh Thương, ngươi đối cửu châu địa lý quen thuộc. Cửu châu đến bắc là ngang qua mấy ngàn dặm cửu âm sơn. Cửu châu đến nam lại là chỗ nào? Cửu Châu đến Nam là Lan Thương Hải cùng Băng Hồ Sơn. Lan Thương Hải cùng Băng Hồ Sơn có thể có yêu thú. Đương nhiên là có hơn nữa so Thương Sơn yêu thú còn muốn lợi hại hơn. Bất quá chỉ có Thương Sơn yêu thú sẽ xuôi Nam Cửu Châu nguy hại nhân tục. Thương Lan Hải hải yêu chỉ ở trong biển hoạt động. Băng Hồ Sơn yêu thú cũng cơ hồ không rời tuyết vực núi cao. Đàm Vĩnh Thương giải thích nói. Đây chỉ là một phương diện. Còn có một phương diện nguyên nhân là nhân tộc muốn phồn diễn sinh sống nhất định phải làm ruộng hoặc là chăn nuôi. Lan thương hài rộng. Sóng biết minh mang trùng băng hồ sơn lạnh. Cỏ cây không sinh. Nhân tộc đối hai chỗ này cũng không có gì hứng thú. Lưỡng địa yêu thú cũng không thích ứng được cửa châu hoàn cảnh. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Tương phản thương sơn yêu thú có thể thích ứng cửa châu hoàn cảnh mà cửa châu nhân tộc cũng có thể tại thương sơn thả vào làm ruộng đây cũng là trăm ngàn vạn năm đến nay thương sơn yêu tộc cùng cửa châu nhân tộc ăn oán gút mắc nguyên nhân căn bản bất quá nói đến đây cửa cát có chút dừng lại bất quá thành tựu võ tiên sau đó liền không tại cần ăn ngũ tốc hoa màu bọn họ có thể ở tại sóng biết minh mang thương lan hải bên trong Cũng có thể ở tại không có một ngọn cỏ băng hồ sơn bên trên. Thế gian này tất có rất nhiều võ tiên vì truy cầu võ đạo cảnh giới trí cao. Không tiếp tục để ý phàm trần tục thế. Cửu cát suy đoán nói. Ngọc hồ đan minh bản bộ nghe đâu ngay tại băng hồ sơn. Thiên tàn minh bản bộ tại Lan Thương Hải. Nói không chừng cách nào thiên tàn cung liền là thiên tàn minh bản bộ. Ta nghĩ mãi mà không rõ võ tiên vì cái gì còn muốn hiểu lực tại triều đình? cái này có cái gì nghĩ mãi mà không rõ. triều đình liền là một cái võ tiên gia tộc. hiểu lực tại triều đình liền tương đương với trở thành võ tiên gia tộc trưởng lão. triều đình là cường đại nhất võ tiên gia tộc. làm cường đại nhất võ tiên gia tộc trưởng lão có cái gì không tốt? đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên mời. chương 267 trăm giả kiêu pháp y. võ tiên gia tục, đến tột cùng là võ tiên chịu gia tục phàm nhân ràng buộc, vẫn là gia tục phàm nhân tại cung cấp nuôi dưỡng võ tiên, cửu cát từ lẩm bẩm, đây nhất định là qua lại, đàm vịnh thương chuyện đương nhiên nói ra, có thể gặp đến gia tộc lấy huyết mạch liên hệ. gia tộc võ tiên tranh thủ đất phong. gia tộc vãn bối tại đất phong bên trong ngắt lấy tài nguyên. thượng đẳng nhất tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cho gia tộc võ tiên. lần một ít tài nguyên tại tự hành phân phối. đàm vĩnh thương giải thích nói. đột nhiên, phiêu phù ở trên bầu trời lơ lửng pháp khí rõ ràng có rơi xuống cảm giác. cái cầu này xuống chút nữa rơi phải thêm nóng. Đàm Vĩnh Thương nhắc nhở, cổ cát cũng không có tác dụng hỏa độc cổ thêm nhiệt khí cầu, mà là không chút hoang mang mà lấy ra một cái phi đao. Vung tay ném một cái, phi đao rời khỏi tay, giữa không trung bên trong chuyển hướng, chuyển hướng nhiệt khí cầu phía dưới. Phi đao một đao xẹt qua, treo lăng triệu thiên dây thừng bị chém đứt, lăng triệu thiên từ 3 vạn mét cao không bên trên rơi xuống. Lơ lượng pháp khí lập tức hướng lên thăng lên một lít. Ngừng lại ngã xô thế. Đàm Vĩnh Thương nhìn rơi xuống lăng triệu thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này thế nhưng là di quảng tỉnh lăng ra đích hệ tử để hiện tại rơi xuống thành bánh thịt. Cái kia? Lăng triệu thiên tối chứ vật đâu? Đàm Vĩnh Thương dò hỏi. Cái gì tối chữ vật? Nha! Khẳng định không có gì tốt đồ vật. Ta không có lấy cùng thi thể cùng một chỗ rơi xuống. Cửu cát giả bộ như không thèm để ý chút nào nói ra. Đây chính là lâm gia đích hệ tử để tối chứ vật. Làm sao có thể không có đồ tốt. Đàm viện thương kém chút đem chính mình trong mắt chừng ra ngoài. Người mong muốn chính mình nhảy đi xuống nhặt, ngạch, tính toán bất quá đều là chút ít vật ngoài thân. Đàm viện thương gắt gao bắt lấy dây thừng. Không có chút nào buông tay ý tứ. Nhìn xem hướng gió Cầu cát nhắc nhở Đàm vịnh thương vội vàng từ trong túi chứ vật lấy ra cờ xí cùng la bàn Hướng gió không sai Là chính nam hướng gió Một mực hướng hướng chính nam đi Liền có thể đến lan thương tỉnh Không phải Còn phải hướng hướng đông nam đi Nếu mà một mực hướng hướng chính nam Chúng ta sẽ đến văn hồ sơn Như vậy tùy gió mà đi đi Cửu Cát ngồi ship bằng. Cửu Thiên Sương lạnh rất nhanh dày đặc hắn khuôn mặt. Mặc dù sương lạnh dày đặc, thế nhưng Cửu Cát thường cách một đoạn thời gian, vẫn là sẽ vươn tay phun ra xích hồng hỏa trụ, để cho nhiệt khí tàu bất cứ lúc nào bảo trì tại độ cao này phi hành. Ước chừng 10 cái thời gian sau đó, không có gió, Đàm Vịnh Thương nói ra, Cửu Cát không tải phun ra hỏa diễm. Mặt cho nhiệt khí cầu chậm rãi rơi xuống. Trong đêm khuya, nhiệt khí cầu rơi xuống một chỗ không người trong núi rừng. Cầu cát trên bàn tay sông ra hỏa diễm. Hỏa diễm phun đến nhiệt khí cầu ra thú bên trên. Đem tòa này ra thu chế tác nhiệt khí cầu triệt để nhen nhóm. Hỏa diễm dập tắt. Nhiệt khí cầu triệt để hóa thành cho tàn. Tơ vàng ngân tuyến cũng không có bị thiêu hủy. Bị cầu cát thu vào túi chứ vật. Hai ngày sau đó, cửa cát cùng đàm vỉnh thương đi tới một cái trấn nhỏ bên trong. Thiên tàn cung mở cửa còn có một đoạn thời gian. Hai người lúc này đã đi tới hồ báo tỉnh. Liền xem như cưới xe ngựa. Một năm thời gian đuổi tới lan thương hải cũng dư xài. Tiểu trấn một gian tửu lâu bên trong. Trên bàn cơm bày biển cá luộc cùng đậu hủ máu. Cùng với khác các loại thức ăn. Lúc này cửa cát mặc một thân hắc bào. Mang theo một cái độc nhãn mặt nạ sắt Lộ ra một con mắt Đàm Vĩnh Thương cũng không tiếp tục mặc xích viêm pháp Y mà là đổi lại một thân áo xanh Đàm Vĩnh Thương quét mắt liếc mắt trước mắt Cái này độc nhãn người đeo mặt nạ Tâm trạng tràn đầy lẩm bẩm Người mù võ sư đặc thù rất rõ ràng Gia hỏa này sinh ra sau đó Vậy mà mở ra một con mắt Nguyên lai gia hỏa này thật không phải người mù Chỉ là cách độc nhãn. Bất quá đàm vĩnh thương cũng không dám khẳng định. Qua mấy ngày ra hỏa này liền xem như hai con mắt cùng một chỗ mở ra. Đàm vĩnh thương cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ kiêu pháp yếu ngươi dự định khắc lục cái gì Trần Văn. Trên bàn cơm. Cửu cắt một bên ăn một bên dò hỏi. Ta nguyên bản liền định khắc lục một cái trống lạnh Trần Văn ngăn cản cửu thiên sương lạnh. Bây giờ không có cái nhu cầu này. Dựa theo vật liệu thuộc tính, giả kiêu pháp y tốt nhất khắc lục một cái ẩm đồn trần văn. Trung quy cú võ loại này đều yêu. Bản thân liền giỏi về ẩm nấp. Ban ngày phục đêm ra. Tại ban đêm rất khó bị phát hiện. Khắc lục ẩm nặng trần văn phù hợp nhất vật liệu đặc tính. Nếu như là vận khí không tệ, còn có thể kích phát tiên thiên trần văn. Đem ẩm nấp đặc tính phát huy đến cực hạn Đến lúc đó mặc vào dạ kiêu pháp y ẩm dấu ở bóng tối bên trong. Hoàn toàn có thể làm được khí tức không hiện. Cơ hồ giống như là ẩm thân. Cần dùng đến một ít tài liệu gì? Cú vỏ lông vũ. Tơ vàng ngân tuyến. Khắc lục ẩm nặc trận pháp tốt nhất lấy cú vỏ yêu đan với tư cách trận pháp hạch tâm. Đàm huyên. Ngươi cho là luyện khí cơ bản nguyên lý là cái gì? Cầu cát đột nhiên hỏi đến. Luyện khí nguyên lý nhiều đến đi tới, âm dương tương tế, ngũ hành tương sinh tương khắc, còn có muốn đào móc vật liệu luyện khí bản thân đặc tính, khó phân phức tạp. Cái này vì sao lại nói thế? liền cầm lấy giả kiêu pháp y tới nói, đối với đỉnh cấp tiên thiên luyện khí sư mà nói, luyện chế giả kiêu pháp y căn bản cũng không cần hậu thiên khắc lục cái gì ẩm nấp pháp trận. Chỉ cần đem vật liệu xử lý tốt sau đó. Dùng tơ vàng ngân tuyến vá lại là được rồi. Cuối cùng khâu quá trình. Thậm chí để cho một cách bình thường thợ may làm. Đàm vĩnh thương một cho tới luyện khí liền thao thao bất tuyệt. cửu cát liên tiếp gật đầu hiển nhiên được ít lời không nhỏ. ngươi cho là luyện khí trọng yếu nhất là xử lý vật liệu. Tại xử lý vật liệu thời điểm giữ lại tự nhiên trận văn. Đây cũng không phải... Luyện khí nhất đạo bác đại tinh thâm. Cũng không chỉ chỉ là xử lý vật liệu. Ngược lại là sư phụ ta nói luyện khí trọng yếu nhất là tiếp nhận không trọn vẹn. Đàm Vĩnh Thương những mày nói ra. Trời có tàn. Người có khuyết. Luyện khí sư liên minh tại sao gọi là làm thiên tàn minh? Hiển nhiên là bọn họ đều cho rằng luyện khí trọng yếu nhất liền là phải tiếp nhận pháp khí không trọn vẹn. Bất quá cái này luyện khí lý niệm ta cũng không thể lý giải. Đàm vịnh Thương dứt khoát thừa nhận nói. Trời có tàn. Người có khuyết. Có lẽ thiên tàn minh cho là không chọn vẹn liền là hoàn mỹ. Hoàn mỹ liền là không chọn vẹn. Cửu cát thoáng chút đâm chiêu nói ra. Có lẽ là đi. ngươi luyện chế giả kiêu pháp y cần dùng đến rèn lửa sao. Nên như thế phải dùng đến rèn lửa. Tìm ở giữa phòng bếp ơ vàng ngân tuyến là có sắn không cần dùng đến địa hỏa liền dùng tại trong tiểu điếm lò củi cũng là có thể hai người dùng xong cơm sau đó Sắc trời đã tối khách sạn cũng đã đóng cửa riêng phần mình muốn một gian phòng trên sau đó hai người liền tới đến khách sạn phòng bếp. cửa cắt hướng lò củi bên trong nhét trên đầu gỗ tiếp đó hơi vung tay vái chào đảo hỏa cầu Đem đắp lên vật liệu gỗ nhen nhóm. Đàm vĩnh thương thì tế ra chính mình xích dương lô Lửa gỗ. Lửa than có thể văn có thể võ so với địa hỏa càng thêm tốt điều khiển. Nên như thế tốt nhất điều khiển kỳ thực là võ tiên tiên hỏa. Tam chuyển hỏa độc cổ phun ra xích hồng hỏa diễm đồng dạng cũng có thể dùng tới luyện khí. Chỉ là có lửa than quỷ liền không cần thiết. Cửu cát sung làm đàm vĩnh thương hỏa công đồng tử. Hai người cùng một chỗ hợp lực luyện chế được một kiện giả kiêu pháp y. Cửu cát đem màu đen lung vũ giả kiêu pháp y mặt vào người. Chân nguyên rót vào trong đó. Một luồng khói đen đem cửu cát bọc lại. Thế nào? Đàm vịnh Thương một mặt đắc ý dò hỏi. Buổi tối có lẽ vẫn được. Ban ngày trái lại càng lộ vẻ mắt. Trong khói đen truyền ra cửu cát thanh âm. Đây vốn chính là ban đêm ẩm nặc trận văn. Cú vỏ nguyên bản là ban ngày phục đêm ra điều yêu. Cái này đã coi như là một kiện thượng phẩm pháp y. Khói đen tán đi. Mặt một thân màu đen lông vũ trường bào. Mang theo độc nhãn mặt nạ sắt cửa cát một lần nữa hiện ra thân hình. Cái này pháp y vẫn được. Cái kia xích dương pháp y. Ngạch, ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta tưởng niệm đi. Đàm Vĩnh Thương không tình nguyện nói ra trương mỗ cũng không phải là chiếm hết lời lộc người. Xích dương pháp y nói cho ngươi đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Bất quá cái này xích dương pháp y chính là giết người đoạt bảo mà đến. Dù sao vẫn cần thay hình đổi dạng một phen đi. Kia là tự nhiên. Không bằng lấy ra cùng một chỗ luyện. Cái này không cần luyện. Ta đi tìm nhà vải đem nhuộm đỏ thành lục sắc là được. Đơn giản như vậy. Nên như thế đơn giản như vậy. Nếu như là luyện trí lại một lần liền sẽ phá hư trận văn Đem màu sắc nhiễm để cho người ta nhìn không ra là được Tơ vàng ngân tuyến thế nào luyện trí cửu cát tiếng nói nhất truyền hỏi trương tiên nhân ngài đây là muốn học ta luyện khí thuật A Đàm vịnh thương cuối cùng là kịp phản ứng Bây giờ cách thiên tàn cung một lần nữa hiện thi thời gian còn có gần nửa năm thời gian Bởi vì cách gọi là kỹ nhiều không áp thân Độc Cổ Ma Tiên Mười, chương 267 Tử Dương Lô. Cửu Cát mong muốn học tập thuật luyện khí không đơn giản chỉ là vì kỹ nhiều không áp thân. Lệnh bài gọi thiên tàn lệnh. Sắp hiện thế cung điện gọi thiên tàn cung. Cấp cho thiên tàn lệnh tổ chức gọi thiên tàn minh. Thiên tàn minh là một cách luyện khí tổ chức. Lại được xưng là thiên tàn khí minh. Vậy liền coi là dùng chân gót đoán. Cũng có thể đoán được thiên tàn lệnh cùng luyện khí có cực to quan hệ. Nếu như là sẽ không giờ luyện khí thuật. Hoàn toàn là người ngoài ngành Chỉ sợ tiến vào thiên tàn cung bên trong sẽ như cái tiểu tử ngốc một dạng. Cho dù có cơ duyên cũng biết bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ đã có thời gian lại có điều kiện bù lại một chút luyện khí thuật. Toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Ngươi muốn học ta luyện khí thuật. Ta cũng không thể trắng dạy ngươi đi. Đàm Vĩnh Thương vò đầu bước tai nói ra Ngươi muốn cái gì? Ngươi chiêu kia đem lôi hỏa châu đổ đẩy trở về trường pháp rất lời hại Thành sao? Cầu cát quả quyết đáp ứng Không chút do dự Ta trước dạy ngươi luyện tơ vàng ngân tuyến Tơ vàng ngân tuyến là mỗi cách luyện khí sư kiến thức cơ bản Đàm Vĩnh Thương từ trong ngực móc ra một đỉnh bạc nguyên bảo Cách kia kim nguyên bảo ta không mang Đàm Vĩnh Thương xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Cửu cát từ trong túi chứ vật móc ra tất cả vàng bạc nguyên bảo. Ở trong đó tương đối số lượng đều là lăng triệu thiên trong túi chứ vật làm đến. Tơ vàng ngân tuyến phương pháp luyện chế rất đơn giản. Dùng địa hỏa dung sau đó gia nhập yêu thú dịch dạ dày. Tiếp đó lấy chiều tơ pháp giúp thành tơ là có thể. Trên người ta không có yêu thú dịch dạ dày. Ta chỗ này có một ít. Bất quá không phải yêu thú dịch dạ dày, mà là thảo nguyên sói dịch dạ dày. Nếu như không có yêu thú dịch dạ dày ăn thịt động vật dịch dạ dày cũng được. Thảo nguyên sói dạ dày cũng có thể dung hóa sừng trâu. Cứng rắn cốt đã không tầm thường. Dung kim thủy không được sao? Dung kim thủy không được. Quá mạnh. Mong muốn dung hóa hoàng kim phổ thông lửa than quỷ khẳng định không được. Trừ phi thêm lên thông gió khí. Mà ở trong đó chỉ là phòng bíp cũng không phải là phòng luyện đan hoặc là phòng luyện khí. Tự nhiên không có thông gió khí. Bất đắc dĩ cầu cát chỉ có thể vận dụng chân nguyên thôi đồng tam chuyển hỏa độc cổ phun ra hỏa diễm. Tam chuyển hỏa độc cổ uy lực không tầm thường. Vậy mà ngạnh sinh sinh mà hóa tan hoàng kim. Cho hắn dung thành một lò kim dịch. Điều này nói rõ Cầu cát Tam Truyền Hỏa độc cổ phun ra hỏa diễm không chút nào kém cỏi hơn địa hỏa. Tiếp lấy chính là kéo tơ chi thuật. Kéo tơ chi thuật cần dùng hai cây kim châm kích động kim dịch. Kéo tơ quá trình có chút sống cầu vượt, phía dưới bán kéo hồ lô tơ nhi người có nghề. Đàm Vịnh Thương từng bước kéo tơ kỹ nghệ mười phần phức tạp. Nhưng khi Cầu cát thấy rõ sau đó, liền dùng hư không mượn lực thần thông Nắm lấy kim thủy hướng xuống đổ. Cách không kéo. Công nghệ đơn giản hóa gấp 10. Hiệu quả không kém chút nào. Học được chế tác tơ vàng ngân tuyến sau đó. Đêm đất khui. Hai người ngắp một cái. Riêng phần mình về đến chính mình phòng trên bên trong. Đi đến trong phòng. Cửa cát lột sạch quần áo ngâm đến trong bồn tắm. Ấm áp nước tắm để cho cửa cát buông lòng không ít. Tắm rửa xong sau đó. Cậu cát lên giường giường thả xuống xem giường. Từ trên giường hẹp lật ra một cái túi đựng đồ. Túi chứa vật được từ lăng triệu thiên. Thu được túi đựng đồ này sau đó. Cậu cát một mực chưa từng mở ra lặng lẽ giấu ở trên thân. Hai ngày này cậu cát cùng đàm vịnh thương ăn ở đều cùng một chỗ. Đàm vịnh thương cũng cho rằng cái này túi chứa vật sớm sẽ theo lăng triệu thiên ngã thành bánh thịt. Bây giờ thật vất vả chờ đến cơ hội cầu cát rốt cuộc có thể nhìn xem chính mình độc chiếm chút gì bảo bối. Mở ra túi chữ vật. Thứ nhất dạng đồ vật đừng để cửu cát kinh hỉ kém chút kêu ra tiếng âm. Bình tĩnh. Đàm Vĩnh Thương ngay tại sát vách. Đây là một cái giống như đàm Vĩnh Thương xích dương lô tiểu lò. Lò rất nhỏ hoàn toàn có thể chứa vào trong túi chữ vật. Lò toàn thân dùng tử ngọc đúc thành. Trên lò dùng chữ cổ truyện viết đến. Tử dương lô. Tử dương lô kiểu dáng cùng suýt dương lô hoàn toàn tương đồng. liền liền chân lò hoa văn đều là giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau liền là một cách là tử ngọc. Một cách là hồng ngọc. Tử ngọc rõ ràng so hồng ngọc càng thêm cao quý. Cả hai mặc dù chế tác tương đồng. Thế nhưng chất liệu lại không là một cách cấp bậc. Chỉ một cách luyện đan lô tử dương lô liền đã kiếm lời lớn. Bất quá lăng triệu thiên thân là luyện khí thế ra ra tộc tử để vì sao lại mang một cách luyện đan lô ở trên người. Đàm vịnh thương giống như cũng tải cầm xích dương lô luyện khí. Chẳng lẽ luyện đan lô cùng luyện khí lô là có thể thông dụng. Thưởng thức trong chốc lát từ dương lô sau đó. Cửu cát đem lò bỏ vào một bên. Sau đó tiếp tục tìm kiếm trong túi chứ vật còn lại vật phẩm. Túi chứ vật chỉ có ba xích vung vắn. Chứa đựng một cái tử dương lô có thể chứa đựng đồ vật cũng đã cực ít. Không có vàng bạc đồ vật cũng không có thay giặt quần áo. Túi chứa vật còn lại không gian bên trong chỉ buông xuống một cái thân phận ngọc bài. Mười cái ngũ trảo kim nguyên. Hai viên lôi hỏa châu cùng một tá phù lục. Phù lục nhất định phải là võ tiên nắm giữ pháp thuật sau đó lấy tiên nguyên chế thành. Luyện đan. Luyện khí còn có thể tại võ sư thậm chí là phàm nhân cấp độ liền bắt đầu xem qua. Bất quá chế phù nhất định phải trở thành võ tiên nắm giữ pháp thuật sau đó mới có thể tu hành. Cái này một tá phù lục tổng cộng 12 tấm. Đều không ngoại lệ toàn là viêm bảo phù. Lăng gia nếu là luyện khí thế ra. Gia tộc kia võ sư tất nhiên phần lớn ngưng tụ hỏa sát. Thành tựu võ tiên sau đó tám chín phần 10 cũng biết tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Vì thế nắm giữ viêm bảo pháp thuật này thực sự hợp tình lý. Đã nắm giữ tương quan pháp thuật. Đem luyện trí thành phù lục cũng liền thuận lý thành trương. Lăng triệu thiên trong túi chứ vật có thể móc ra viêm bảo phù cũng có thể tiến một bước chứng minh người này thân phận không tầm thường. Hắn trực hệ người thân tất nhiên là tu luyện đạo hỏa pháp võ tiên. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa Cẩu cát đem lôi hỏa châu Viêm bảo phủ Ngũ trảo kim nguyên phân loại thu vào Tử dương lô thì bị cẩu cát một lần nữa nhét về trong túi chứ vật Một cái tử dương lô thực sự quá lớn Nhất định phải đơn độc chiếm một cái túi đựng đồ Bây giờ cẩu cát thêm lên cất đặt phi đao cùng vũ khí chứ vật giới chỉ Chỉ riêng túi chứ vật liền có ba cái Đây chính là thân gia tính mệnh toàn bộ mang ở trên người bi ai. Vẫn là phải có tu tiên gia tục. Với tư cách tu hành hậu thuẫn. Ngày sau nhiều thứ có thể phóng tới gia tục trong bảo khố. Không cần toàn bộ cóng lên người. Ngày hôm sau. Cửu cát cùng Đàm Vĩnh Thương đi hướng một nhà tiệm nhuộm vải. Đàm Vĩnh Thương tự thân động thủ đem xích hồng sắc xích viêm pháp bào nhuộm thành lục sắc. Không những như thế. Hắn còn tăng thêm cái tạp dề cùng cái mũ. Sau đó hai người thuê một lượng đem xe lên đường. Trên đường đi. Đàm Vĩnh Thương liền bắt đầu cho cổ cắt giảng thuật luyện khí tinh yếu. Mấy ngày sau. Hai người đến hồ báo thành. Đi hướng một nhà đà thiết phường. Đàm Vĩnh Thương lợi dụng đà thiết phường bíp lò giúp cổ cắt luyện chế lại một lần giả kiêu pháp y. Trùng luyện sau đó giả kiêu pháp y công năng không giảm. Bề ngoài lại có cực lớn biến hóa, giống như điểu nhân một dạng lông trường bào, hóa thành một thân thật dài hát bào. Sau một tháng, một chiếc xe ngựa tại trên quan đảo phi nhanh, xe ngựa bên trên, ngồi hai người, đàm vĩnh thương mặt như cách lục bào lão quái. Cửu cát mang theo một tấm độc nhãn mặt nạ sắt, người mặt một thân hát bào, hai người bộ dáng hoàn toàn biến dạng. Di quảng tỉnh lăng Gia mong muốn đuổi hung gần như không có khả năng. Đàm vĩnh thương với tư cách một tên luyện khí sư. Lớn nhất thiên phú không phải xử lý tiên thiên linh tài. Cũng không phải hậu thiên khắc lục trần văn. Hắn thiên phú là có thể đem một kiện vật phẩm ngụy trang thành một kiện khác vật phẩm. Bực này thiên phú dùng đến xử lý tang vật xem như cái kỳ tài. Nhưng làm một tên luyện khí sư. Coi là thật liền bị người xem thường. Khó trách khảo hạch không cách nào thông qua. Thuộc về thiên tàn minh không nên mặt hàng. Tại một tháng này thời gian bên trong. Cửu cát cuối cùng là đối luyện khí sư có một cái hệ thống an hiểu. Nên như thế vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ. Cách chân chính luyện khí sư còn kém rất xa. Cửu cát cho đến nay. Không có tự thân đồng thủ luyện chế thành một kiện pháp khí. Tất cả đều là đàm binh trên giấy. Lý luận học được một đống lớn, tự thân đồng thủ luyện chế pháp khí một kiện không có, nhất là khắc lục hậu thiên trần văn cái kia cùng một chỗ, chính là luyện khí sư tinh hoa. Nội dung uyên bác lại tinh thâm, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ, cổ cát cũng không muốn đi nắm giữ, đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắt đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế diên ninh, độc cổ ma tiên mời. Chương 268 Tiên Thiên Luyện Khí Sư Luyện khí thuật chia làm hai đại loại. Một là Tiên Thiên Luyện Khí Pháp, hai là Hậu Thiên Luyện Khí Pháp. Hai loại Luyện Khí Phương Pháp không phân mạnh yếu, không phân quý tiện. Chỉ là Thiên Trọng điểm khác biệt. Tiên thiên luyện khí pháp trọng điểm tại xử lý linh tài bên trên. Hậu thiên luyện khí pháp trọng điểm nhưng là tại khắc lục trần văn bên trên. Một kiện pháp khí muốn phát huy ra công dụng. Mấu chốt ở chỗ trần văn. Tiên thiên luyện khí pháp cần lợi dụng yêu thú vật liệu chế pháp khí. Tiên thiên luyện khí sư tại luyện khí thời điểm. Đem mức độ lớn nhất giữ lại yêu thú vật liệu khi còn sống tự nhiên trần văn. Tiếp đó lợi dụng những này tiên thiên tự nhiên trần văn chế tác thành pháp khí. Bởi vì trần văn trời sinh. Cho nên tinh thông tiên thiên luyện khí pháp được xưng là tiên thiên luyện khí sư. Hậu thiên luyện khí sư thì không cần yêu thú vật liệu. Hết thầy trần văn hậu thiên khắc lục. Không cần tự nhiên trần văn. Không phải tiên thiên trần văn không tốt. Mà là yêu thú vật liệu xác thực hiếm thấy. Nhất là đối với người mới học mà nói. Yêu thú vật liệu đầy đủ chân quý. Cơ hồ là không có khả năng cho bọn hắn luyện tập. Tuyệt đại đa số luyện khí sư đều chỉ có thể xử lý hậu thiên vật liệu. Tại lò luyện bên trong khắc lục trận văn. Luyện khí sư bên trong một đại phân loại là luyện kiếm sư. Luyện kiếm sư cơ hồ đều là hậu thiên luyện khí sư. Trung quy phi kiếm đều là ngũ kim thuộc tính. Bất quá nếu như là lợi dụng yêu thú răng nanh luyện kiếm thì thuộc về tiên thiên luyện kiếm Pháp. Chân chính luyện khí đại sư vô luận là tiên thiên hay là hậu thiên đều là muốn toàn diện nắm giữ. Khi cổ cát hiểu rõ những này cơ bản thường thức sau đó, hắn cũng đã quyết định chuyên công tiên thiên luyện khí Pháp. Hậu thiên luyện khí không chỉ muốn học tập số lượng phong phú trần văn. Hơn nữa khắc lục trần văn còn phải cùng hậu thiên vật liệu âm dương tương tế. Ngũ hành tương sinh, bên trong môn đạo rất nhiều. Nhiều đến đừng nói là một tháng, liền là một năm nửa năm cũng nói không rõ ràng. Cửu cát nào có thế này thời gian dài tới học, không bằng chuyên công tiên thiên luyện khí. Tiên thiên luyện khí sư mấu chốt liền là xử lý tự nhiên vật liệu. Cửu cát đã từng tử tế quan sát qua đàm vịnh thương xử lý cú vỏ lông vũ thủ pháp. Cửu thấy thế nào đều giống như luyện đan thất pháp bên trong triều pháp. Nung, luyện, sấy, dung, trừ, phi. Phục đây là luyện đan thất pháp. Hàm cách tất cả luyện đan pháp môn. Truy cầu luyện đan kỹ nghệ luyện đan sư. Cố gắng cả đời tinh lực chỉ vì ở đây bảy pháp bên trên tìm kiếm đột phá. Nếu như nói luyện đan thất pháp bên trong triều pháp. Có thể dùng tới xử lý sinh vật liệu rút ra tiên thiên trận văn. Cái kia luyện đan cùng luyện khí liền là một chuyện Cẩu cát tinh thông thuật luyện đan Đối thuật luyện khí nhất khiếu bất thông Nhưng nếu cả hai tương thông thành một chuyện Cẩu cát sẽ tại cực thời gian ngắn bên trong trở thành tiên thiên luyện khí sư Nói không chừng còn là trình độ cực cao loại kia Đàm sư phụ Người cái kia xích dương lô rõ ràng là luyện đan lô Vì cái gì trung quy lấy ra luyện khí Cửu cát đột nhiên dò hỏi. Hắc hắc. ngươi đây cũng không biết. Đây là sư phụ ta nói cho ta bí mật. Tại xử lý yêu thú vật liệu thời điểm. Lợi dụng luyện đan lô so luyện khí lô lại càng dễ bảo hộ yêu thú vật liệu bên trong tự nhiên trần văn. Luyện khí lô kim thiết chi khí quá nặng. Chỉ thích hợp dùng đến xử lý hậu thiên vật liệu. Xử lý yêu thú vật liệu cực dễ dàng phá hư tự nhiên trần văn. Đàm Vĩnh Thương Dương Dương tự Đắc giải thích nói, nha, cửu cát mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Đàm Vĩnh Thương trả lời càng làm cho cổ cát chắc chắn luyện đan thất pháp bên trong triều pháp hoàn toàn có thể dùng tới xử lý tự nhiên yêu thú vật liệu. Bởi vì cách gọi là nhất thông bách thông, luyện đan luyện khí nguyên bản liền tương thông, cổ cát chỉ cần tìm được điểm mấu chốt. Như vậy hắn đem tài rất trong thời gian ngắn tinh thông luyện khí. Mặc dù chỉ là tinh thông tiên thiên luyện khí nhất đạo Nhưng cũng so với người ngoài ngành mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cửa cát có lẽ đã tìm được nhanh chóng trở thành một tên luyện khí sư đường tắt. Thế nhưng hắn cũng đứng trước tất cả tiên thiên luyện khí sư cơ hồ tương đồng vấn đề. Đó chính là vật liệu hiếm thấy. Cơ hồ không có luyện tập cơ hội. Tiên thiên luyện khí sư cần bóc ra tự nhiên trong tài liệu trận văn. Loại này tự nhiên vật liệu bình thường là có thuộc tính đặc biệt yêu thú. Ví dụ như giỏi về trong đêm tối ẩn nấp cú vò Có thể khống chế cuồng phong kim phong hổ. Còn có một đôi mắt có thể xem thấu huyến thuật kim mục thần điêu. Ở trong đó kim phong hổ bản nơ U, V, Q, Q, U. Kim mục thần điêu kim đồng ngân mâu đều là không thể giết. Bất quá visa hẳn là còn có kim mục thần điêu thi thể. được rồi. nước xa không cứu được lửa gần. không bằng tại cửu châu mua sắm một ít yêu thú vật liệu tới luyện tay một chút. xe ngựa màu đen tiếp tục tại trên quan đảo hành xử. cửa cát đột nhiên tiếng nói nhất truyền hỏi. lưu hương tỉnh ngươi quen biết sao. ta không quen. chúng ta đàm ra trước kia ở tại tiếp giáp lan thương tỉnh cổ tuần tỉnh. Đàm vịnh Thương lắc đầu nói đến Cổ tuần tỉnh lớn nhất thành trì thế nhưng là Đại Chu Huyền Đô Ngươi cũng biết Đại Chu Vương Triều cố đô Đại Chu Vương Triều là Đại Càn Vương Triều trước đó Đại Thống Nhất Vương Triều Thừa hành nhược dân quốc sách dài đến ngàn năm lâu Thế cho nên Thương Sơn yêu thú hoành hành cửa châu Bách tính tự phát chống lại Cuối cùng thành lập Đại Càn Vương Triều Những này là dân trúc tầm thường Có lẽ không biết. Có thể chúng ta thân là võ tiên thế gia. Há lại sẽ không biết. Xác thực. Đại chu vương triều cố đô gọi là huyền đô. Huyền đô ở vào cổ tuần tỉnh Hoang Vu núi trong núi sâu. Ngày xưa huyền đô có lẽ là một cách to lớn thành trì. Nhưng hôm nay sớm đã không người ở lại. Bất quá chỉ là Hoang Vu trong núi một tòa đổ nát thê lương cổ thành mà thôi. Ta muốn đi huyền đô nhìn một chút. Chỗ nào không có cái gì. Trăm ngàn năm qua rất nhiều người đi nhìn qua. Nếu có cái gì cơ duyên sớm đã bị người cầm. Há lại sẽ đến phiên ngươi. Ta không phải là vì cơ duyên. Chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Ngược lại đi lan thương tỉnh cũng phải đi qua cổ tuần tỉnh. Đàm huyên vậy mà đối cổ tuần tỉnh quen thuộc. Như vậy có biết tại cổ tuần nơi nào có thể mua được yêu thú vật liệu. Cầu cát đột nhiên hỏi. Hắc hắt Ngay tại ngày xưa huyền đô bên trong có một cái cố đô phường. Nơi đó mỗi một nhà cửa hàng bên trong đều có một kiện chấn điếm chi bảo. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Bọn họ chấn điếm chi bảo ngày xưa đại chu vương triều huyền đô bên trong lấy ra. Cái gọi là chấn điếm chi bảo bất quá đều là gạt người mà thôi. Bất quá tại cố đô phường ngươi nếu không phải đi cầu mua đại chu vương triều ngàn năm cổ vật. Vèn vẹn muốn mua một ít yêu thú sinh vật liệu vẫn là có cơ hội. Những cửa hàng này giảng cứu đều là chính thật một giả. Không có một kiện hàng thật lại há có thể bán được ra hàng giả. Đàm Vĩnh Thương cười hắt hắt nói. Đàm Hương như thế tinh thông giả tạo vật phẩm chi pháp. Hẳn là trước kia cũng là tại cố đô phường làm qua. Cửa cát suy đoán nói. hắt hắc hắc hắt, Trước kia ở gia tộc phòng luyện khí bên trong làm việc. Không đáng giá nhắc tới Không đáng giá nhắc tới Đàm Vĩnh Thương khoát tay áo Lộ ra khiêm tốn mỉm cười Cửu cát xốc lên xe ngựa vải mảnh Gặp được ở vào giữa sườn núi tỏa thành trì kia Lâm Giang Thành Rời khỏi ba năm chính mình lại trở về Đuổi tới một ngày đường cuối cùng là gặp một tỏa tượng mô tượng dạng Thành Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm Ngày mai liền đi cầu cát nói ra, cái kia trương tiên nhân, luyện khí thuật ta đều đã dạy cho ngươi, ngươi lúc nào thì truyền ta vân la thanh yên trưởng, đàm vĩnh thương xoa xoa tay hỏi, ngươi dạy ta luyện khí thuật, đúng vậy a ta đây vì cái gì liền một kiện ra dáng pháp khí đều không có luyện chế ra tới, ngạch, cái này vô luận học cái gì đồ vật đều là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, chỉ cần ngươi siêng năng khổ luyện, một ngày nào đó có thể chính mình luyện chế pháp khí. Ta thế nào cảm giác? Ta thế nào cảm giác chỉ là nghe ngươi hít hà một tháng mà thôi. Trương tiên nhân, ngài nói chuyện có thể được bằng lương tâm. Một tháng này ta thế nhưng là đem luyện khí nhất đạo đủ loại tinh yếu tỉ mỉ nói cho ngài nghe, còn mang ngươi thực giữ không ít. Ví dụ như cái kia tơ vàng ngân tuyến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 Đàm Vĩnh Thương thổi đến nước miếng văng tung tóe. Cửu cát dùng ngón tay gõ gõ lan can không kiên nhẫn nói ra. Hậu Thiên Trần Văn ngươi một cách đều không có dạy cho ta. Đây cũng không phải là ta không nguyện ý giáo. Mà là chính ngươi không nguyện ý học. Hậu Thiên Trần Văn khó phân phức tạp. Phong phú. Không muốn sâu học. Câu nói này thế nhưng là ngài chính miệng nói. Hậu Thiên Trần Văn hẳn là cũng có một ít cơ sở lý luận. Hoặc là cơ bản trận văn. Bản tỏa không có ý định sâu học. Không có nghĩa là không học. Ít nhất phải nhìn hiểu. Vậy ngươi muốn học được trình độ gì? Cái này dù sao cũng phải có cái hạn độ. Ta cũng không thể mang ngươi cả một đời sao. Hậu thiên trận văn đại khái có thể phân loại nhìn ra môn đạo, Mà tiên thiên luyện khí thuật ít nhất phải luyện chế ra một kiện pháp khí. Cái này có chút phiền phức a. Đàm Vĩnh Thương gãi đầu một cách lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Vốn cho là nói luyện khí điểm chính liền có thể thu hoạch được một môn đặc biệt trường pháp. Hiện tại xem ra không phải đem luyện khí thuật thật đồ vật dạy dỗ tới không thể. Dùng tiên thiên luyện khí pháp luyện chế pháp khí. Nhất định phải đặc thù yêu thú vật liệu. Đàm Vĩnh Thương lần thứ hai có vẻ khó xử. Không sao. Đến lúc đó chúng ta đi cổ tuần tỉnh Cố Đô Phường mua sắm một ít yêu thú vật liệu là có thể. Cách kia. Ngươi lúc nào thì thả ta trở về. Đàm Vĩnh Thương dò hỏi. Đến Bích Ba Thành gặp được thiên tàn Minh Thuyền. Ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Đàm Vĩnh Thương ra mặt kéo ra. Hiện tại hắn vô cùng hối hận nói cho cổ cát liên quan tới thiên tàn lệnh tin tức. Vì một khỏa chính mình không cần thiên cương đan cùng một điểm nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Gọi bồi một cách nam nhân khác đi lên một năm thời gian. Cách này vạn nhất nếu là đi ra cảm tình tới. Theo xe ngựa sóc này. Xe ngựa màu đen tiến vào lâm giang thành bên trong. Tây đường cái khách sạn. Hai người ăn cơm xong riêng phần mình đi hướng phòng trên nghỉ. Lúc này trời còn chưa có tối. Cửa cát lặng yên không một tiếng động từ chính mình phòng trên rời khỏi. Đi tới tây đường cái cửa hàng thịt. Tây đường cái cửa hàng thịt. Một cái là lấm phu nhân ngay tại cắt lấy thịt. Đột nhiên. Một người mặt hát bào. Đầu đội độc nhãn mặt nạ sắt nam tử đứng ở phu nhân này trước mặt. Vị khách quan kia. ngươi muốn cái gì? Nửa cân nước chát cá nhỏ. Nửa cân đậu hủ máu. Cửa cát yên lặng nói ra. Khách quan muốn đến nhiều như vậy Muốn đến Xa lạ kia phu nhân dùng cái hũ Đừng lấy cá nhỏ cùng nước chát đậu hũ Nhiều phóng chút ít quả ớt Được Trước kia tòa này cửa hàng thịt chủ Cửa hàng đi nơi nào Cửa cát giả bộ như vô ý hỏi Nha Lão trương gia có thể có tiền đồ Ra rồi cái võ viện đệ tử bây giờ Đã chuyển vào nội thành Nội thành chỗ nào Cửa cát dò hỏi Xin hỏi ngài là Trương Lê Hoa bằng hấu Cửu cát hồi đáp Nội thành tiểu long nhai trương phủ Phụ nhân kia hồi đáp Đa tạ Cửu cát thanh toán bạc Lấy nước chát cá nhỏ cùng đậu hủ máu rời khỏi Đi tới nội thành cửa vào Cửu cát ngạc nhiên phát hiện chính mình lệnh truy nã vậy mà treo ở trên tường Trên tường chỉ có một cái người mù chân dung Vẽ đến sống như đúc Thế nhưng là cũng không có cửa cát danh tử Hiện nhiên Di Hoàng tỉnh lăng Gia cũng không có điều tra rõ ràng cửa cát lai lịch. Cửa cát rời khỏi Lâm Giang Thành 3 năm. Chỉ sợ nhớ tới hắn người cũng đã không nhiều lắm. Lâm Giang Thành treo lên cửa cát chân dung. Hơn phân nửa cũng chỉ là làm theo thông lệ. Trung quy Lâm Giang Thành chủ Đinh Hóa Vân chỉ sợ cũng xa xa không phải cửa cát đối thủ. Cửa cát truyền thân rời đi. Địa phương khác cổ cát dám xông vào. Lâm Giang Thành hắn thật đúng là không dám. Phụ thân trương hiếu kính ngay tại trong thành. Hắn vẫn chỉ là một phàm nhân. Căn bản không thể liên lụy đến những này ăn oán bên trong. Khi cổ cát về đến tây đường cái khách sạn thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện Đàm Vĩnh Thương vậy mà đã lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi. Đàm Vĩnh Thương chạy trốn rồi cầu cát từ Thương Sơn Bắc Lộc Châu đem Đàm Vĩnh Thương mang lên nhiệt khí cầu. Lớn nhất mục đích kỳ thực là vì nuôi nấm tâm nhãn cổ. Trung Quỳ Thương Sơn nhân khẩu thư thớt. cầu cát rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được một người. Bây giờ đã đến nhân khẩu đông đúc cầu Châu. Đàm Vĩnh Thương coi như nửa đường chạy trốn đối cầu cát ảnh hưởng cũng không lớn. Đi liền đi đi. Đối với luyện khí thuật cầu cát mục đích cũng chỉ là hiểu rõ. Phòng ngừa tại thiên tàn cung bỏ lỡ cơ duyên. Cũng không phải là thật muốn trở thành một tên luyện khí sư. Trung quy người tinh lực là không nhiều. Hết thầy sự tình đều phải vây quanh giải quyết cổ trùng tai họa ngầm cái này trọng yếu nhất mục đích. Còn như cái gì luyện khí thuật. Luyện đan thuật bất quá chỉ là đạt tới mục đích thủ đoạn mà không phải mục tiêu bản thân. Ban đêm rất mau tới gần. Cửa cát gian phòng vị trí cửa sổ mở ra. Cửa cát lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi khách sạn. Chân đạp hư không. Lăng không hư độ, Chân nguyên vận chuyển tới giả kiêu pháp y bên trên. Một đoàn hắc khí đem cửa cát bọc lại. Dùng cửa cát hoàn toàn biến mất tại trong bầu trời đêm. Tiểu long nhay. Trương phủ. Trong tiểu viện. Một cách choi choi hài tử ngay tại trong tiểu viện chơi đùa. Đột nhiên. Tiểu hài cảm thấy trong đêm tối hình như có cái gì cực lớn đồ vật tại ở gần. Tiểu hài ngẩng đầu chung quanh. Ngoại trừ tối như mực bầu trời đêm. Không phát hiện chút gì. Cha, ta sợ. Tiểu hài giang hai tay ra nhào về phía Trương Hiếu Kính. Ai? Đừng sợ. Trương Hiếu Kính yêu chiều ôm vào tiểu hài. Đứa nhỏ này liền là Trương Gia Hòa. Bây giờ đã có 5-6 tuổi. Cũng sớm đã biết nói chuyện. Trương hiếu kính nguyên bản tóc nâu trắng lúc này vậy mà đã một mảnh đen nhánh. Vậy mà quay về thanh xuân. Diên Thọ đan hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Chỉ chút lát sau. Đông đông đông đông đông. Một tên giữ lại ria mép nam tử đi tới trong tiểu viện hướng về phía trương hiếu kính cuối người hành lễ nói ra. Lão ra. Phu nhân gọi ngài đi ăn bữa khuya. Nam tử này chính là tôn tiểu đồng bây giờ lưu lại cong lên ria mép thoạt nhìn ngược lại là có chút thành thục. Trương hiếu kính mang theo trương gia hòa đi theo tôn tiểu đồng đi hướng phòng ăn. phát ngọc liên cùng trương lê hoa đã tại trong nhà ăn đợi. Trương lê hoa thân là võ viện võ sư mười phần kính cẩn nghe theo xin trương hiếu kính làm đến chủ tọa bên trên. phát ngọc liên ngồi tại hắn bên cạnh. tôn tiểu đồng cũng leo lên ngồi bàn. Bàn ăn bên cạnh có hạ nhân hầu hạ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên. Trên nóc nhà vang lên tiếng tì bà. Tiếng tì bà êm tai đến cực điểm. Cái này từ khúc. Trương Lê Hoa che miệng lại. Xuyệt. Ăn cơm. Trương Hiếu Kính cười nhẹ nhàng nói ra. Người một nhà tại tiếng tì bà bên trong ăn cơm xong. Lê Hoa. Người đi nóc nhà đi. Trương Hiếu Kính phân phó nói. Được cha, Trương Lê Hoa rời khỏi phòng ăn Thi triển khinh công đi tới nóc nhà Một tên mặt hắc bào nam tử ngồi tại trên nóc nhà Đắm chìm lấy ánh trăng Lúc này cửa cát đã hủy bỏ mặt nạ sắt Hắn nhắm hai mắt Ôm tì bà Đại ca, quả thật là ngươi Trương Lê Hoa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Lê Hoa, đi võ viện bao lâu Cửa cát mỉm cười dò hỏi Hơn hai năm. Thích ứng sao? Còn tốt? Chỉ là. Nói đến đây Trương Lê Hoa nhớ mày. Chỉ là cái gì? Chỉ là giáo viên nói ta tư chất đần độn Võ đạo sợ rằng khó có cái gì đại thành tựu. Trương Lê Hoa một mặt u ám nói ra. Nghe vậy cửa cát vậy mà mỉm cười lên. Đại ca. Ngươi cũng chây cười ta. Trương Lê Hoa một mặt tức giận nói ra. Không. Lê Hoa. Ngươi hiểu lầm. Ta là vì ngươi cảm thấy cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi giáo viên liền là ngươi cường đại trên đường đá mài đao. Trên con đường tu hành trọng yếu nhất liền là đá mài đao. Hắn nói ngươi không được. Như vậy ngươi càng phải làm. Làm cho hắn xem. Cửu cắt lấy âm vang ngữ khí nói ra. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì liền có thể làm? Ta chỗ này có một khỏa đan dược. Ngươi tại cùng người quyết đấu đến chân nguyên không tốt thời điểm ăn vào. Liền có thể cải biến tư chất ngươi. Cửu cát lấy ra một khỏa ngũ hành đan nói ra. Ngũ hành đan vẻn vẻn chỉ là một viên hồi khí đan dược. Tự nhiên không có thay đổi võ sư tư chất năng lực. Bất quá lòng tin cùng tín niệm lại có thể thay đổi hết thầy. Sáng tạo kỳ tích. Độc cổ ma tiên mười. Chương 270 huyền đô cổ thành cầu cát đem ngũ hành đan xem như tuyệt thí thần đan ban thưởng sau đó. Trương Lê Hoa ánh mắt bên trong lóe ra khích động thần thái. Trong nhà đã hoàn hảo sao. Trong nhà rất tốt. Vì ra hòa điện nhà bán ra đại lượng phòng ở hòa điện đất. Chúng ta giá thấp mua sân nhà này cùng không ít ruộng tốt. Được, ngươi tự đi đi. cầu cát phất phất tay nói ra. Đa tạ đại ca. Trương Lê Hoa đem ngũ hành đan trân trọng. Cất kỹ sau đó liền rời đi nóc nhà. Tiếp lấy cẩu cát lần thứ hai hóa thành một luồng khói đen biến mất. Trong thư phòng, Trương Hiếu Kính lại một lần nữa gặp được con trai mình. Song Phương tại thư phòng trong mật thất riêng phần mình nói trước mắt tình hình gần đây. Trương Hiếu Kính trước mắt cuộc sống rất tốt. Hắn chỉ là dặn dò vạn sự cẩn thận. Nên như thế cẩu cát còn có rất nói nhiều chưa hề nói. Trong đó liền bao quát cổ trùng tai hỏa ngầm. Nói ra cũng không có tác dụng gì. Tự nhiên trêu đến người nhà lo lắng. song phương trò chuyện đến đêm khuya. Cửa cát đẩy ra cửa sổ lặng yên không một tiếng đồng rời đi. Biến mất tại trong bầu trời đêm. Mặc dù trương phủ đã có một cái tòa nhà lớn. Thế nhưng cửa cát vẫn là không thể đợi ở chỗ này qua đêm. Trương phủ bên trong có rất nhiều mão công cùng hạ nhân. Nhìn thấy cửa cát liền không ổn Xuân sang lậu Đàm Vĩnh Thương đầu đầy mồ hôi từ trên giường hẹp hoảng ngồi mà lên Không được Không thể chạy Chạy được hòa thượng chạy không được miếu Hôm nay trạng vàng tối Đàm Vĩnh Thương thừa dịp cửa cát không tại liền vùng trộm chạy ra tại võ tiên ngay dưới mắt chạy ra Đàm Vĩnh Thương nội tâm kỳ thật phi thường sợ hãi Hắn căn bản cũng không có đi xa chỉ là nút ở khách sạn phòng bí, vẹn vẹn chỉ là giả chạy ra. Vạn nhất bị cửa cát bắt hắn lại còn có thể rào miệng, liền nói chính mình muốn ăn chút đồ vật. Sợ hãi để cho hắn quanh quẩn một chỗ. Tại đêm khuya thời điểm, Đàm Vĩnh Thương còn đặc biệt đi gõ cửa cát cửa phòng. Kết quả phát hiện cửa cát quả thật không tại gian phòng. Thế là Đàm Vĩnh Thương can đảm một tráng, quyết tâm. Giả chạy ra biến thật chạy ra Vì không bị cửa cát bắt lấy Đàm Vĩnh Thương đi ngược lại con đường cũ Tiến vào nội thành bên trong Tiến vào nội thành sau đó Đàm Vĩnh Thương đem chính mình giấu đến Xuân Giang Lâu Xuân Giang Lâu là một cách thanh lâu Cho dù ở đêm khuya như cũ lưu lượng khách như dệt Đàm Vĩnh Thương trà trộn vào lưu lượng khách bên trong Tiến vào Xuân Giang Lâu Chuẩn bị ngủ ở chỗ này một đêm Tại cách này lâm giang thành bên trong trốn lên mấy ngày. Chờ đến tình thế đi qua. Đàm Vĩnh Thương an vị Bạc Vân Thiên Chu phản hồi Thương Sơn. Đàm Vĩnh Thương có quân công chính là thượng sĩ. Hắn muốn phản hồi Thương Sơn dễ dàng rất. Căn bản không cần chạy lên hơn nửa năm thời gian. Mặc dù lộ phí rất đắt. Thế nhưng Đàm Vĩnh Thương với tư cách một tên luyện khí sư. Hắn có là biện pháp lợi nhuận ngũ trào kim nguyên. Đem xuân giang lâu cô nương đều đuổi ra ngoài. chính mình ngã xuống giường nằm ngáy o o. trong giấc mộng, đàm Vĩnh thương rốt cuộc về tới đàm gia. thế nhưng là cũng không lâu lắm. trương cửu cát một mặt nghe răng cười tìm tới cửa. hướng hắn vỗ một trường. hồ thể huyền cương căn bản không thể phòng ngự. hắn giống lăn đất hồ lô đồng dạng tại trên đất đi loạn. Liền một mạch đụng nhau để cho hắn hộ thể huyền cương tiêu hao sạch sẽ. Xoạt một tiếng. Phi đao lói lên. Chết. Đây chính là chính mình tự cho là thông minh thoát đi kết cục. Trong mộng bị đánh giết sau đó. Đàm Vĩnh Thương trở mình ngồi dậy. Đầu đầy mồ hôi. Nhất định phải trở về. Ngược lại đến lan thương tỉnh Bích Ba Thành. Cách kia họ trương liền sẽ buông tha mình. Không cần thiết hiện tại chạy chạy được hòa thượng chạy không được miếu, không chạy chậm chế là thời gian, chạy rồi chậm chế là mạng nhỏ. Đàm Vĩnh Thương vội vàng mặc vào quần áo, vội vàng rời đi Xuân Giang lâu. Trong đêm khuya, Đàm Vĩnh Thương đi một mình tại cô tịch đường lớn bên trên, trên đỉnh đầu một đoàn khói đen liền theo hắn. Đột nhiên dừng lại, một đội thành vệ quân ngăn cản Đàm Vĩnh Thương. Vô luận nội thành ngoại thành buổi tối đều phải cấm đi lại ban đêm. Bất kỳ người nào không được tùy ý cất bước. Một đôi thân mang áo đen thành vệ quân ngăn cản Đàm Vĩnh Thương. Đàm Vĩnh Thương từ trên thân lấy ra trung sĩ thân phân lệnh thứ nhất thời hạn rõ ràng chính mình thân phận. Thành vệ quân gặp được thân phân lệnh. Thái độ tức thời trở nên hòa hoán lên. Đàm Vĩnh Thương càng là hiện ra chính mình hộ thể huyền cương. Năm tên thành vệ quân tại chỗ trở nên cung cung kính kính cái gì cũng không dám hỏi nhiều. Đàm Vĩnh Thương trực tiếp đi hướng nội thành cửa. Dễ dàng thông qua nội thành cửa. Tiếp đó về tới tây đường cái khách sạn. Tùng tùng tùng tùng, tùng đi lên lầu. Đàm Vĩnh Thương đẩy ra cửa phòng mình. Ngã xuống giường nằm ngáy o o. Cuối cùng có thể ngủ được an tâm. Ngày hôm sau. Đàm Vĩnh Thương cùng cửa cát tại trong khách sạn ăn điểm tâm. Dùng bữa thời điểm, đêm qua đi Xuân Giang Lâu tìm mấy cái cô nương. Cửu cát đột nhiên dò hỏi. Đàm vịnh Thương thân thể run lên. Gia hỏa này thế mà ngay cả mình trốn ở Xuân Giang Lâu đều biết. May mắn không có chạy. Cách này chạy mất mới có rượt Bốn tháng sau đó, cách thiên tàn minh thuyền biển lên đường đại khái còn có ba bốn tháng thời gian. Cửu cát cùng Đàm Vĩnh Thương cưới xe ngựa từ quan đảo xuyên qua mấy cái hành tỉnh đi tới ngày xưa Đại Chu Vương Triều Huyền Đô. Đại Chu Vương Triều Huyền Đô. Ở vào hoang vu núi. Ngày xưa ngàn năm cố đô sớm đã hóa thành tường đổ. Cỏ dại rậm rạp. Sớm đã nhìn không ra là kiến trúc hay là hố đất. Tại một mảnh cỏ dại rậm rạp trên núi hoang. Đàm Vĩnh Thương đứng tại một khối chọc lúc tảng đá bên trên cao giọng nói ra. Chúng ta bây giờ chỗ đứng khối này. Bên kia đỉnh núi. Còn có bên kia đỉnh núi. Tất cả đều thuộc về huyện đô. Bây giờ liền cái thành trì bộ dáng đều nhìn không thấy. Cổ đô phường ngay tại bên kia vân vũ sơn cốc bên trong. Cái kia vân vũ sơn cốc trước kia cũng là thuộc về huyện đô. 300 năm trước có một cái trùng yêu ở chỗ này chiếm giữ. Sát thương không ít tham ưu tìm bí võ sư sau đó tin tức truyền ra cổ chu tỉnh võ tiên thế gia cùng mà tới đem cái này trùng yêu chém giết tại chém giết trùng yêu quá trình bên trong bọn họ phát hiện một mảnh chưa hề bị thăm dò qua thành trì cái kia mảnh thành trì cuối cùng bảy tám trăm năm như cũ bảo tồn hoàn hảo cổ chu tỉnh võ tiên thế gia đem nơi đây chiếm giữ đem bên trong bảo vật chia cắt không còn một mảnh bất quá hai năm sau đó Tin tức truyền đi ra ngoài. Đại Càn Vương Triều đả canh nhân liền tìm được cái này mấy nhà võ tiên thế ra. Đem bọn hắn toàn bộ diệt tục. Diệt tục nguyên nhân liền là tư xây cổ thuật. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đại Càn Vương Triều đem trước kia mấy cái gia tộc đất phong chia cắt thành càng nhiều nhỏ bé phân đất phong hầu mà một lần nữa phân đất phong hầu ra ngoài. Từ lúc bị đả canh nhân thanh toán sau đó cũng không có bất kỳ cái gì một cái võ tiên gia tộc có can đảm trực tiếp quản lý huyền đô. Vì thế huyền đô cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào võ tiên gia tộc Sau đó một đám tán tu hoặc là nói là một đám đạo phỉ chiếm cứ vân vụ sơn cốc những cái kia bảo tồn hoàn chỉnh nơi ở. Đem nơi đó xem như ổ điểm. Bởi vì cái này một mảnh là đại chu vương triều huyền đô vì thế tuần u dò tìm bí mật không ít người, những tán tu kia lợi dụng những người này làm mục tiêu lấy đi lừa gạc mà sống, kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi vì làm ăn khá kham, cổ chu không ít võ tiên gia tộc cũng tại vân vũ sơn tốc mở bề ngoài, từ từ liền trở thành cổ đô phường, cổ đô phường bên trong không có thành vệ quân càng không có bộ khoái, bất quá lại đều có một bộ trật tự, cái gì trật tự, Cửu cát dò hỏi, mua bán tự nguyện, mua định rời tay, tiền hàng thanh toán xong, bị lừa không oán. Đàm Vĩnh Thương từng chữ nói ra nói ra, nha, bị lừa không thể tìm trở về sao? Không thể, nơi này tất cả thương gia bao nhiêu đều là muốn đi lừa gặp, người mua mong muốn tìm trở về. Đó chính là gãy mất tất cả thương gia tài lộ, liền là phá hư quy củ. Thương gia sẽ không ép mua ép bán. Sẽ không. Nơi này thương gia đều là dựa vào huyện đô thanh danh làm lâu dài sinh ý. ép mua ép bán sẽ chỉ hỏng rồi cổ đô phường tất cả thương gia thanh danh. Thanh danh hỏng rồi còn làm cái gì sinh ý. Ta hiểu được. cửu cát lộ ra nhưng chi sắc. Trương tiên nhân Sau khi đi vào ngươi cũng có thể triển lộ một chút ngươi thực lực.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 Ta muốn trước đi dạo huyền đô. Toàn thân áo đen cỡ cát rừng bước tại đồi cao bên trên. Cũng không tính trực tiếp đi cổ đô phường. Huyền đô cứ như vậy. Cỏ hoang bộc phát. Cỏ dại khắp nơi trên đất. Đã sớm không nhìn thấy ngày xưa thành quách. Đàm vĩnh thương chỉ chỉ bốn phía đều như thế hoang vô núi nói ra. Ngày xưa huyền đô hoàng cung ở đâu? ngươi xem như hỏi đúng người. Ta đây thật còn biết. Bên trong có phần di tích. Không quá sớm liền bị phá hư không sai biệt lắm. Mang ta đi nhìn xem. Đi theo ta đi. Tại đối diện trên núi. Hai người thi triển khinh công. Lướt dọc như gió. Chỉ chốc lát sau. Hai người tới một mảnh khóm bụi gai sinh cỏ dại địa phương. Trước kia nơi này chính là Hoàng Cung. Đã sớm không có. Di tích ở đâu? Đi theo ta. Đàm vịnh Thương xâm nhập đến rừng gai bên trong Hắn có được hộ thể huyền cương căn bản không sợ bụi gai gai nhọn Xuyên qua một mảnh cây rừng Hai người tại rừng gai trông được đến một đám tượng đá Những này tượng đá đều không ngoại lệ đều bị chém đứt não đại chỉ còn thân thể cửu cát tại một khối đất chúng bên trong thấy được rất nhiều ngói vỡ mảnh Một ít ngói vỡ mảnh thậm chí là tử kim lưu ly chỗ tạo Còn có cái nào di tích Bên này, Đàm Vĩnh Thương lần thứ hai xâm nhập rừng gai bên trong. Đột nhiên, Đàm Vĩnh Thương biến mất. Chân đạp tại bụi gai bên trên lăng không hư độ cửa cát tử tế quan sát. Phát hiện Đàm Vĩnh Thương cũng không phải là hư không tiêu thất mà là tiến vào một cách trong mưng. Cửa cát thuận thế rơi vào trong mưng. Kinh mưng sâu 3 mét có thừa. Trên đó bị rậm rạp bụi gai bao trùm ánh nắng xuyên thấu qua rừng gai pha tạp mà rơi xuống. Đàm Vĩnh Thương liền đứng tại trong mương chờ lấy cẩu cát. Trương Tiên Nhân biết rõ người ở đây cũng không nhiều, coi như cổ đô phường thương gia cũng tám chín phần 10 không rõ ràng nơi này, bởi vì phía trên này mọc đầy bụi gai, liền xem như cuộc sống tại phủ cận bách tính cũng sẽ không tới nơi đây. Đối huyện đô di tích phá hư lớn nhất cũng không phải là võ sư hoặc là võ tiên. Võ tiên cùng võ sư chỉ cần cơ duyên Mà kể bên này ở lại bách tính cái gì đều phải Bọn họ xây nhà dùng gạc đều là tại chỗ này chuyển đến Trong nhà dùng cây hũ Cũng sẽ ở nơi này tới nhặt Tượng đá quá nặng bọn họ mang không đi Liền đem đầu người chém đứt Những này bích họ nếu không phải tồn tại cái này vị trí Chỉ sợ sớm đã bị phụ cận bách tính xúc chỉ riêng đưa về nhà nam Vĩnh Thương một mặt cảm khái nói ra. Pha tạp dưới mặt đất cổ đảo. Cổ đảo hai bên tất cả đều là bích họa. Bất quá trải qua ngàn năm. Cổ đảo hai bên bích họa từ lâu phong hóa 7 tám phần 10. Từ cái này hai bên pha tạp bích họa. Cũng có thể bao nhiêu cũng thăm dò ngàn năm trước Đại chu Vương Triều Phồn Thịnh. Rừng gai phía dưới. Che giấu ngàn năm cổ đảo. Người mặc áo đen. Mang theo mặt nạ cổ cát cất bước ở phía trước. Một thân lục bảo đàm vĩnh thương đi theo phía sau. Đàm vĩnh thương không làm rõ ràng được lo lắng vi cổ cát đối với mấy cái này bích hỏa cảm thấy hứng thú như vậy. Mỗi một cái pha tạp bích hỏa, hắn đều thấy được rất tử tế. Dường như cái này nhàm chán bích hỏa là cái gì tuyệt thế bí tịch đồng dạng. Chẳng lẽ những này bích hỏa thật đúng là có thể ẩm tàng cơ duyên gì? Đàm Vĩnh Thương nhìn những này bích hỏa. Con mắt xem đau. Cũng không nhìn ra cái thành tựu. Đột nhiên. Đi chầm rãi cầu cát dừng bước. Hắn đứng tại một bức bích họa trước mặt nhìn chăm chú thật lâu. Đàm Vĩnh Thương nhìn về phía cái này bích hỏa. Bích họa bên trên là một người mặt lục sắc xa mỏng chân trần nữ tử. nụ cười thanh thuần. Làn da trắng nõn. Ôm tì bà con mắt linh động. Đàm Vĩnh Thương nhìn về phía cửa cát. Cửa cát duy nhất một con mắt nhìn chằm chằm nữ tử này bích họa suy nghĩ xuất thần. Gia hỏa này không phải đến xem nữ nhân sao? Chẳng lẽ là kiếp trước người yêu? Vượt qua ngàn năm ái tình, Đàm Vĩnh Thương trong đầu một trận suy nghĩ lung tung. Mặc dù trải qua ngàn năm, bích họa sắc thái sớm đã đắp lên năm tháng cho bụi. Thế nhưng cửa cát như cũ có thể nhìn ra đây là một cái làn da trắng nõn. Dung mạo động lòng người thanh thuần nữ tử. Tại cây này bích hòa góc nhỏ. Có hai cây sớm đã chóc ra chữ viết. Thông qua chóc ra viết tích. Cửa cát rõ ràng phân biệt ra hai chữ. Tiểu câu. Đây chính là tiểu câu hậu. Nguyên lai nàng đúng là dạng này một cách điên đảo chúng sinh nữ nhân. Tiểu câu hậu lấy sức một mình khai sáng cận đại cổ thuật. Nàng là một cách tuyệt đỉnh thông minh nữ tử. Càng là cổ thuật một đời tông sư. Tàn nhẫn lấy người luyện cổ chi thuật liền là xuất từ nàng chi thủ. Dạng này một cách thanh thuần vô tà nữ tử. Vậy mà khai sáng ra như thế tà dị luyện cổ thủ đoạn. Cổ thuật khởi nguyên từ viễn cổ. Ban sơ cổ thuật cũng không tà ác. Tiểu câu hậu lấy người sống thử cổ. Đem có thể thành yêu chi trùng. Hóa thành vô vi tính cổ trùng. Cũng đem cổ trùng cắm vào thân thể. Để cho phàm nhân thông qua cổ trùng phản bổ linh khí. Từ đây đạp vào con đường tu luyện. Tiểu câu hậu người sáng lập ngự cổ mà không hậu hoạn phương pháp. Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Cửa cát lấy sùng kính chiêm ngưỡng ánh mắt nhìn thanh thuần vô cùng tiểu câu hậu. Nguyên lai tiểu câu hậu dài bộ dáng này. Thật là người có bao nhiêu đẹp. Tâm có nhiều hung áp. Tiểu câu hậu tay nâng tì bà. Nàng cũng giỏi về âm luật. Hơn nữa cái này tì bà cùng mình cổ khúc tì bà hằng nhái cơ hồ giống nhau như đúc. Chờ chút. Tiểu câu hậu đánh đàn chỉ pháp có chút quái gì. cửu cát vỗ túi chứ vật lấy ra chính mình cửu khúc tì bà hàng nhái. Cổ cát ôm tì bà tay hơi cong lên. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. cửu cát thử gõ gõ. Lộ ra một mặt vẻ trầm tư. Một bước bích hòa quá ít. Nhìn không ra manh mối gì. Cửu cát ôm tỳ bà tiếp tục tại cổ đảo bên trong tìm kiếm. Đàm Vĩnh Thương đã sớm gặp qua cửu cát trong tay tỳ bà. Biết rõ đây là cửu khúc tỳ bà hàng nhái mà lại là loại kia thấp mô phỏng. Còn có hay không nữ từ kia bích họa? Cửu cát trực tiếp hỏi nói. Vừa rồi nữ nhân kia bích họa trước mặt còn có. Mang ta đi nhìn xem. Rất nhanh. Cửu cát vừa tìm được bức thứ hai tiểu câu hậu bích họa. Lần này, tiểu câu hậu mặc một thân hồng bào. Trên thân đã có ung dung chi khí. Mười cây ung um tùm ngón tay ngọc. Xoa một cây cổ cầm. Chỉ pháp dụng gì? Ngươi có biết đây là cái gì đàn? Cửu cát dò hỏi. Mười âm đàn. Đàm Vĩnh Thương nói ra. Cổ đô phường cũng có mười âm đàn bán. Hàng thật một kiện không có. Hàng nhái thấp phản phất 10 cái ngũ trào kim nguyên đâu. Cao hàng nhái cơ bản không có. Còn như hàng giả 20 lượng bạc liền có thể mua được. Đi tới một bức tranh. Rất nhanh. Cửu cát tìm được bức thứ ba tiểu câu hậu bích họa. Lần này tiểu câu hậu không có đánh đàn. Mà là đầu đội phượng miệng. Lấy miệt thì ánh mắt nhìn thiên hạ thương sinh. Nàng hai tay tại bên hông gấp lại. um tùm ngón tay ngọc. Hơi vốn lượn. Còn có cái khác bích hỏa sao? Giống như không có. Chỉ có lối đi này bên trong có bích hỏa sao? Toàn bộ huyện đô bên trong chỉ có cái này một đầu thông đạo có bích hỏa lưu lại. Cái khác bích hỏa đã sớm không còn hình bóng. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửa cát ngồi tại núi đồi bên trên ôm tì bà bùm bùm gảy, Nhưng lại từ đầu đến cuối không rõ. Tiểu câu hậu cái kia dù gì chỉ pháp thâm ý. Là tiểu câu hậu quen thuộc như thế Hay là có khác nguyên do Tiểu câu hậu chỉ pháp Có lẽ là một cái bí mật Cũng có lẽ không phải Bất quá tiểu câu hậu thiện âm luật Hiểu tim người Tinh thông cổ thuật Độc tài đại quyền Bề ngoài thanh thuần lại có cực mạnh quyền lực muốn Đem những này tổng hợp xem Tiểu câu hậu người muốn cổ mà không hậu hoạn phương pháp tám chín phần mười liền là ngu cổ, cửu cát đồng dạng cũng là áp dụng ngu cổ chi thuật, quyền mưu chi đạo, lấy yếu ngự mạnh, cân bằng khống trí cổ trùng, bản ngã ý thức cao ở trên đó, giống như quân vương, có thể đây là chỉ ngọn không chỉ gốc, tân sinh cổ trùng, tư tưởng đơn thuần có thể lường gạt, có thể cổ trùng hóa yêu sau đó, trí tuệ không thua tại người nên như thế người cũng có thể lường gạt, chỉ là tuyệt không thể trường kỳ lường gạt. Tuyệt đối không nên xem thường người. Sớm muộn có một ngày, bị lường gạt cổ trùng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Phản phệ khoảnh khắc liền đến. Vẫn là phải khai không khiếu, đem cổ trùng cùng nhân thể nhục thân tách rời, đem cổ trùng đặt không khiếu bên trong. Dù cho để cho cổ trùng ngạnh sinh sinh chết đói,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 Cửa cát cùng đàm vịnh thương cũng không tính tại rừng núi hoang vắng qua đêm. Hai người đi hướng ở vào vân vũ sơn tốc cổ đô phường. Tiến vào vân vũ sơn tốc, Một tòa đen nhánh tòa thành hiện ra ở trước mặt hai người. Cổ đô phường cửa vào có hai tên giáp sĩ. Mặc dù người mặt hắt giáp thoạt nhìn cao lớn uy mãnh. Nhưng kỳ thật chỉ là hai cái phàm nhân. Cửa cát hơi vung tay. Hai đảo vân la thanh niên trưởng trưởng phong liền đem hai tên cao lớn giáp sĩ đẩy ra. Hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Cổ đô phường như vậy một viên gạch đều có cánh tay dài. Gạch dài lại dày Chất liệu chắc nịch. Hơn xa tầm thường nhân ra. Khó trách phủ cận phủ thông bách tính muốn tới rời gạch. Cách này gạch lợp nhà trộm tốt. Cổ đô phường bên trong có ba nhà khách sạn. Khách sạn này tốt nhất đàm vĩnh thương mang theo cửa cát đi tới một chỗ khách sạn trước đó. Hai vị khách quan, hoan nghênh quang lâm đế vương cư, nhỉ chân hay là ở trò, một tên tiểu tư một mặt mỉm cười thắng ra tới, đế vương cư, các ngươi cũng không tỉ hiềm, cửa cát những mày, nơi này không có người quản, tiệm này làm cá còn có thể, dừng chân hoàn cảnh cũng không tệ, Mặt khác hai nhà cửa hàng đều là cây trúc dựng. Mặt khác hai nhà cửa hàng kêu cái gì? Thiên vương cung. Chu vương điện. Đó còn là đế vương cư sao? Ngũ vị hương thịt cá mặt. Phối hợp một mâm đậu hủ máu rau xào. Sau khi ăn xong. Hai người riêng phần mình đi tới phòng trên. Về đến phòng bên trong. Cửa cát lấy ra cửa khúc tì bà hàng nhái. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cửa cát tận lực bắt trước tiểu câu hậu quái gì chỉ pháp đánh đàn. Dây đàn run rẩy Tiếng nhạc chợt cao chợt thấp. Ngày hôm sau. Hai người dùng qua bữa sáng sau đó. Đàm Vĩnh Thương mang theo cửa cát đi tới một nhà cửa hàng. Cửa hàng tên là Thiên công Các. Hơn nữa còn không có mở cửa. Cửa cát dương mắt nhìn nhìn cửa hàng tên. Mở miệng chửi bậy. Một nhà tiệm nát lấy cái tên gọi Thiên Tông Các. Nơi này luyện khí cửa hàng cơ bản đều gọi thiên công các. Cửa hàng này tốt một chút. Thế nào cái tốt pháp? Lão bản có đường dây. Hàng chợ nhiều. Hàng giả ít. Toàn là hàng giả cửa hàng cũng không tốt khai. Trung quy người mua cũng thông minh trải qua một lần khi liền sẽ không lại đến lần thứ hai. Các ngươi nơi này còn làm khách hàng quen. Nên như thế muốn làm khách hàng quen. Không làm khách hàng quen làm thế nào trường kỳ sinh ý. Ngay tại hai người tán gấu thời điểm. Thiên công các mở cửa. Một cách đầu chọc gầy còm trung niên nhân mở ra cửa tiệm. Lão ngô đầu. Ta mang cho người khách tới. Đàm vĩnh thương như quen thuộc nói ra. Lão ngô đầu hiển nhiên nhận biết đàm vĩnh thương. Một tấm gầy còm người sống chớ gần mặt lập tức cười nở hoa. Nguyên lai like là đàm tiểu ca. Vị quý khách kia là. Lão ngô đầu hướng đàm vịnh thương không ngừng nháy mắt Ánh mắt mập mờ Ngươi giúp ta mang đến một cái khách mập Một hồi làm thịt chia 5 năm, năm sổ sách Chỉ cần ánh mắt đối đầu Lão ngô đầu liền biết nên làm như thế nào Nhưng mà đàm vịnh thương cũng không có cho hắn trên con mắt đáp lại Mà là nói trắng ra Đừng chớp mắt Ta không phải mang cho ngươi khách mập Vị này là hương đệ của ta Ngươi đem hàng chợ lấy ra. Đừng cho ta tham nhỉ. Đàm Vĩnh Thương vừa mở miệng liền là trong tay hành ra. Chân huyên đệ. Không sai. Ta gọi Đàm Vĩnh Cát. Cửu Cát nói ra. Cửu Cát nói láo há mồm liền tới. Đàm Vĩnh Thương đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không quản lúc nào. Vô luận nguyên nhân gì ra hỏa này trong miệng cho tới bây giờ đều không tung ra nói thật. Vâng. Chúng ta là đồng tộc chân huyên đệ. Đàm Vĩnh Thương chỉ có thể cùng theo nói láo. Ngươi võ tiên thế ra trong bảo khố vật gì không có. Còn cần đến đến ta cái này trong tiểu điếm đến mua. Lão ngô đầu thầm nói. hiển nhiên đối đàm Vĩnh Thương không mang theo khách mập tới cửa cảm thấy bất mãn ý. Lão ngô đầu. Ta biết ngươi có đường dây có thể làm đến yêu thú vật liệu. Hương đệ của ta học tập luyện khí. Ngươi lấy ra nhìn một chút Không có gì tốt hàng Lão ngô đầu thầm nói Ai Lão ngô đầu đừng che giấu, Huyên đệ của ta xuất thân giàu có Ngươi một mực lấy được hàng Ngươi chờ Lão ngô đầu chuyển thân tiến vào trong phòng Chỉ chút lát sau Lão ngô đầu xách một cái bao bố Ta chỗ này liền ba loại hàng Nguyên vẹn thú túi dạ dày Nguyên vẹn thú bàng quang Nguyên vẹn xa thú, lão ngô đầu tử trong bao bố móc ra ba loại đấm máu đồ vật. Nguyên vẹn thú xạ dày cùng bàng quang thiên nhiên có đủ chứa vật trận văn có thể dùng tới luyện chế thiên nhiên túi chứa vật. Túi xạ dày thích hợp dùng để chứa vật, bàng quang thích hợp dùng để đựng nước. Nguyên vẹn xa thú không có thiên nhiên chứa vật trận văn bất quá có thể luyện chế hậu thiên túi chứa vật. Hậu thiên túi chứ vật bình thường chỉ có ba xích vung vắn là tấm yêu thú ra đều có thể luyện chế. Không nhất định cần nguyên vẹn ra thú. Vì thế cái này ba món đồ chỉ có nguyên vẹn thú giả dày cùng bàng quang chúng ta cần dùng tới. Rất tốt. Nguyên vẹn thú giả dày cùng bàng quang ta muốn. ngươi ra cái giá. Cửu cát sàng khoái nói ra. Xem tại người quen phân thượng. Hai mươi lượng vàng. Lão ngô đầu nói ra hai mươi lượng vàng đều có thể mua một cái túi đựng đồ. cái này đã rất rẻ. nguyên vẹn thú giả dày cùng bàng quang là thiên nhiên chữ vật trần văn. luyện chế thành pháp khí. cũng không chỉ ba xích vung vắn. mười thước vung vắn túi chữ vật có thể đáng hơn trăm kim nguyên. lão ngô đầu. tất cả mọi người là người trong nghề. ngươi nói lời này liền không đúng. thiên nhiên trần văn chưa hẳn thấy liền so hậu thiên trần văn được. Trừ phi ngươi cái này nguyên vẹn thú là đại yêu nếu không thì nó túi giả dày cùng bàng quang làm được túi chứ vật sẽ chỉ so ba xích vung vắn càng nhỏ hơn. Không cần mặc cả. Hai mươi kim ta muốn. Cửu cát quả quyết nói ra. Đã cửu cát nói như vậy. Đàm Vĩnh Thương liền không lên tiếng nữa nói chuyện. Hay là vị đại gia này có ánh mắt. Lão ngô đầu mừng khấp khởi nói ra. Nhưng mà cửu cát cũng không có cực hạn đãi vàng. Mà là từ trong ngực móc ra một viên ngũ trảo kim nguyên. Một viên ngũ trảo kim nguyên giá trị 50 lượng hoàng kim. Tại cửa châu một dạng không có người đổi. Ta cho ngươi tìm. Lão ngô đầu nhãn tình sáng lên nói ra. Dụng cụ có thiên nhiên trần văn yêu thú vật liệu tìm cho ta. Không có cái khác yêu thú tài liệu. Lão ngô đầu lắc đầu nói ra. Đàm vịnh thương. Cho hắn vàng. Cửu cát cầm trong tay ngũ trào kim nguyên thu vào. Chờ một chút. Ta chỗ này còn có hai viên hàm răng có thiên nhiên trận văn. Bất quá ta muốn ngươi hai khỏa ngũ trào kim nguyên. Lão ngô đầu nói ra. Lấy tới xem một chút. Lão ngô đầu một phái túi chữ vật lấy ra một cái hộp hồng một. Hộp hồng một bên trong thả hai viên xích hồng hàm răng. Cửu cát cùng đàm vịnh thương riêng phần mình cầm lên một cái hàm răng. Đây là hỏa hổ răng nanh. Mặc dù là tiểu yêu. Thế nhưng hổ loại yêu thú phần lớn thực lực bất phàm. Cái này hai viên răng nanh bên trên có thiên nhiên hỏa diễm trần văn hoàn toàn có thể dùng tới luyện chế hai thanh tiên thiên hỏa diễm truy thủ. Cửu cát nhìn kỹ một chút cầm trên tay sờ sờ cảm giác giống như là hàng thật. Bất quá cái này còn phải hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp. Cửu cát dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía đàm vĩnh thương. Đàm Vĩnh Thương dám định một phen sau đó nói ra Đây không phải là hỏa hổ răng nanh Hẳn là hỏa vân báo răng nanh Bất quá đây là một đầu lão báo tử Răng nanh đến phẩm tướng không tệ Hai cái ngũ trào kim nguyên giá trị không được nhiều nhất một cái Tiểu đàm huyên đệ Đây thật là hỏa hổ răng nanh Ngươi có thể vũ nhục ta hàng Nhưng ngươi không thể vũ nhục chúng ta Lão ngô đầu mặt đều sổ xuống hai cái ngũ trảo kim nguyên. Muốn cái này hai viên răng nanh, lại thêm nguyên vẹn thú túi dạ dày cùng bàng quang. Cửu Cát lui một bước nói ra, dạng này a, cũng được. Bất quá các ngươi phải giúp ta một chuyện, chúng ta không dành hỗ trợ. Cửu Cát lúc này từ chối nói, rất đơn giản một chuyện, giúp ta chặt đứt một ngón tay, chính ta thực sự không xuống tay được. Lão ngô đầu một mặt xoắn suýt nói ra. Ngươi tại sao phải chém đứt tay mình chỉ? Cửu cát dò hỏi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lão ngô đầu không kiên nhẫn nói ra. Bạch, nguyên tử phi đao một đao mà qua. Lão ngô đầu sườn sốt một chút. Lúc này mới phát hiện chính mình ngón cách đã đi địa phương. A, lão ngô đầu kịp phản ứng sau đó. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm.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 Không cần cảm tạ. Cửu cát thu đao cũng mời phần khách khí nói ra. Tì tì tì. Lão ngô đầu đầu đầy mồ hôi. Đau trong mắt đều phải trợn lồi ra. Lão ngô đầu. Ra cái gì vậy rồi? Bên cạnh một tên trời đan các thương gia lo lắng dò hỏi. Trung quy tất cả mọi người là thương gia. Vạn nhất lão ngô đầu bị người đánh cướp. Bọn họ muốn liên hợp lại bảo vệ tất cả thương gia lợi ích. Cổ đô phường là làm ăn chỗ. Lừa đến là bản sự. Lừa gạt không đến cũng không thể nói nhiều bạo lực. ép mua ép bán. Không được lòng người. Tê. Không có việc gì. Lão ngô đầu gạt ra một cách so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Coi là thật không có chuyện. Thật không còn sự tình. Lão ngô đầu cơ hồ là ngậm lấy nước mắt nói ra. Cầm đồ vật đi mau. Lão tử dưỡng thương. Lão ngô đầu nghiến răng nghiến lời nói ra. Cầu cát bỏ xuống hai cái ngũ trào kim nguyên tiếp đó đem hai cái hỏa hổ răng nanh cùng nguyên vẹn thú túi dạ dày. Bảng quang mang đi. Chuyển thân rời khỏi thời điểm. Lão ngô đầu thầm nói. Ngươi thế nào đem ta ngón cái mấu chém? Ta dạng này thế nào cầm kiếm? Cầu cát dừng bước. Chuyển thân lấy lo lắng giọng điệu nói ra. Ta đây đang giúp ngươi bổ một đao. Không cần. Không cần. Lão ngô đầu cuốn quýt khoát tay. Rời khỏi lão ngô đầu thiên công các sau đó. Cửu cát cùng đàm vĩnh thương lần thứ hai về tới cổ đô phường đế vương cư. Trong tiểu viện. Cửu cát vuốt vuốt hai viên hỏa hổ răng nanh. Cách này hai viên răng nanh ta chuẩn bị dùng đến luyện chế hai thanh hỏa thuộc tính phi đao pháp khí. Bất quá vật này thủy chung là xương cốt. Coi như rút ra hỏa diễm trần văn. Bản thân chất liệu cũng quá mức yếu ớt Nhất định phải gia nhập kim thiết cùng một chỗ chế tạo Đến lúc đó nên như thế nào chế tạo mới có thể đem hắn hóa làm một thể Cửu cát lộ ra vẻ trầm tư Ha ha <cười> ngươi cười cái gì Cửu cát dò hỏi Không có gì Đàm huynh Có chuyện không ngại nói thẳng Cái này Rút ra tiên thiên trận văn không dễ dàng như vậy Nhất là loại này tồn tại ở răng nanh bên trong tiên thiên trận văn. Cái kia lão ngô đầu cũng là luyện khí sư. Hắn đều chỉ giữ lại vật liệu. Mà không đem luyện thành hai hiện pháp khí. Ngươi cũng đã biết vì cái gì. Đàm Vĩnh Thương làm hết sức lấy uyển chuyển khẩu khí nói. Cái kia lão ngô đầu cũng không có cách nào xử lý cái này sinh vật liệu. Không sai. Loại này yêu thú răng nanh xử lý sau khi thành công giá trị tăng gấp bội Cái kia lão ngô đầu không xử lý Chính là bởi vì hắn cũng không có nắm chắc Vậy ngươi có nắm chắc xử lý sao? Ta, nhiều nhất một nửa nắm chắc đi Ta dù sao cũng là đàm gia luyện khí sư xử lý sinh vật liệu kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú Ngươi đừng nhìn chuyện này đối với răng nanh mặc dù là từ tiểu yêu trên thân rút Nhưng nếu không có mười năm trở lên kinh nghiệm tiên thiên luyện khí sư Xử lý cái này liêu dương tuyệt đối sẽ thất bại huống chi liền xem như kinh nghiệm lại phong phú tiên thiên luyện khí sư xử lý yêu thú vật liệu Cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thành công Cho nên tiên thiên luyện khí sư thành bại toàn dựa vào thiên ý Chỉ cần tiên thiên trần văn rút ra thất bại Luyện khí liền tuyên cáo thất bại Căn bản không có làm lại cơ hội Vậy tại sao lão ngô đầu không đem nguyên vẹn thú túi giả dày cùng bàng quang luyện chế thành túi chứa vật? Cái kia nguyên vẹn thú tuyệt đối là tiểu yêu bên trong tiểu yêu. Luyện chế ra chứa vật trang bị khẳng định chứa nhỏ. Nói không chừng chỉ có hai thước vung vắn. Một cái lớn một chút túi vải không mạnh hơn bao nhiêu. Đàm Vĩnh Thương lấy xem thường dọn điệu nói ra. Đột nhiên. Một tên tiểu tư đến đây nói ra. Hai vị ra. Có một gian phòng bếp đã trống đi. Cửu cát đem hai viên hỏa hổ răng nhanh thu hồi. Tiếp đó đi hướng phòng bíp. Đến phòng bíp. Cửu cát từ y phục bên trong lấy ra một cái túi đựng đồ. Vỗ túi chứ vật. Từ đó lấy ra một cái toàn thân tử ngọc chế tạo lò. Tử dương lô Ngươi lấy ở đâu? Đàm Vĩnh Thương nhìn thấy cái này lò một mặt kinh ngạc. Đương nhiên là gia tộc cho. vì gia cho. -v -w -w -m. Có thể cái này không đúng à Vậy ngươi vì cái gì còn tới cho ta mượn xích dương lô Ta đi tìm các ngươi đàm luận nhà gặp luyện đan lô Chỉ là kích thích gia tộc Gia tộc cùng ngày liền cho Thì ra là như vậy Sự tình ngăn ba bốn tháng đàm vĩnh thương một thời gian không có đem lăng triệu thiên nhớ tới Bất quá đàm vĩnh thương suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng chỗ nào Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Cửu cát cầm trong tay tử dương lô nhẹ nhàng ném đi. Liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đây cũng không phải là tử dương lô tự hành lơ lửng giữa trời. Mà là cửu cát dùng hư không mượn lực thần thông đem gác ở giữa không trung. Đây là chỉ có nhị phẩm võ sư mới có thể làm ra tới luyện đan kỹ xảo. Tay phải mắn ra. Hỏa độc cổ hỏa diễm phun ra ngoài. Trước cho tử dương lô qua quá mức Cửu cát lần thứ nhất xử lý sinh vật liệu Đàm vịnh thương vô cùng gấp gáp Hai viên hỏa hổ răng nanh Đàm vịnh thương căn bản cũng không trông cậy vào Có thể làm cho cửu cát thành công luyện khí Cũng chỉ có nguyên vẹn thú túi giả dày cùng bàng quang Ngoại trừ lão ngô đầu nơi đó Mong muốn từ địa phương khác làm đến yêu thú vật liệu thì càng phiền toái Bích ba thành gần ngay trước mắt Đàm Vĩnh Thương thực sự không muốn tại chỗ này chậm chế thời gian. huống chi lấy nguyên vẹn thú túi giả dày luyện chế túi chứ vật. Kỳ thật liền là một cách xử lý sinh vật liệu quá trình. Chỉ cần đem túi giả dày tiên thiên trần văn rút ra ra tới. Luyện khí liền hoàn thành. Đây tuyệt đối là đơn giản nhất luyện khí. Dùng cách khác yêu thú vật liệu luyện khí độ khó sẽ chỉ tăng gấp bội. Nguyên vẹn thú túi giả dày ngươi muốn đem nó trở mình từng cái. Đem bên trong lật đến bên ngoài. Sau đó lại thêm chút nước. Nước không thể tăng thêm. Tại đàm vĩnh thương cẩn thận chỉ đạo phía dưới. Cửu cát bắt đầu chỗ dùng lý sinh vật liệu. Chỉ chút lát sau. Ai nha Nhanh chuyển lò. Nhanh lỏng lửa. Đến cùng là chuyển lò hay là lỏng lửa. Ngươi thế nào đần như vậy? Đương nhiên là đã chuyển lò lại lỏng lửa Theo đàm vĩnh thương một trận trên nhảy dưới tránh Hận không thể lấy thân thay thế chỉ đạo Cầu cát lần thứ nhất luyện khí Không hề ngoài ý muốn thất bại Ai nha Ta đều nói Muốn chuyển lò Ta chuyển Cầu cát lạnh giọng nói ra Ngươi chuyển quá chậm Đàm vĩnh thương đấm ngực sầm chân nói ra Ngươi rất phiền Bàng quang ta tự mình tới luyện. Ngươi đứng ở một bên nhìn không cho nói. Ta một dạng chỉ đạo ngươi cũng luyện không được. Chính ngươi tới luyện há không lãng phí vật liệu. Tài liệu này là ta dùng tiền mua. Lãng phí hay không không có quan hệ gì với ngươi. Vậy được rồi. Đàm Vĩnh Thương giang tay ra. Biểu hiện chính mình sẽ không lại nói chuyện. Cầu cắt lại một lần nữa thêm nhiệt tử dương lô. Tiếp đó đem nguyên vẹn thú bàng quang mất hết lò bên trong. Gặp một màn này đàm Vịnh thương trong mắt đều phải trợn lồi ra. cái này bàng quang cũng không ngã một chút. Nước đều không thả. Trực tiếp liền ném vào. cái này sợ không phải tại xử lý sinh vật liệu mà là tại sắc bàng quang. Cửu cắt khẽ nhất tay một cái. Tử dương lô đột nhiên bay lên. Thoát ly hỏa diễm. Bành. Tử dương lô rơi xuống đất. Lúc này cổ cát đã thu hỏa diễm. Chỉ gặp cổ cát nhẹ nhàng kích thích. Tư không giới lực thần thông. Để cho cổ cát cách lò đem nguyên vẹn thú bàng quang lật ra từng cái. bảy tám giây sau đó. Cổ cát lần thứ hai phun ra một đạo xích hồng hỏa chỗ đem tử dương lô toàn bộ bao trùm lên. Đàm Vĩnh Thương đứng ở một bên hoàn toàn xem không hiểu cổ cát muốn làm cái gì. Hắn cũng không hiểu luyện đan Đây là luyện đan thất pháp bên trong triều Pháp. Ước chừng sau một nén nhăng Cửu cát chỉ điểm một chút mở đan lô. Đem nguyên vẹn thú bàng quang cầm trong tay. Lúc này nguyên vẹn thú bàng quang giống như bóng loáng thuộc ra. Cửu cát lấy một cái gỗ cái nắp. Đem chế tác thành một cái gỗ miệng. Đem gỗ miệng chụp vào xử lý sau đó bàng quang bên trên. Một cái túi nước liền chế thành. Có thể giả trang một màu nước. Đàm vịnh Thương tạp một chậu nước lạnh nói ra. Một cách bình thường túi nước. Cũng chỉ có thể chứa một bầu nước. Cách này cũng mang ý nghĩa luyện khí thất bại. Cửu cát để cho trong tay túi nước thả vào đến trong thùng nước. Ùm ụt lỗ lỗ. Một trận bọt khí hiện ra. Nửa vời không có. Cửu cát đem còn lại nửa vời. Cũng cùng một chỗ rót vào túi nước bên trong. Lung lay.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 Thật sự luyện thành. Thế gian này lại có như thế trời mới. Ngươi là thế nào luyện thành? Đàm Vĩnh Thương sưởng sốt sau một lúc lâu hỏi. Ngươi toàn bộ hành trình đều thấy được còn hỏi. Cửu cát vỗ vỗ một tay nói ra. Cái này không thể nào à. Ngươi trước kia luyện qua. Không có luyện qua. Vậy làm sao có thể? Ngươi có biết người với người khác nhau là rất lớn. Đàm Vĩnh Thương há to miệng. Không biết nên nói cái gì. Dựa theo ước định ngươi có thể rời khỏi. Chẳng qua nếu như ngươi lưu lại giúp ta đem cái này hai viên răng nanh luyện chế thành hai thanh phi đao pháp khí. Như vậy ta có thể dùng ba cái ngũ trảo kim nguyên tạ ơn ngươi. Cái này vàng ngươi lợi nhuận không lợi nhuận. Năm mai. Thành giao. Cửu cát lấy ra hai viên hỏa hổ răng nanh. Tiếp đó lại lấy ra chính mình nguyên tử phi đao. Ta thanh này phi đao bên trong mặc dù trộn lẫn nguyên tử tinh kim Nhưng là phổ thông thợ rèn chế tạo cũng không khắc lục trần văn Cái kia có thể thật là lãng phí Ta suy nghĩ bước đầu là đem thanh này phi đao dung cùng cách này hai viên răng nanh chế tạo cùng một chỗ Không cần thiết Cách này hai viên răng nanh kỳ thật mười phần cứng rắn Không có ngươi muốn yếu ớt như vậy không chịu nổi Dung nhập tinh thiết sau đó Nguyên bản nhẹ nhàng răng nanh phi đao sẽ trở nên cực nặng. Trái lại ảnh hưởng sử dụng. Đàm Vĩnh Thương cân nhắc hỏa hổ răng nanh nói ra. Ta là lấy khí ngự đao. Càng nặng càng tốt. Dạng kia cũng được. Ta có thể đem thanh này phi đao trên nguyên tử tinh kim để luyện ra. Tham vào đến máu vàng bên trong. Phổ thông tinh thiết căn bản là không có cách khắc hỏa trần văn. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng răng nanh bản thân thiên nhiên trần văn. Đàm Vĩnh Thương suy tư một lát sau nói ra. Máu vàng ở đâu làm đến đến. Ta đã có sẵn. Hai cái ngũ trảo kim nguyên. Tuyệt đối lương tâm giá cả. Thành giao. Bất quá cụ thể luyện chế. Còn phải xem ngươi rút ra thiên nhiên trần văn mức độ. Nếu mà cái này hai viên răng nanh rút ra thiên nhiên trần văn thất bại. Cái kia cũng không cần thiết tiếp tục luyện chế đi xuống. Vậy trước tiên rút ra sao? Cửu cát lần thứ hai tế ra. Tử dương lô tại trong lửa xoay tròn. Cửu cát đem hai viên hỏa hổ răng nanh đều ném vào đến tử dương lô bên trong. Nửa cái thời gian sau đó. Hai viên lói kim loại sáng bóng xích hồng răng nanh. Từ trong lò mắn ra. Đàm vịnh Thương tiếp nhận một khỏa răng nanh. Chân Nguyên rót vào trên đó. Răng nanh ra trận văn nổi lên Thành công Trận văn giống như phi thường hoàn chỉnh Đi ra sân thử xem Nhìn xem cái này răng nanh bên trong tự mang cái gì thần thông Hai người tới trong tiểu viện Cửu cát cầm trong tay răng nanh phi đao ném mạnh mà ra Bành Phi đao đâm vào tiểu viện cây táo bên trong Cái gì gì tưởng đều không có phát sinh ngươi muốn rót vào chân nguyên a Đàm Vĩnh Thương nói ra Sai lầm Cửu cát xót vào chân nguyên sau đó Ném ra thanh thứ hai phi đao Bành Gỗ táo gốc cây bị ngọn lửa cháy ra rồi một cái hắc động Đây là xích diễm chi cắn Hỏa hổ cùng hỏa vân báo đều có được loại thần thông này Kích phát trận văn sau đó Phi đao sẽ có được hỏa diễm lực xuyên thấu Dùng tốt nhất hỏa sát điều động Dạng này mới có thể tăng cường hỏa diễm uy lực Đi đem phi đao nhặt về. Cửu cát phân phó nói. Đàm Vĩnh Thương nhặt về hai thanh phi đao đem giao cho cửu cát trong tay. Thiên nhiên Trần Văn rút ra phi thường hoàn chỉnh. Nếu mà Trần Văn không hoàn chỉnh tuyệt sẽ không có bất kỳ thần thông. Đàm Vĩnh Thương bình luận. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Cửu cát dò hỏi. Trần Văn hoàn chỉnh liền mang ý nghĩa không cần dùng hậu thiên Trần Văn tu phục. Chỉ cần tìm cái thuần thuộc thợ rèn đem máu vàng đánh lên đi là được. Ta không cần ra tay. Trắng lợi nhuận năm cái ngũ trào kim nguyên. Đàm vịnh Thương như nói thật nói. Đi giúp ta tìm cái thợ rèn. Đem nguyên tử tinh kim để luyện ra. Cửu cát phân phó nói. Hai người rời khỏi đế vương cư. Đi hướng một nhà khác thiên công các. Đi qua một phen thương lượng sau đó. Thiên công các thợ rèn đáp ứng hỗ trợ xuất thủ. Gần nửa ngày sau đó. Cửu cát thu được hai thanh tinh mỹ phi đao. Màu máu kim loại đem hỏa hổ răng nanh bao vây lại. Hoàn toàn hỏa thành một thể. Thanh này phi đao cũng trộn lẫn vào nguyên tử tinh kim. Điều này làm cho máu vàng cứng rắn vô cùng. Vân kính phi đao. Lục khí tương hợp. Thủy sát rót vào trong phi đao máu vàng bên trên. Để cho máu vàng chế tạo lưới đao càng thêm sắc bén Hỏa sát rót vào trong hỏa hổ răng nanh bên trên Răng nanh hướng thiên nhiên trận văn hấp thu Từ đó để cho bộc phát ra hỏa diễm tổn thương uy lực càng lớn Màu máu phi đao Tại cửa cát trong tay vo ve chiến minh Dường như bất cứ lúc nào đều phải rời khỏi tay Phi đao ông minh âm thanh từ nhỏ đến lớn Lại từ lớn đến nhỏ Cuối cùng một lần nữa quy về không. Cửu cát đem cái này hai thanh xích diễm phi đao thu vào. Tiếp đó ném cho đàm vĩnh thương bảy viên ngũ trào kim nguyên. chúng ta lên đường đi. Đàm vĩnh thương mang theo cửu cát đi đường núi. Hai người vẻn vẹn chỉ tốn mấy ngày thời gian. liền đi tới Bích Ba Thành. Bích Ba Thành xây dựng vào biển lớn bên cạnh. Có thể lại cũng không hề hoàn toàn tới gần biển lớn. Cách biển lớn còn có hơn 10 dặm khoảng cách Bích ba thành Bích ba càng Bến càng nối thẳng biển lớn Hai người đứng ở bích ba thành trên bến tàu Hướng phía dưới nhìn ra xa, xa Rộng lớn đường sông bên trên Răng đầy lít nha lít nhít thuyền Thông hướng biển lớn thuyền biển ít nhất đều có 3 tầng lầu cao Mà trong đó cao lớn nhất bảo thuyền Thậm chí đã tiếp cận 10 tầng lầu Đây cũng không phải là phàm nhân có thể kiến tạo thuyền. Vật chất thuyền bên trên. Treo lớn diện tích kim loại áo giáp. Để cho cả tòa bảo thuyền giống như một chiếc sắt thép tàu thủy. Kia là Đại Càn Vương Triều kiến tạo Trấn hải bảo thuyền. Kiến tạo đến nay cũng chỉ đi ra một lần biển. Một khi lái thuyền vào biển. Trên thuyền cần đồn trú một chi quân đoàn. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều cũng chỉ có sẵn này một chiếc. Tại chỗ này đỗ không biết đã bao nhiêu năm. Vì cái gì chỉ xuất qua một lần biển. Ta đây thế nào biết được. Thiên tàn minh thuyền là cái kia chiếc màu đen. Đó chính là thiên tàn minh tiêu ký. Theo đàm vĩnh thương ngón tay cổ cát gặp được một chiếc màu đen thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này thì thật cũng không nhỏ. Mạn thuyền có ba tầng lầu cao. Chỉ là so với bên cạnh trấn hải bảo thuyền. Cái kia đơn giản liền là cái tiểu bất điểm nhi. Cầm trong tay thiên tàn lệnh liền có thể lên thuyền. Đàm Vĩnh Thương nói ra. Muốn cùng đi sao? Không. Bây giờ rời đi thuyền còn có hai ba tháng. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Ta đây. Đàm huynh Làm trễ nải ngươi hơn nửa năm thời gian. Cửu cát thèm trong lòng. Ngày sau trở về Thương Sơn Bắc Lộc Châu. Tất có chỗ thường. Cửu cát thành khẩn nói ra. phá ha, ha. Tất cả mọi người là huynh đệ. Không cần như thế. Ta đi. ngươi bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đàm Vĩnh Thương chuyển thân rời đi. Bích ba thành bến tàu cực kỳ rộng lớn. Bến tàu chi thượng nhân người tới hướng. Mang theo mặt nạ. Người mặc áo đen cửu cát cũng không có gấp đi hướng thiên tàn minh lâu thuyền. Mà là chuyển thân rời khỏi bến tàu Chỉ chốc lát sau Một tên chỗ lấy mù trưởng Nhắm hai mắt Mặt một thân đen xám vải trường bào Có một thanh phổ thông tì bà nam tử lần nữa tới đến lập tức đầu Cửa cát chọc lấy mù trưởng từng bước một đi xuống bến tàu Đi tới lên thuyền sản đảo phổ cận Tìm một cách ủ đá Cửa cát ngồi ở trên đôn đá bắt đầu gảy tì bà Đây chỉ là mấy quan tiền phổ thông bằng gỗ tì bà. Mà không phải cửa cát chân tàng cửa khúc tì bà hàng nháy Dòng người tại bên cạnh hắn đi qua. Chỉ chốc lát sau trong chén bể liền có đồng tiền. Ăn xin không phải mục đích. Nuôi nấm tâm nhãn cổ cùng nghiên cứu tiểu câu hậu quái gì chấp pháp cũng chỉ là thuận tiện. Cửa cát nhất phẩm tu vi cũng đã không cần lại tu luyện nhất hồ túy nguyệt. Cửa cát giả bộ không thấy ăn xin chân chính mục đích là vì quan sát. Cần trong quan sát dung rất nhiều. Trước hết liền phải xác định là không phải bất luận kẻ nào cầm trong tay thiên tàn lệnh liền có thể tiến vào thiên tàn minh lâu thuyền. Sau đó lại nhìn xem ra vào thiên tàn minh lâu thuyền là những người nào. Cụ thể tu vi thế nào. Mọi thứ tính trước làm sau. Cửa cát mặc dù vẹn vẹn bởi vì nhỏ bé hy vọng liền không xa vạn dặm mà đến. Nhưng chân chính đến lúc mấu chốt hắn trái lại vô cùng thận trọng. Độc cổ ma tiên mười Chương 275 chỉ pháp bí mật. Lan thương tình, Bích ba thành. Đỗ tại bến càng hắc giáp thuyền. Một tên què chân nam tử khập khiến đi lên hắc giáp thuyền. Đường lên thuyền bên trên. Một tên thanh niên áo trắng đem què chân nam tử ngăn lại. Cái kia què chân nam tử lấy ra thiên tàn lệnh. Què chân nam tử thuận lợi tiến vào hắc giáp thuyền bên trong. Ước chừng một cái thời gian sau đó. cái kia què chân nam tử lại từ thuyền bên trên đi xuống. Khập khiến hướng đi bích ba thành bên trong. Hắc giáp thuyền còn có hai ba tháng mới có thể lái thuyền. Không cần thiết một mực đợi trên thuyền. Hắc giáp thuyền phía dưới. Một cái người mù gảy lấy tì bà. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương, Một mực chờ đến lúc trạng vạng tối. Đều không có người lại đến Cửu cát xem chừng tại chỗ này trông coi cũng khó có thể thu hoạch được càng có nhiều dùng tin tức Hắn quyết định lợi dụng giả kiêu pháp y đêm tối thăm dò hắc giáp thuyền Lúc này trên bến tàu Dòng người đã trở nên cực kỳ thư thớt Cửu cát nếu còn lưu tại vụ đá bên trên đánh đàn Cái kia liền có vẻ quá trướng mắt Chỉ gặp cửu cát đứng lên Một tay chọc lấy mù trượng Một tay bưng chén bể run run dẩy sẩy đi tại trên bến tàu đê ngăn sóng bên trên. Đột nhiên. Dưới chân trượt đi. bịch một tiếng. Cửu cát ngã vào đến sông lớn bên trong. Cách đó không xa hình như có người nhìn thấy. Người kia rủi rủi con mắt. Lại cho là mình xem hoa mắt rồi. Tà Dương Dư huy chiếu dọi tại thông hải hà sóng cả bên trên. Để cho thông hải hà có vẻ sóng nước lấp loáng. Ôm tì bà cửa cát lặng lặng mà ngồi tại trên lòng sông. Bởi vì trong nước có sức nổi. Cửa cát không thể không thi triển ra thiên cân trụy công phu. Cửa cát sớm đã làm đến chân chính trăm mạch thông suốt. Học võ công gì đều dễ như trở bàn tay. Thiên cân trụy là một môn bên dưới công phu. Lại bị cửa cát dùng đến chìm vào đáy nước. Trong nước con cá tại cửa cát bên cạnh bơi qua bơi lại ôm tì bà cửa cát hơi có vẻ nhàm chán. đông, cửa cát nhẹ nhàng gảy lấy tì bà. tiếng tì bà phát ra một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm trầm. đông, cửa cát lần thứ hai bắn ra. tì bà dây cung đứt mất. đây là tại dưới nước đánh đàn cùng mặt nước đánh đàn có căn bản khác biệt. cái này một mặt phổ thông tì bà không chịu nổi. bị gảy đứt mất dây đàn. cửa cát buông tay ra. Phổ thông tì bà bởi vì sức nổi mà thăng lên theo cửa cát trong tay thoát ly. Trên mặt sông phiêu phiêu đáng đắng Cửa cát vỗ túi chứ vật lấy ra hắn chân tàng cửa khúc tì bà hàng nhái. Đông, cửa cát lần thứ hai kích thích dây đàn. Ở trong nước phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm Tiếp lấy cửa cát đem chính mình ngón tay trầm rãi cầm đến trước mắt. Ngón tay hiện ra một cái ruột gì uốn lượn cái này tại không hiểu âm luật mắt người bên trong, hoàn toàn không có gì khác nhau. thế nhưng là cửa cát lại có thể liếc mắt nhìn ra chỉ pháp ruộng gì. đây là tiểu câu hậu ruộng gì chỉ pháp giống nhau như đúc, mà lúc này cửa cát căn bản không có tận lực đi ngô phòng theo, hắn chỉ là bình thường đánh đàn. hoàn cảnh là hoàn cảnh khác biệt tạo thành chỉ pháp ruộng gì. tiểu câu hậu nhất định thường tại trong nước luyện đàn. Vì thế nàng dưỡng thành thói quen Dù cho rời khỏi dưới nước Đánh đàn như cũ duy trì không giống bình thường dù gì chỉ pháp Nguyên lai mình trăm mối vẫn không có cách giải bí mật chính là ở đây Cái này ai có thể nghĩ ra được Trăm ngàn năm qua gặp qua Bích họ lại tinh thông âm luật võ sư không biết có bao nhiêu Bọn họ coi như phát hiện tiểu câu hậu chỉ pháp không giống bình thường Lại há có thể nghĩ ra được đây là dưới nước luyện đàn chỗ đến. Cửu cát cũng căn bản không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Hắn vèn vèn chỉ là muốn tránh tại dưới nước. Chờ đến sau khi trời tối. Lợi dụng dạ kiêu pháp y toàn diện dò xét thiên tàn minh hắc giáp thuyền. Ngoài ý muốn phân tích tiểu câu hậu chỉ pháp bí mật. Cửu cát nếu không phải có được thủy tức cổ cảm thấy dưới nước ẩm nút thuận tiện. Hắn cũng sẽ không nhảy vào trong sông. Như vậy vấn đề tới. Trong nước luyện đàn có chỗ tốt gì? Tiểu câu hậu quanh năm ở trong nước luyện đàn. Tất nhiên có chỗ tốt. Không có nguyên do ai sẽ đem chính mình ngâm mình ở trong nước đánh đàn. Đinh đinh đông đông đinh đinh đông. Ở trong nước đánh đàn âm sắc trở nên trầm lắng. Bất quá thanh âm lực xuyên thấu lại càng mạnh. Bởi vì nước lực cản Tại dưới nước đánh đàn hoàn toàn khác biệt. Khúc không thành khúc. Âm không thành âm. Không điệu không ra điệu. Cửu cát bắt đầu lặp đi lặp lại luyện tập. Bất chi bất giác. Trời tối. Đêm khuya. Cửu cát dừng lại đánh đàn. Dưới nước luyện đàn xác thực có khác biệt lớn. Bất quá trong đó quan khiếu. Cửu cát chưa nghiền ngấm đến. Tiểu câu hậu cầm pháp truyền thừa có thể lưu làm sau đó lại đi nghiền ngấm. Nắm chắc hai không khiếu cơ duyên. Vĩnh viễn không hậu hoàn giải quyết cổ trùng phản phệ mới là việc cấp bách Cửa cát chậm rãi nổi lên mặt nước lấy lăng không hư độ thần thông hai chân giấm tải trên mặt nước vận công bốc hơi trên thân ướt xuống áo xám Cũng đem thu vào trong túi chứ vật Tiếp lấy cửa cát đổi lại dạ kiêu pháp y Khởi động dạ kiêu pháp y hướng thiên nhiên trần văn Cửa cát bị một đoàn hắc khí bao khỏa Mượn cửa cát chân đạp hư không từng bước một lên thuyền Từ không trung hướng xuống nhìn lại. Thiên tàn minh hắc giáp thuyền tổng cộng chia làm ba tầng. Tựa như là tại một tòa trên thuyền lớn xây ba tầng lầu các. Gác cao nhất lầu đèn đuốc sáng trưng ẩm ẩm sước sước có bóng người đang nhấp nháy. Tầng hai lầu các bên trên còn có người áo trắng đang bận rộn. Tầng một bung tàu trên phòng cơ hồ đều đã tắt đèn. Cửa cát nhẹ nhàng rơi vào tầng cao nhất lầu các bên trên. Nói như vậy thân phận tôn quý nhất. Võ công cao nhất nhân tài phối ở lại tầng cao nhất lầu các Lầu các phía dưới Hai tên cô gái trẻ tuổi một cái thổi tiêu Một cái gầy lấy đàn Một tên thân mang áo đen lão giả dâu bạc trắng nhàn nhã ngồi tại trên ghế bành nghe âm luật Bài trừ nhạc khí quấy nhiễu Cửa cát theo lấy lão giả dâu bạc trắng hô hấp bên trong đại khái nghe được hắn tu vi Nhiều nhất nhị phẩm tu vi ghém xa tít tắp chính mình Lão giả này ở tại chỗ cao nhất Như thế xa Mỹ hưởng thụ hơn nửa đêm còn để cho nữ tử Đát tọa này thuyền bên trên liền cách võ tiên đều không có Cửa cát cũng không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí Buổi sáng ngày mai sáng sớm liền có thể lên thuyền Cửa cát hóa thành một đoàn bóng đen rời đi Hắn cũng không có bay quá cao Mà là dán vào hắc giáp thuyền mà đi Bích ba thành trọng yếu như vậy một cách bến càng tất nhiên có võ tiên trấn thủ hơn nữa không chỉ một. Cửu cát mặc dù đã có được nhất phẩm tu vi. Cách bước vào võ tiên chỉ thiếu chút nữa. Nhưng cũng cần cẩn thận chặt chẽ. Cửu cát im ấm đi tới hắc giáp thuyền mạn thuyền phía dưới. Tại mạn thuyền âm ảnh bên trong cởi bỏ giả kiêu pháp y. Tiếp đó thân thể trần truồng Rơi vào đến trong nước. Thi chuyển ra thiên cân trụy cầu cát chìm vào đến lòng sông dưới đáy. Lại một lần nữa lấy ra cẩu khúc tì bà hàng nháy. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửu cát tiếp tục ở trong nước luyện. Đừng nói ở trong nước thoát khỏi áo ngoài sau đó. Luyện thêm đàn có một loại khác cảm giác. Ở trong nước mặt quần áo. Luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trễ tắc. Thoát sau đó cảm giác tốt hơn nhiều. Mấy ngàn năm trước kia. Tiểu câu hậu nhất định cũng cũng sống như mình. Ôm tì bà cởi quần áo ra ở trong nước lút ba lút bút lút ba lút bút gảy lấy đàn. Tiểu câu hậu đôi mắt. Tiểu câu hậu trắng nón da thịt. Trong veo nước ngâm lấy thân thể nàng. Tóc nàng giống như rong biển một dạng phiêu đãng. Nàng âm luật theo sóng nước thường mở. Nghĩ đến đây cảnh tượng. Cửu cát lập tức tới cảm giác dường như tiểu câu hậu vượt qua ngàn năm thời gian cách không chỉ đảo hắn âm luật dần dần nguyên bản khúc không thành khúc điệu không ra điệu từ khúc vậy mà vậy mà thành hình dạng trong nước âm khác nhiều theo nhạc khúc thành hình cửa cát vậy mà đắm chìm tại chính mình dưới nước âm luật bên trong trong bất chi bất giác mặt trời mới lên ở hướng đông ánh mặt trời chiếu sáng tại thông hải hà bên trên để cho con sông lớn này nổi lên lăn tăn kim quang, cửa cát đã tải trong sông gầy một đêm tì bà. đột nhiên, cửa khúc tì bà hàng nhái phát ra một đảo như có thực chất sóng âm. sóng âm tại dưới nước tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. gợn sóng lướt qua một đầu du tàu cá lớn. cái kia cá lớn phun ra một liên xuyến bọt khí. cái bụng khẽ lật vậy mà chết rồi. Ao ao ao. chanh chanh chanh theo từng đợt nối thành một mảnh dây đàn tiếng vang, một đảo lại một đảo tại dưới nước mắt trần có thể thấy sóng âm, tứ tán lái đi, mỗi một đảo sóng âm đều giống như mũi tên, truyền ra cực xa, ngưng tủ không tan, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên mời, chương 276 lão ngô đầu, tiểu câu hậu dù gì chỉ pháp, quả nhiên tích chứa một môn sóng âm võ công. Mặc dù bây giờ môn này sóng âm võ công uy lực còn quá yếu, nhưng sớm muộn có một ngày, cổ cát sẽ đem hắn triệt để hoàn thiện. ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước ánh nắng, lúc này không sai biệt lắm đã tiếp cận giữa chưa Cửa cát đem cua khúc tì bà hàng nhái thu hồi đến túi chứ vật. Tiếp đó mũi chân điểm một cách hướng mặt nước hiện lên. Bích ba càng. Người đến người đi trên bến tàu. Ào một tiếng. Một cách đầu người đột nhiên từ trong nước hiện lên. Một tên thân thể trần chuồng nam tử từ trong nước chui ra. Cửa cát cũng không phải đều không mặc gì. Bên hông hắn vây quanh một vòng vải. Ba cái túi chứ vật còn đâm vào bên trong. Mặt khắc hắc ngọc chế thành chữ vật giới chỉ cũng mang bên phải tay trên ngón trỏ Mấy cái bến cảng bên trên bận rộn người mờ mịt nhìn cửa cát Không rõ nơi này thế nào đột nhiên hiện ra người Cửa cát cũng mặc kệ người khác ánh mắt từ mình rời đi Dứt khoát cũng không có người chú ý hắn cái này đi chậm lại để trần lưng nam tử Ước chừng sau một nén nhăng Một người mặt miếng vải đen trường sam Cóng cửa khúc tì bà hàng nháy Trong tay chọc lấy mù trưởng nam tử lần thứ hai đi tới hắc giáp thuyền phía dưới. Ngay tại cửa cát chuẩn bị đi lên đường lên tàu thời điểm. Có hai người từ hắc giáp thuyền bên trên cùng nhau đi xuống. Một cách là một tên thon thả nữ tử. Thân mang cung trang. Trên mặt mang theo mạng che mặt. Một cách khác chỉ là một tên cục một tay lỗ mãng đại hán đức mất một cái tay. Hai người này tu vi không kém tuyệt đối là thượng tam cảnh. Cửu cát dứt khoát lần thứ hai ngồi ở ổ đá bên trên. Đinh đinh tùng tùng đàn tấu. Hai người tới gần cửu cát. Thi tiên tử. Cái kia thiên tàn cung thật có thể để cho người ta bổ túc thân thể không trọn vẹn. Lỗ mãng đại hán dò hỏi. Hoàn toàn chính xác. Nào dám hỏi thi tiên tử lại là chỗ nào không trọn vẹn. Ngươi không thấy ta mang theo mảng che mặt sao. Nha. Thì ra là như vậy. Hai người tử cổ cắt bên người đi qua. Hoàn toàn không có để ý cách này người mù Khi hai người này cách xa sau đó, cổ cắt như cú gãy lấy tì bà. Cái kia tay cục nam tử cùng cái kia hủy dung nữ tử võ công đều cực cao. Cái kia tay cục nam tử võ công chí ít có nhị phẩm. Mà cái kia hủy dung nữ tử thậm chí cũng giống như mình chính là nhất phẩm. Hắc giáp thuyền bên trên ở tại gác cao nhất trên lầu thế mà không phải tu vi cao nhất người. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Ở tại gác cao nhất trên lầu là thiên tàn minh người bọn họ là thuyền chủ nhân. Tự nhiên muốn lại thật tốt một ít. Còn nữ kia tử tu vi tuy cao. Nhưng lại cùng mình bình thường là khách nhân. Bởi vì cái gọi là khách tùy chủ tiện. Đinh đông một tiếng. Một khối miếng đồng rơi xuống cửa cát trước mặt. Một tên đi qua người bố thí cẩu cát một khối miếng đồng Diễn kịch diễn nguyên bộ Một cái ăn xin dù sao cũng nên có cái chén bể đi Hôm qua chính mình chén bể sống như đi trong nước đi tới cẩu cát đem khối này miếng đồng nhặt lên Sau đó trở lại con đê một bên Đưa tay vào nước Một cái chìm vào trong nước chén bể Bị cẩu cát lấy hư không mượn lực thần thông hút lên tới Đây cũng không phải là nhị phẩm võ sư làm đến. Chỉ có tam hoa tổ đỉnh nhất phẩm võ sư mới có thể cách dày đặc nước mới có thể miễn cưỡng làm đến. Không có người chú ý một cách mù ăn xin. Dù là chính là có người chú ý cũng chỉ sẽ cho là hắn tại ven đường nhặt được một cái chén bể. Cái này trong chén bể còn có hôm qua ăn xin mấy khối miếng đồng. Cầu cắt một tay bưng chén bể. Một tay chọc lấy mù trưởng Hướng về hắc Giáp thuyền đường lên tàu đi đến. Đúng vào lúc này. Một bóng người từ cửa cát bên cạnh đi qua. Vượt lên trước một bước đi lên đường lên tàu. Người kia người cao gầy. Đầu chọc. Tay phải không có ngón cái. Đây không phải là cổ đô phường luyện khí sư lão ngô đầu. Lão ngô đầu cái kia một cái ngón tay cái còn là cửa cát tự tay chém xuống. Vậy liền có chút ý tứ. Những người khác lên thuyền không phải gãy tay gãy chân liền là hủy dung Cái này lão ngô đầu nguyên bản là hoàn hảo không chút tổn hại Cố ý để cho cổ cát chém đứt ngón cái Tận lực lên thuyền Điều này nói rõ cái gì Điều này nói rõ hắn lên thuyền tuyệt không chỉ là vì phục hồi như cố hắn ngón cái Mà là có khác cái khác mục đích Lão ngô đầu Ngươi chớ đi Nhắm hai mắt cổ cát gọi lại lão ngô đầu Lão ngô đầu lập tức dừng bước Hắn nghi hoặc nhìn về phía cổ cát Lại phát hiện chính mình cũng không nhận ra người này Mặc dù tại cổ đô phường cổ cát cùng lão ngô đầu gặp qua một lần Nhưng cái kia lúc cẩu cát mang theo mặt nạ sắt Mặt áo đen Mà bây giờ cổ cát nhắm hai mắt chọc lấy mù trưởng Cầm chén bể, Cóng tì bà Cùng lúc trước áo đen người đeo mặt nạ hoàn toàn liền là hai loại người. Cho nên lão ngô đầu căn bản nhận không ra. Ngươi là ai? Lão ngô đầu cảnh giác hỏi. Ta gọi cửa cát. Ta không biết ngươi. Lão ngô đầu nhíu mày nói ra. Ban đầu ở cổ đô phường cửa cát hóa danh đàm vĩnh cát. Tự nhiên không biết cửa cát. Ta cũng không biết ngươi. Cửa cát hồi đáp. Vậy ngươi vì cái gì có thể gọi ra tên của ta? Lão ngô đầu là tên ngươi sao? Ta không biết. Vừa rồi có người tại bên tai ta nói muốn muốn khôi phục ánh sáng. liền gọi tên ngươi. Cửu cát hồi đáp. hừ chỉ riêng gọi tên ta có làm được cái gì? Trừ phi. Lão ngô đầu nói đến đây lập tức không nói. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy người mù cửu cát trong chén bể. Lại có một khối đen xì lệnh bài. Thiên tàn lệnh Lại có thể có người hướng cách này người mù trong chén bể ném đi một viên thiên tàn lệnh Hơn nữa người kia còn nhận biết mình Lão ngô đầu đưa mắt nhìn bốn phía Trên bến tàu lít nha lít nhít toàn là người Trời mới biết là cao nhân kia tương trợ cách này người mù Nên như thế còn có một khả năng khác Đó chính là cao nhân cũng không tồn tại Thuần túy liền là cách này người mù nhận ra chính mình Thế nhưng là người mù có thể nhận ra mình sao? Lão ngô đầu đi tới cửa cát trước mắt. Một quyền đánh đi ra. Nắm đấm rừng ở cửa cát cái chán. Cửa cát không nhúc nhích. Lão ngô đầu lại dùng tay lung lay hai cái. Nhắm hai mắt cửa cát như cũ không nhúc nhích. Ngươi ở trước mặt ta lắc cái gì? Cửa cát đột nhiên mở miệng nói. Ngươi quả nhiên không phải người mù. Lão ngô đầu một mặt cảnh giác nói ra. Gió đều quạt trên mặt ta Lão ngô đầu nắm tay đặt ở trước mặt mình lung lay Con mẹ nó Quả nhiên có gió Lão ngô đầu dùng dò xếp ánh mắt nhìn về phía cửa cát Hơi suy nghĩ một lát sau nói ra Là ai bảo ngươi gọi ta danh tự Không biết Cửa cát lắc đầu nói ra Lão ngô đầu dối ra dùng chính mình hoàn hảo tay trái, Chộp tới cửa cát chén bể Đem bên trong thiên tàn lệnh lấy ra ngoài. Nhưng mà hắn làm tất cả những thứ này. Cửu cát lại không chút nào dùng tay. Lão ngô đầu hai mắt nhắm lại mất đùa nhịp sau một hồi lâu lại đem thiên tàn lệnh trả trở về. Thiên tàn lệnh hắn đã có một khối. Muốn hai khối không có chút ý nghĩa nào. Người theo ta lên tới đi. Đa tạ. Lão ngô đầu. Cửu cát chỗ lấy mù trượng. Đi theo lão ngô đầu lên đường lên tàu. Hai người cùng nhau đi lên đường lên tàu. Bằng gỗ đường lên tàu lắc lắc du du. Thế nhưng là cửa cát chọc lấy mù trưởng bưng chén bể vẫn như cũ có thể theo kịp. Lão ngô đầu cảnh giác quan sát đến. Hắn không rõ cửa cát thân phận. Đoán không được cửa cát mục đích. Nếu mà vẹn vẹn chỉ là để cho mình mang lên thuyền cũng là không sao. Hai người cùng đi đến đường lên tàu phần cuối. Một tên thanh niên áo trắng lách mình mà ra. Hướng về phía lão ngô đầu cùng cửa cát chắp tay nói ra. Hai vị có thể có bằng chứng. Lão ngô đầu vỗ túi chứ vật lấy ra thiên tàn lệnh. Lão ngô đầu đã không có ngón cái. Hắn vẹn vẹn chỉ dùng bốn cái ngón tay cầm thiên tàn lệnh có vẻ cực kỳ quái gì. Tên kia thanh niên áo trắng kiểm tra một phen thiên tàn lệnh sau đó. Tiện đem thiên tàn lệnh trả lại cho lão ngô đầu. Tiếp lấy tên này thanh niên áo trắng lại bắt lên cửa cát trong chém bể thiên tàn lệnh. Đồng dạng kiểm tra một phen sau đó. Thanh niên áo trắng đem thiên tàn lệnh trả lại cho cửa cát. Cửa cát lật tay một cách đem thiên tàn lệnh thu vào túi chứ vật. Ngươi quả nhiên là người trong tu hành. Lão ngô đầu lạnh giọng nói ra. Ta không nói không phải a Ngươi. Lão ngô đầu lập tức nghẹn lời. Hai vị bằng hữu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 mươi 277 đi ngoài Lão ngô đầu không chút khách khí vượt lên trước một bước chiếm cứ tầng một bung tàu phòng Cửu cát cũng không tức giận mà là dò hỏi Không có bung tàu phòng nhưng còn có những phòng khác Chỉ còn lại thuyền bung tàu phía dưới nhà kho Bây giờ rời khỏi thuyền còn có 73 trời Lui về phía sau người tới đều chỉ có thể ở lại nhà kho Nhà kho hoàn cảnh cũng không tệ Duy nhất vấn đề chính là không có cửa sổ Không gặp được ánh nắng Ngươi một cái người mù muốn cái gì ánh nắng Ở lại mặt nhà kho vừa lúc Lão ngô đầu ở bên nói ra ngữ khí không chút khách khí Điều này làm cho thanh niên áo trắng có phần kinh ngạc Thanh niên áo trắng lông mày cao chặt Hai người này cùng nhau mà đến Qua lại ở giữa phải làm nhận biết Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới cái này lão đầu chọc lại là như lúc này bạc. Ta một cái người mù xác thực không cần ánh nắng. Bất quá ta cần thông gió. Bung tàu phía dưới ở lại không khỏi ẩm ướt. Còn là bung tàu bên trên tốt hơn. Cửu cát không chút hoang mang nói ra. đã như vậy. Hai vị kia là so luyện khí hay là luận võ công? Thanh niên áo trắng mỉm cười nói. Đại Càn Vương triều vốn là lấy võ vi tôn. Một lời không hợp liền luận võ. Chính là bình thường sự tình. Nơi này là thiên tàn minh. Tôn trọng luyện khí. Vì thế ngoại trừ luận võ còn có thể so luyện khí. Lão ngô đầu nhìn kỹ hướng cổ cát. Thấy được cổ cát phía sau lưng tì bà. Đây là cổ khúc tì bà hàng nhái chế tác không tầm thường. Người này vô cùng có khả năng như chính mình một dạng tinh thông luyện khí Húng chi lão ngô đầu cũng rất muốn yên lặng dò xét cửa cát hư thực Thế là quả quyết nói ra Luận võ Tông Có thể giết người sao Cửa cát dò hỏi Lời vừa nói ra Lão ngô đầu cổ co rụt lại Tiếp lấy chính là mặt đỏ lên Mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận Đương nhiên không được Hai vị đều là ta thiên tàn minh khách nhân. Tự nhiên phải làm điểm đến là rừng. Thanh niên áo trắng nói ra. Điểm đến là rừng cũng có thể. Cửu cát gật đầu lên tiếng. Hai vị mời đi theo ta. Thanh niên áo trắng mang theo hai người tới thuyền bung tàu bên trên. Hai vị không ký sinh tử trạng chỉ là phổ thông luận bàn. Không cần thiết hại đối phương tính mệnh. Nếu là thật có giết người tiến hành. Ta sẽ kéo tên lệnh. Đến lúc đó thành chủ phủ dính vào. Kẻ giết người cũng biết bị giam giữ. Thậm chí sẽ thu hậu vẫn chạm. Nhìn hai vị tự giải quyết cho tốt. Thanh niên áo trắng cao giọng cảnh cáo. Chiêng đồng vang lên. Luận võ bắt đầu. Thanh niên áo trắng lui đến mạn thuyền bên cạnh. Tiếp đó từ trong túi chữ vật lấy ra chiêng đồng cùng một cái chùi gỗ nhỏ. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Thanh niên áo trắng dò hỏi. U, V, K, Q, Q, M Lão ngô đầu một mặt ngưng trọng nghiêm túc nhẹ gật đầu Đông, thanh niên áo trắng gõ vang chiêng đồng Thi đấu bắt đầu Lão ngô đầu vỗ túi chứ vật lấy ra một cây sắc bén trường kiếm Loảng xoảng một tiếng Trường kiếm rơi mất Lão ngô đầu không có ngón cái căn bản cầm không được trường kiếm Lão nhân này rác rưởi như vậy tầng hai lầu các bên trên Một tên mặt trắng không dâu nam tử nói ra. Thanh niên áo trắng cũng muốn chế xéo bất quá lại bị hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ. Cái gì đồ vật rơi mất? Người mù cửu cát hỏi. Tại chiêng đồng âm thanh vang lên sau đó. Tầng hai lầu các cùng tầng cao nhất lầu các bên trên đều có người quan sát. Những người này nhìn thấy lão ngô đầu lại đem kiếm trong tay đều ném đi nhao nhao cười nhạo không thôi. Lão ngô đầu trong mắt lói lên một tia xảo trá chi sắc. Tiếp đó vừa nhấp chân đá chúng rơi xuống đất trường kiếm. Trường kiếm đâm về phía cửa cát bụng. Cửa cát nghiêng người từ phía sau lưng gỡ xuống tì bà. Ở bên thân một nháy mắt. Đúng lúc tránh thoát bắn bay mà đến trường kiếm. Cũng không chỉ là vận khí. Còn là nghe âm thanh đổi vị trí thần thông. Tiếp cận cửa cát đặt mông ngồi xuống. Trên người hắn không có băng ghế Lại dường như ngồi ở băng ghế bên trên tư không mượn lực nhị phẩm võ sư Lão ngô đầu sắc mặt đại biến Không chút do dự hô Ta nhận thua Tùng tùng tùng Cửu cát lấy ruộng gì chỉ pháp đè xuống dây đàn Không chút do dự phát ra dưới nước âm ba công kích. Tại dưới nước sóng âm mắt trần có thể thấy Tại trên mặt nước sóng âm nhưng không nhìn thấy vô thanh vô tức sóng âm đã trúng mục tiêu lão Ngô đầu, lão Ngô đầu biến sắc, Phốc thả cây rắm, phúc phúc phúc phúc, lão Ngô đầu sắc mặt nhăn nhó liền thả bốn năm người cây rắm. Vì khách nhân này hắn đã nhận thua, ngay cũng không cần xuất thủ nữa. Để Tử Áo trắng vội vàng ngăn cản, đông Cửu cát cũng hướng để Tử Áo trắng tới một phát, để Tử Áo trắng kia lập tức biến sắc ôm bụng liền chạy, mang ta đi nhà sĩ. Lão Ngô đầu cũng che lấy trí giả bụng cùng cái mông, đi theo để tử áo trắng chạy. Cầu cát dừng lại âm ba công kích một lần nữa đứng dậy. Tại dưới nước cửu cát đã sớm thử qua âm ba công kích. Mặc dù có thể giết cá, thế nhưng đối phó người là hiệu quả gì? Còn phải thử một lần. Bây giờ cái này lão Ngô đầu chính mình đụng vào họng súng. Đương nhiên phải bắt hắn thử một lần. Còn như bảo lộ tu vi. Trên thuyền này tuyệt đại đa số đều là thượng tam cảnh võ sư. Giống lão ngô đầu loại này trung tam cảnh võ sư tương phản mới là số ít. Cởi cát nếu mà trang trí vi yếu đuối. Trái lại có vẻ quá quái gì. Còn không bằng lấy nhị phẩm tu vi cùng mọi người hòa mình cũng tốt thu hoạch được càng nhiều tin tức. Ngược lại là lão ngô đầu tự mình hại mình thân hình lăn lộn đến hắc giáp thuyền, tất có toan tính, nhưng lão ra hỏa này trời sinh tính cay nhiệt, không muốn ăn điểm một cách thua thiệt, lại thêm lại muốn dò xét cửa cát, lúc này mới đáp ứng người phía trước quyết đấu, đương nhiên lão ngô đầu thực lực khẳng định không chỉ như thế, hắn trung quy giỏi về luyện khí, lôi hỏa châu là không thể thiếu, Bất quá vì tranh đoạt chính là một cách bung tàu phòng vận dụng lôi hỏa châu liền có vẻ hơi không lý trí. Lão ngô đầu nhận thua thua chạy phóng đi nhà xí sau đó. Cửu cát lông mày hơi nhăn lên. Chính mình âm ba công kích khẳng định là luyện xóa. Muốn cái kia tiểu câu hậu như thế phong hoa tuyệt đại nhân vật. Khi sẽ không như thế bất nhã. Cửu cát thực sự khó có thể tưởng tượng. Tiểu câu hậu gảy lấy đàn chung quanh một đống người đánh bão tố thương tràng cảnh. Nếu như là một dạng bất nhã, tiểu câu hậu tất nhiên sẽ không luyện. Cho nên có thể trái lại suy luận. Chính mình lại là luyện xóa. Có thể hỏi đề tài xuất hiện ở chỗ nào. Ngay tại cửa cát nhíu mày suy tư thời điểm. Một tên khác để tử áo trắng một mặt cung kính tiến lên ôm quyền nói ra. Chúc mừng tiền bối thắng được thi đấu. Xin tiền bối đi theo ta tên này để tử áo trắng mang theo cửa cát đi tới cuối cùng một gian bung tàu trước phòng để tử áo trắng từ bên hông móc ra một cái đồng thao chìa khóa mở ra thanh nẹp phòng cửa phòng bung tàu trong phòng không có dư thừa bày biện chỉ có một cái cái giường đơn một cái giường gỗ lớn còn có một cái cửa sổ để tử áo trắng đem đồng thao chìa khóa giao cho cửa cát cửa cát đem thu vào trong túi chứ vật vì khách nhân này Rời khỏi thuyền còn có 73 ngày Ngày có thể trên thuyền ở lại Cũng có thể lựa chọn dưới thuyền Nếu như là trên thuyền ở lại Cách mỗi 10 ngày cần giao nạp hai lượng bạc Một tên bạch y tiểu tư nói ra hai lượng bạc lại 10 ngày Coi như so sánh bên ngoài khách sạn cũng coi như rất rẻ Cửu cát hài lòng nói ra Vậy ngươi muốn ở tại thuyền bên trên Không sai thuyền chưa mở trước đó một ngày ba bữa nếu như là trên thuyền ăn còn phải khắc thêm hai lượng bạc đều ăn chút gì lái thuyền trước đó chúng ta đều là từ trên bến tàu khách sạn mang hộp cơm lên thuyền khách nhân có thể chính mình điểm mỗi ngày một bát mì cá viên tại gia chút ít đậu hủ máu là có thể cởi cát dứt khoát trực tiếp móc ra hai lượng vàng hai lượng vàng tương đương với bốn mươi lượng bạc Đầy đủ để cho lo lắng trên thuyền cuộc sống trăm ngày Đa tạ khách nhân Lái thuyền sau đó Bao nhiêu bạc một ngày Lái thuyền sau đó hết thải phí tổn từ thiên tàn minh gánh vác Không cần bạc Ngươi là thiên tàn minh đệ tử sao Thiên tàn minh là luyện khí sư liên minh Liên minh không phải môn phái sẽ không thu đệ tử Chúng ta là thiên tàn minh thuê mà đến quản lý hắc giáp thuyền mão công đệ tử đệ tử áo trắng khiêm tốn nói ra. Mão công đệ tử không sai. Chúng ta không hề dài thời hạn tại thiên tàn minh làm. Chỗ nào đưa tiền liền đi nơi đó. Cách này cùng trong thành Mão công cũng không có khác nhau. Cho nên chúng ta gọi Mão công đệ tử. Ta hiểu được. Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh Minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Duyên Minh Độc Cổ Ma Tiên Mười Chương 278 băng Ngọc Thiên Tầm Hiếu Khách Nhân Bạch Y Mão Công Đệ Tử Gật Gật Đầu Chuyển Thân Rời Khỏi Phòng Út Kết hợp lên Cửa Phòng Cửa Cát Ngồi Ở Trên Giường Lộ ra Vẻ Trầm Tư Lão ngô đầu tự mình hại mình trên thân thể thuyền. Tất có toan tính. cái kia lão ngô đầu đến tột cùng mưu đồ gì. được rồi. chỉ cần lưu ý thêm một ít. Lão ngô đầu sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. hôm qua gảy một đêm tì bà. cửu cát cũng có chút mệt mỏi. hắn ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. trạng vạng tối thời điểm. thiên tàn minh mão công đệ tử đưa tới đồ ăn. Cửu cát dùng qua món ăn sau đó, ôm tì bà đi tới bung tàu bên trên. Bung tàu bên trên đã tụ tập không ít thiên tàn lệnh khách nhân. Những người này đều không ngoại lệ đều thân có không trọn vẹn. Cửu cát bằng hư mà ngồi bất đồng thanh sắc triển lộ ra nhị phẩm võ sư. tư không mượn lực thần thông. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương. Cửu cát gảy lên tì bà. Điều này khiến cho phổ cận mấy người chú ý. Một tên nữ tử che mặt Một cái tay cụt lỗ mãng đại hán Còn có một người trung niên văn sĩ gần như đồng thời nhìn sang liền là người này Có thể lấy âm luật để cho người ta đi ngoài Có chút thần kỳ Chỉ nghe được văn sĩ trung niên giới thiệu nói Che lại lùa trắng nữ tử che mặt đi tới cổ cát trước mặt Nữ tử này cũng có nhất phẩm thực lực tu vi không tại cổ cát phía dưới Mạng che mặt nữ tử đứng tại cửa cát trước mặt quan sát một lúc lâu sau ôm quyền nói ra Các hạ liếm tức công phu thật là lợi hại Ta chính là thương sơn nam Lộc châu thi tiếu nhiên Không biết huyên đài sưng hô như thế nào Cửa cát chưa hề tu luyện qua liếm tức công phu Nhất hồ túy nguyệt để cho hắn làm đến chân chính trăm mạch thông suốt Bây giờ biểu hiện ra ngoài liếm tức chính là võ công đại thành tam hoa tổ đỉnh sau đó một loại phản phát quy chân mà thôi. Thương Sơn bắc Lộc châu trương cửa cát. Cửa cát dừng lại tỳ bà hồi đáp. Nguyên lai hai ta gia tộc vậy mà cách nhau gần như thế. Thi tiếu nhiên bộ dáng như vậy. Đúng vậy. Cửa cát mỉm cười đáp lại. Tận lực triển lộ tu vi. Kết sao cung cấp bậc bằng hữu nghe ngóng càng nhiều liên quan tới thiên tàn cung tin tức, đây chính là cửa cát mục đích, phàm tục bên trong một ít thương nhân vì thu hoạch được làm ăn môn lộ, cũng biết tận lực đóng gói chính mình, mạo xưng là trang hào hán, chính là đạo lý này, tại hạ hiệu lực tại cực bắc tướng quân phủ chính là một tên đao phủ thủ, ta gọi mạnh lãng, tay cột nam tử mạnh lãng tự giới thiệu mình, Tại hạ Ngô Thiêm chính là một tên cơ quan luyện khí sư. Văn sĩ trung niên Ngô Thiêm ung quyền nói ra. Bằng vào bề ngoài đến xem. Ngô Thiêm căn bản cũng không tàn tật. Cầu cát đem việc này nén ở trong lòng. Trung Quy hắn là một cách người mù Trực tiếp mở miệng hỏi do cũng không phù hợp. Bất quá cầu cát lại có thể uyển chuyển thu hoạch được đáp án. Chỉ nghe cầu cát dò hỏi. Xin hỏi ba vị bằng hữu là như thế nào thu hoạch được thiên tàn lệnh? Hương đài lại là thế nào thu hoạch được thiên tàn lệnh? Văn sĩ trung niên ngô thiêm dò hỏi. Một vị luyện khí sư bằng hữu cho. Hắn nói cho ta cầm thiên tàn lệnh đi hướng Bích Ba thành bến cảng thiên tàn minh thuyền. Liền có thể đi hải ngoại thiên tàn cung. Từ đó tu phục nhục thân. Lấy lại ánh sáng. Cầu Cát giải thích nói ngươi bằng hữu thật đúng là đủ ý tứ Ta cùng yêu thú vật lộn bên trong gãy mất một cái tay Tướng quân thưởng thức đưa cho ta Để cho ta đến nơi đây khôi phục nhục thân Cực bắc tướng quân phủ đao phủ thủ mạnh lãng nói ra Ta là cùng nhân đánh nhau Sơ suất hủy khuôn mặt Trong tộc trưởng lão tặng cho thiên tàn lệnh một viên Dùng cho khôi phục dung mạo Thi tiếu nhiên nói ra Tất cả mọi người giới thiệu Cuối cùng đến phiên ngô thiêm. Ta là dùng ngũ trảo kim nguyên mua đến. Không biết ngô huyên tổn thương ở nơi nào. Cửu cát dò hỏi. Kỳ thật vừa rồi chúng ta cũng tải nghiên cứu thảo luận việc này. Ngô huyên thực sự không giống như là thân có không trọn vẹn. A, đây cũng không phải là cái gì nỗi niềm khó nói. Đã tất cả mọi người là bằng hữu. Chỉ gặp ngô thiêm nhẹ nhàng mở ra vạt áo. Cái kia vạt áo phía dưới lại là cơ quan cấu tạo chân Tốt tinh xào, Vậy mà cùng người thường không khác Thi tiếu nhiên mặt lộ vẻ trấn kinh nói ra Ngô huynh, Ngươi có cái này cơ quan chân Hoàn toàn không cần thiết đi thiên tàn cung Như vậy sao được Thân thể tóc ra Chịu cha mẹ Như có không tròn vẹn Há có thể không bù đắp huống chi Chúng ta võ đạo muốn tiến thêm một bước, liền không thể để cho thân thể có chỗ không trọn vẹn. Ngô Thiêm vẻ mặt nghiêm túc nói ra, xác thực như thế, ta đứt mất tay trái sau đó, võ công cũng chưa chắc yếu đi bao nhiêu. Bất quá vì võ đạo tiến thêm một bước, còn là cần bù đắp thân thể, ba vị bạn bè, đến thiên tàn cung đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Có thể làm cho chúng ta khôi phục bị hao tổn nhục thân. Ta mặc dù đã đi tới nơi đây. Nhưng như cũ đối với cái này không dám tin. Cửu cát nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Việc này hoàn toàn chính xác. Trên tay của ta viên này thiên tàn lệnh chính là Trần Quảng tướng quân tự thân cho. 300 năm trước. Trần tướng quân đan điền bị hao tổn. Ôm thử một lần tâm tính bước lên chiếc này hắc giáp thuyền. Lúc đó thuyền bên trên còn không có nhiều người như vậy. Vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người. Chỉ có cầm trong tay thiên tàn lệnh tàn người mới có thể tiến vào thiên tàn cung. Trần tướng quân mặc dù không có ngoại thương. Thế nhưng đan điền bị hao tổn cũng bị tính làm tàn nhân. Tiến vào thiên tàn cung sau đó. Liền có một khỏa băng tinh ngọc Thụ Ngọc thủ trên có một cái băng tinh ngọc tầm. Chỉ cần bị cái kia băng tinh ngọc tầm cắn một cái. Bị tắn người liền sẽ toàn thân kết thúc kén. Bị tắn người kết thúc kén sau đó sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Không biết thời gian trôi qua. Đợi đến phá kén mà ra thời điểm. Trên thân hết thảy tàn tật đều sẽ phục hồi như cũ. Bao quát bị hao tổn đan điền. Tay cột đại hán mạnh lãng có chút hay nói. Nói ra cửa cát vẫn muốn biết rõ tin tức. Thiên tàn cung để cho người tàn tật khôi phục nhục thân phương pháp lại là để cho một cái băng tinh ngọc tầm cắn một cái. Thiên tàn cung tức là luyện khí sư liên minh vì cái gì chỉ liệu người nhục thân lại lấy luyện khí không quan hệ. Cầu Cát Kỳ quái hỏi. Ai nói cho ngươi thiên tàn cung liền nhất định phải luyện khí? Nữ tử che mặt ánh mắt lấp lóe hỏi. Thiên tàn cung. Thiên tàn lệnh. Thiên tàn minh lại xưng thiên tàn khí minh cùng ngọc hồ đan minh đặc song song. Nếu như là cách này thiên tàn cung cùng luyện khí không quan hệ. Thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá ta cùng thi tiên tử hai cũng đều không hiểu luyện khí. Chúng ta sẽ chỉ tu phục thân thể không chọn vẹn mà đến. Cũng không muốn quản nhiều như vậy. Mạnh lãng nói ra. Không biết trương huyên có hay không hiểu được thuật luyện khí. Văn sĩ trung niên ngô thiêm dò hỏi. Ta một cái người mù. Làm sao có thể nắm giữ thuật luyện khí. Ngô huyên thân là luyện khí sư. Chúng ta tiến vào thiên tàn cung còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phá phá phá phá. Trương huyên nhìn ngươi nói. Đi thiên tàn cung căn bản cũng không có nguy hiểm. Cũng không tồn tại tranh đấu. Chỉ cần lên thuyền. Hắc giáp thuyền liền sẽ đem chúng ta bình yên vô sự đưa đến ở trên đảo. Lên đảo sau đó. Thiên tàn cung liền sẽ mở ra. Đến lúc đó chúng ta xếp thành hàng. Một người bị băng tầm cắn một cách là có thể. Mạnh lãng một mặt hào sảng nói ra. Không sai. Lần trước thiên tàn cung chuyến đi liền không có nghe nói qua bất kỳ nguy hiểm nào. Nghĩ đến lần này cũng sẽ không có. Không. Kỳ thật vẫn là gặp nguy hiểm. Che mặt thi tiếu nhiên đột nhiên nói ra Có cái gì nguy hiểm Ngô thiêm hơi có vẻ khẩn trương hỏi Tin đồn nếu mà thân thể người hoàn hảo không chút tổn hại Bị cái kia băng ngọc thiên tầm cắn một cái Liền sẽ vật cực tất phản Kết thúc kén sau đó không cách nào phá kén mà ra Cuối cùng sẽ chỉ hóa thành một vũng máu Thi tiếu nhiên nói ra Thi cô nương Việc này ngươi từ đâu biết được Cụt một tay đại hán mạnh lãng tò mò dò hỏi. Thiên tàn minh lỗ đại sư nói. Một hồi đến ở trên đảo. Lỗ đại sư sẽ còn lặp lại lần nữa. Thì ra là như vậy. Cái kia hủy dung. Đan điền bị hao tổn đều tính thân thể không trọn vẹn. Bản cô nương dung mạo bị hủy lại há có thể không tính. Bốn người một phen nói chuyện phiếm sau đó. Hẹn nhau cùng một chỗ đi ra bên ngoài khách sạn ăn cơm. Cửu Cát vui vẻ mà đi Bốn người cùng nhau xuống thuyền Đi hướng trên bến tàu một nhà tiểu lâu Ngô Thiêm chủ động kết thúc hết nợ Tại trạng vãng tối sắp trời tối thời điểm Bốn người lại trở về đến hắc giáp thuyền Riêng phần mình trở về gian phòng của mình Độc cổ ma tiên mười Chương 279 hắc giáp thuyền lên đường Tự giam mình ở trong phòng Cửu Cát ngồi tại trên giường Phục cuốn hôm nay thu hoạch được tin tức. Kết sao mấy cái tu vi tương đối bằng hữu. Hiểu rõ rất nhiều hữu dụng tin tức. Thiên tàn cung. Lại là dùng một loại băng ngọc thiên tầm trợ giúp có thiếu người ghép thành kén nhộng khôi phục thân thể. Cách này căn bản liền không phải luyện khí thủ đoạn. Giống như là cổ trùng thủ đoạn. cái kia băng ngọc thiên tầm đẳng cấp nhất định rất cao. Một dạng cao khí tức nói không chừng có thể dùng tới áp chế trong cơ thể mình cổ trùng. Bất quá băng ngọc thiên tầm với tư cách một loại tầm loại sâu bò. Cũng không phải là ăn thịt chi trùng. Hung tính không đủ. Cũng không nhất định có thể áp chế được. Đến lúc đó gặp mặt nhìn một chút cái kia băng ngọc thiên tầm hết thảy liền tự nhiên sẽ hiểu. Mặt khác thiên tàn lệnh chính là thiên tàn minh 300 năm phía trước phân phát. Cũng không phải là 300 năm phía trước luyện chế. Luyện chế thời gian cực kỳ lâu đời. Thi tiếu nhiên mấy người cũng không biết. Cửu cát càng nghĩ có mấy điểm nghi vấn. Cái thứ nhất nghi vấn. Thiên tàn minh vì sao lại phân phát thiên tàn lệnh vì thiên hạ có thiếu người làm việc tốt. Động cơ rất trọng yếu. Mão công đệ tử chính là vì bạc. Hoặc là tài nguyên tu luyện. Thiên tàn minh tại sao phải chính mình bỏ tiền ra làm việc tốt. Lái thuyền sau đó hết thảy dùng đều miễn phí Từ xưa đến nay Miễn phí đều là quý nhất Không hiểu rõ thiên tàn minh chân chính động cơ Cửa cát trong lòng thủy chung là treo Cái thứ hai nghi vấn Thiên tàn cung vì cái gì cùng luyện khí không quan hệ Đây cũng là để cho cửa cát trăm mối vẫn không có cách giải chỗ Thiên tàn minh là luyện khí sư liên minh Thiên tàn cung trên lý luận hẳn là thiên tàn minh đại bản doanh. Hẳn là có vô số luyện khí điển tịch. Thậm chí là luyện khí cao nhất bí điển đều giấu ở thiên tàn cung. Thiên tàn cung hẳn là luyện khí sư đăng phong tạo cực tác phẩm. Làm sao có thể là một cái nuôi tầm tử chỗ. Cái thứ ba nghi vấn. Lão ngô đầu tự đoạn một chỉ cũng phải lẫn vào thiên tàn cung. Tất có toan tính. Như vậy hắn đến tột cùng mưu đồ gì Kỳ thật phải biết lão ngô đầu mưu đồ gì rất đơn giản. Sư hồn. Cửu cát đột nhiên mở to mắt. Mắt phải vành mắt tâm nhãn cổ nhìn ra nửa thân thể. Xì xì xì. Tâm nhãn cổ phát ra xì xì tiếng kêu. Ngươi rất khát vọng thật sao? Xì xì xì. Đúng vậy a, Lão ngô đầu còn hiểu đến luyện khí thuật. Cách này một đợt không thua thiệt. Xì xì xì. Phá phá phá phá. Ta rõ ràng. Ta rõ ràng. cửu cát một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn trên chán tràn đầy mồ hôi. Tâm nhãn cổ tâm trí đã cường đại đến trình độ như vậy. Vậy mà chủ động thuyết phục cửu cát sưu hồn. Cái này một ngày sớm muộn sẽ tới. cửu cát không nghĩ tới nhanh như vậy. Tâm nhãn cổ đã không còn là công cụ. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửa cát gảy lên tì bà. Sau một hồi lâu. Nỗi lòng hơi định. Lúc này sắc trời đã tối. Cửa cát cởi bỏ quần áo đem túi chứ vật giấu ở bên hông. Cầm trong tay cửa khúc tì bà. Từ cửa sổ nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong nước. Liền một giọt bọt nước đều không có lật lên. Thi triển thiên cân trụy. Cửa cát chìm vào đáy nước. Liên quan tới thiên tàn cung ba cái nghi vấn với mình mà nói về thực đều không có bao nhiêu quan hệ Chính mình muốn làm sự tình rất đơn giản Đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp mở không khiếu Giải quyết triệt để cổ trùng phản phệ nguy hiểm Đây mới là chính mình căn bản mục đích Vì thế trọng yếu nhất vấn đề chỉ có một cái Chính mình nếu để cái kia băng ngọc thiên tầm cắn một cái Có thể mở không khiếu sao Giống như không thể Khó a Đạo bất tận gian nan. Cửu cát ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Hắn muốn truy cầu mục tiêu ngay tại đỉnh đầu. Cái kia mục tiêu lơ lửng giữa không trung Nhưng chính mình nhưng không có cánh. Trái lại hãm sâu dưới đáy nước. Lúc nào mới có thể cá chép vượt long môn. Một sớm hóa rồng. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Cửu cát tại dưới nước gầy lên tì bà dưới nước tì bà đã có vận luật vận luật trầm lắng mà đau thương bất quá nhưng lại có một vệt kiên định hy vọng ừm ức ừm ức ừm ức ừm ức cát trong miệng thốt ra đại lượng bọt khí miệng hắn lúc mở lúc đóng hắn vậy mà tại trong nước hát lên vạn sẵm tìm mộng đường một khúc trong nước ca ngàn năm hỏi thăm nhân mấy lần thiên ngoài khách Trong nước nhạc khúc hóa thành có toàn lực tiết tấu. Như có thực chất sóng âm. Chầm rãi gột dừa. Phủ cận cá lớn cá nhỏ thụ đến sóng âm gột dừa. Không chỉ không có bỏ mình. Trái lại hướng về cửa cát tới gần. Ở bên cạnh hắn vần quanh lưu động. Giống như từng đầu giải lụa màu. Cửa cát đối âm ba công pháp lại có mấy lính ngộ. Nhưng lúc này hắn đã không có tâm tình. Một khúc xong. Giống như giải lụa màu một dạng cá nhỏ tất cả đều tán đi Cửu cát ôm tì bà thần sắc u buồn Hắn ngẩng đầu nhìn trời Từ đáy nước nhìn về phía bóng tối bầu trời Tiểu câu hậu Ngươi có thể hay không nói cho ta Ta nên làm gì Đúng vào lúc này Một cái thước tha tư thế từ trên trời ráng xuống Không thể nào Tiểu câu hậu Cái kia thước tha nữ tử tư thế cũng không rơi vào trong nước Một cước sấm tải sóng nước lấp loáng trên mặt nước Nàng là thi tiếu nhiên Mặc dù cổ cát thân ở trong nước căn bản thấy không rõ nữ tử kia ăn mặc Thế nhưng dùng gót chân nghĩ cũng biết cái kia tuyệt sẽ không là tiểu câu hậu Lúc này ở tải thuyền bên trên nữ võ sư chỉ có một cái thi tiếu nhiên Nàng sẽ không cùng chính mình một dạng muốn tải dưới nước luyện công sao Chỉ gặp thi tiếu nhiên chầm rãi chìm vào đến trong nước Trên người nàng linh quang lói lên. Lại có thể huyến hóa thành một con cá. Thi tiếu nhiên trên thân nhất định xuyên vào một kiện lợi hại pháp y. Cái này pháp y không chỉ có thể để cho nàng ở trong nước nhanh chóng bơi lội. Hơn nữa còn có thể huyến hóa thành một đầu hắc ngư. Thi tiếu nhiên hóa sinh thành cá sau đó bơi lội tốc độ rất nhanh. Nước tại thân thể nàng dẫn ra ngoài qua. Sẽ không phát ra một tơ một hào vang động. Thi tiếu nhiên chỉ là huyễn hóa thành một đầu hắc ngư Nàng không có cách nào ở trong nước vô hấp Cái này pháp y chỉ là để cho nàng ở trong nước ẩm ngấp Thi tiếu nhiên bơi đến Đại Càn Vương Triều Trấn Hải Bảo Thuyền phía dưới Trấn Hải Bảo Thuyền có gần 10 tầng lầu cao Dừng ở thông hải hà tới gần biển lớn một bên Cơ hồ tựa như là một cái thành lớn Trấn Hải Bảo Thuyền dù cho không có tính toán ra biển Thuyền bên trên cũng bất cứ lúc nào có một tên võ tiên chấn thủ. Thi tiếu nhiên thừa dịp lúc ban đêm tiếp cận chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Mới sẽ không bị võ tiên phát giác. Thi tiếu nhiên cũng không có vượt lên Trấn hải bảo thuyền. Mà là vây quanh chấn hải bảo thuyền bơi một vòng. Cuối cùng đi đến Trấn hải bảo thuyền nơi đuôi thuyền. Tầm nửa ngày sau. Thi tiếu nhiên lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Một lần nữa về tới thiên tàn minh hắc sáp thuyền Cửu cát bò tới trấn hải bảo thuyền nơi đuôi thuyền Phát hiện nơi đuôi thuyền phơi bày cực lớn trần văn Thi tiếu nhiên nửa đêm chạy đến nơi đây tới lại là vì nghiên cứu trần văn Nữ nhân này còn nói nàng không hiểu luyện khí Cửu cát đứng tại trấn hải bảo thuyền cực lớn cánh quạt trên hai mắt nhắm lại Ban ngày Cửu cát trên giường ngủ say Tận tới lúc giữa trưa mới rời giường Sau khi rời giường liền cùng mấy cách bạn bè tán gấu ăn cơm Cuối cùng trên thuyền đánh đánh đàn Làm ra vẻ người mù Rất nhanh liền có thể trộn lẫn đến tối Đến ban đêm Cửu cát vào trong nước luyện đàn Ước chừng một hai khúc sau đó Thi tiếu nhiên liền sẽ mặc vào vảy cá pháp y từ hai tầng lầu các bên trên vào nước Vào nước sau đó thẳng đến Trấn hải bảo thuyền nghiên cứu bảo thuyền ra trận văn Cầu cát từ lúc ngày đầu tiên cùng qua thi tiếu nhiên sau đó liền không còn có lại thêm qua rồi. Thi tiếu nhiên giấu riêng chính mình là luyện khí sư đến tột cùng có gì mục đích. Cửu cát không muốn biết. Ngược lại không liên quan hắn. Có cái này thời gian dối. Còn không bằng ngấm lại thế nào tấn cấp cổ tiên. Thế nào mở ra không khiếu. Thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Vậy liền ở trong nước luyện một chút tiểu câu hậu âm ba công phu. Có lẽ luyện luyện liền khai khiếu. Thời gian nhoáng lên mà qua. Hơn hai tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tại hai cách này nhiều tháng thời gian bên trong. Lục tục ngo ngoi lại tới hơn mười người. Những người này chỉ có thể ở tại thuyền bung tàu phía dưới. Cửu cát đại khái tính toán một chút. Hắc giáp thuyền bên trên trời mới minh khách nhân ước chừng chỉ có hơn bốn mươi người. Tính cả mão công đệ tử Cùng duy nhất một tên thiên tàn minh trưởng lão lỗ kim thành lỗ đại sư Tổng cộng không qua quá 60 người Cánh buồm mở rộng Hắc giáp thuyền rút cuộc xuất phát Toàn thân áo đen lỗ kim thành đứng ở đầu thuyền bên trên Chỉ huy đi thuyền Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên mời, chương 280 thiên tẩm cung, mịt mờ biển lớn, hắc giáp thuyền, theo gió vượt sóng, lỗ kim thành đứng ở đầu thuyền cầm trong tay la bàn cơ quan xác định lấy phương hướng, hắc giáp thuyền đầu thuyền một cách thật dài cột buồm bên trên, ngồi một cách ung um tỳ bà người mù đón gió biển đinh đinh tùng tùng gảy lấy đàn tầng hai lầu các bên trên. Một tên mặt trắng không râu thanh niên nam tử từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ giấy vàng. Trên giấy là một tấm lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã vẽ lấy một cái người mù. Cái này lệnh truy nã ba tháng trước liền đã triệt hạ. Bất quá nam tử này trong túi trữ vật như cũ lưu cái này một tấm. Mặc dù chân dung cùng người thật dung mạo không phải rất giống. Thế nhưng Doán Trung lại khẳng định cách này người mù liền là truy nã người. Trung quy một cái võ công cao cường người mù. Thực sự quá ít. Sợ rằng thế gian này liền phần độc nhất. Bành. Trong tay lệnh truy nã hóa thành một đám lửa. Hóa thành cho tàn. Đốc chủ muốn bầu bạn đại sự. Bây giờ không phải bắt mau tặc thời điểm. Hắc giáp thuyền theo gió vượt sóng. Hai tháng sau đó đã tới một chỗ hình vòng hoang đảo. Hắc giáp thuyền ngừng đến hoang đảo cảng thiên nhiên bên trong. Thiên tàn minh lỗ kim thành lỗ đại sư đứng tại hoang đảo một chỗ trên đài cao hướng về phía đám người nói ra. Thời gian ta đã tính được phi thường chuẩn xác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ta một chút trước thời hạn nửa cái thời gian. Giữa trưa mười phần thiên tàn cung liền sẽ từ trong hư không hiện thế. Đến lúc đó mọi người liền có thể tiến vào thiên tàn cung khôi phục bị thương nhục thân. Đám người nhao nhao xuống thuyền Ở chỗ này đừng đi qua Lỗ Kim Thành nói ra Ta nghe Trần Tướng Quân nói 300 năm trước hòn đảo cây xanh dâng mát Không phải một hòn đảo Thiên tàn cung xuất hiện vị trí mỗi một lần cũng không giống nhau Lỗ Kim Thành giải thích nói Mọi người ở đây nhị luận thời điểm Các ngươi xem Trên trời có vân trụ Đám người nhao nhao ngửa đầu Vạn dặm trời trong bên trên Một đầu bạc vân thiên chu chầm chậm mà rơi. Sưu. Một tên mặt trắng không dâu nam tử đột nhiên kéo một đạo tên lệnh. Tên lệnh giữa không trung bên trong nổ tung. Trở thành tín hiệu. Đám người nhao nhao nhìn sang. Cái kia mặt trắng không dâu nam tử cười hắc hắc nói ra. Tạp ra cũng liền không giả. Cửu thiên tuy đối băng tầm có hứng thú. Các ngươi vi triều đình cơ hội lập công tới. Cách đó không xa cầu thiên tuế, hạo lâu chủ lý thái giận, cựu cát những mày nhỏ giọng nói ra, cách này họ doãn ra hỏa vừa lên thuyền liền âm dương quái khí, ta sớm biết hắn có vấn đề, không nghĩ tới là thế này cách vấn đề lớn, độc tý đau khách mạnh lãng cũng thầm nói, phiền toái, mang theo mạng che mặt thi tiếu nhiên nói ra, xác thực phiền toái, cách kia lý thái giận nếu như là khôi phục nam tử hùng phong Tất nhiên tai họa Hoàng Cung. Chúng ta thế nhưng là người biết chuyện. Văn sĩ trung niên Ngô Thiêm một mặt ngưng trọng nói ra. Lời vừa nói ra. Liền liền nhắm mắt lại cửa cát đều nhìn về Ngô Thiêm. Cái này Ngô Thiêm phân tích rất chính xác. Lý Thái giận lần này khôi phục nam tử Hùng Phong thất bại còn chưa tính. Nếu như là thành công. Nơi này có một cái tính một cái tất cả đều phải chết. Ừm ức. Ừm ức. Ừ, ừ. mỗi người đều tải nuốt nước bọt, cửa cát một mặt trắng xám, không hoàng hốt, còn có thủy tức cổ cùng lắm thì nhảy xuống biển bơi về đi, thi tiếu nhiên, mạnh lãng còn có ngô thiêm, mặc dù đều sắc mặt ảm đảm, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng phải duy trì cơ bản lý trí. Cửa cát hơi lui ra phía sau hai bước, đem thân hình ẩm giấu ở cột một tay đại hán mạnh lãng sau lưng. Cửa cát phía sau liền là sóng cả mãnh liệt biển lớn. Chỉ cần thả người nhảy một cái. Cái kia Lý Thái dẫn liền xem như chân tiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tinh tế bạc vân thiên chu chậm rãi hạ xuống. Giống như đệm lên một đoàn tường vân. Tóc hoa dâm Lý Thái dẫn Lý công công người mặt màu đen kim văn trường bảo Ở vào vân chu ba tầng lầu các bên trên. Ngồi tại kim sắc ghế đàn một bên trên lấy miệt thị thiên hạ ánh mắt nhìn về phía đám người. Tại vân chu tầng hai lầu các bên trên. Ngồi hai tên cầm y võ tiên một người mặt kim văn bạch bào. Một người khác mặt kim văn hồng Bảo Hai người ngồi tại màu đỏ thắm ghế đàn một bên trên. Vân chu tầng một bung tàu bên trên làm lấy hai mươi mấy tên người mặt bạch bào hất lên màu đen áo tràng thái giám. Tất cả đều ngồi tại màu đen ghế đàn một bên trên. Mỗi một cách đều là thượng tam cảnh tu vi Các ngươi yên tâm Lý công công sẽ không diệt khẩu Cửu cát tại mạnh lãng sau lưng nhỏ giọng nói ra Vì cái gì Thi tiếu nhiên hạ giọng trả lời Lý thái giận nếu như là trọng trấn nam tử hùng phong Tất nhiên là muốn lấy thay thánh hoàng Đã muốn trở thành thánh thượng Tự nhiên nên có thánh thượng cách cục Há lại sẽ khó xử chúng ta sinh đấu tiểu dân Lại nói hắn mang theo nhiều như vậy thủ hạ đến Há lại sẽ diệt khẩu Cầu cát phân tích nói Ha <cười> ha Có chút ý thức Người mù tâm không mù Là người thông minh Ngồi tại kim sắc ghế đàn một bên trên Lý thái dẫn yêu bên trong yêu khí nói ra Lý thái dẫn đột nhiên hiện ra một câu Tuyệt đại đa số người đều một mặt mờ mịt hai mặt nhìn nhau Chỉ có cầu cát Thi tiếu nhiên bọn người khuôn mặt kinh hãi. Bọn họ cách bốn. Năm trăm mét xa. Cửu cát nói chuyện lại cực kỳ nhỏ giọng, Thế mà đều có thể bị hắn nghe thấy. Cung nghinh cửu thiên tối đại giá quang lâm. Thái giám doãn trung xuất lính lấy đám người quỳ xuống. doãn trung quỳ xuống sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng hai ba trăm mét đám người. Lỗ kim thành hơi sường sốt một chút. Tiếp đó hai đầu gối quỳ xuống. Lỗ kim thành một quỳ. Còn lại đám người cũng liền quỳ theo. u V, K, W, W, M. Lý Thái giận một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Có vẻ có chút hài lòng. Đều đứng lên đi. Lý Thái giận giơ tay lên một cái giống như đương triều thánh thượng đồng dạng. Đám người nhau nhau đứng lên. Từng cây không kém ve mùa đông. Chỉ chút lát sau. Giữa không trung đột ngột xuất hiện một đảo ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa hóa thành thất thải chi sắc. Chầm chậm mở rộng. Một tòa nguy nga cung điện xuất hiện ở trên hoang đảo. Ngay tại thưởng thức trà hảo khí lâu chủ Lý Thái dần gặp cái này giống như thần tích một màn. Há miệng ca, hơ u y e cơ, hơ đại. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ. Hiển nhiên cái này thiên tàn cung thần diệu đã vượt ra khỏi lý thái giận nhận biết, cung điện từ tư hóa thực, triệt để đứng sừng sững ở trên đảo nhỏ, phía trên cung điện treo một cái tấm biển, tấm biển bên trên cứng cáp hữu lực viết lấy ba chữ to, thiên tàn cung, cẩu thiên tuế, thiên tàn cung đã hiện, cầm trong tay thiên tàn lệnh võ sư đều có thể tiến vào thiên tàn cung, lỗ kim thành khom người nói ra, võ tiên không thể tiến vào sao, Lý Thái giận dò hỏi. Dù cho cầm trong tay thiên tàn lệnh. Võ tiên cũng không thể tiến vào thiên tàn cung. À, à, à. Nghe vậy Lý Thái giận che lại chính mình miệng. Giống như một cái yêu mị lão bà một dạng nở nụ cười. Thiên tàn cung. Các ngươi thiên tàn minh thật là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. liền các ngươi mấy cái kia thợ xèn Có thể làm tạo ra một dạng thần điện. Bực này thượng cổ thần cung. Gọi là cái gì thiên tàn cung? Lý Thái giận đột nhiên đứng lên ốm tay áo vung lên. Một đảo vô hình kiếm khí phi chảm mà ra. Thiên tàn cung lấp lánh ra một đảo màu xanh pháp thuẫn. Nhưng mà màu xanh pháp thuẫn lại giống như vỏ trứng gà một dạng vỡ vụn, bành. Thiên tàn cung tấm biển bị cắt mở. Một kiếm lưỡng đoạn. Cắt thành hai mảnh thiên tàn cung tấm biển cháy hừng hực lên. Cơ hồ chỉ ở một nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Thiên tầm cung. Tại màu xanh thiên tàn cung phía sau ẩm dấu đi lưu ly chữ vàng viết ba chữ to. Thiên tầm cung. Cách này ba cách lưu ly chữ vàng lóng lánh hào quang bảy màu. Tấm biển chất liệu cùng cung điện chất liệu hoàn toàn tương tự. Hai tướng so sánh rõ ràng đó có thể thấy được trước đó thanh mục chế thành thiên tàn cung tấm biển mới là tiếp sau cổng vào. Phá phá phá Có chút ý nghĩa. Bực này thượng cổ thần cung. Thiên tiên trí bảo. Há lại các ngươi nho nhỏ thiên tàn minh có thể luyện chế. Tạp gia cũng muốn xem thử xem. Hiện tại tạp gia có thể hay không đi vào. Lý Thái dẫn che miệng cười khẽ. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập vào thiên tầm cung cửa lớn. Thiên tầm cung lưu ly cửa lớn tự hành mở ra. Chỗ cửa lớn có thác nước một dạng lưu quang. Lý Thái giận lọt vào lưu quang bên trong. Tiếp đó xuyên qua. Sưu sưu sưu. Lý Thái giận hóa thành tàn ảnh tại thiên tầm cung trên dưới trái phải chợt tới chợt lui. Nhưng cái kia thiên tầm cung lại dường như giống như huyến ảnh một dạng xuyên qua. Độc cổ ma tiên 10. mươi 281 hiện cắt hiện ăn. Hờ, có chút ý tứ. Lý Thái dận chầm chậm bay trở về đến Bạc Vân Thiên Chu bên trên. Chỉ gặp hắn nâng chung trà lên Hơi uống một ngụm Tiếp đó phân phó nói Đi giúp tạp ra đem băng ngọc thiên tầm lấy ra Ở vào tầng hai lầu các hai vị đô thống đứng dậy Hướng về lý thái dẫn hành lễ nói ra Tất nhiên không phủ thiên tuế nhờ vả Hai vị đốc thống đem hai mươi mấy tên cầm y thái dám gọi vào trước thân bàn giao một phen cửu thiên tuế trước mặt Là các ngươi biểu hiện thời điểm đến nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, tuyệt đối không nên phủ cửa thiên tuế nhờ vả, băng ngọc thiên tầm là cho cẩu thiên tuế dùng, liền xem như tạp ra cũng không dám suy nghĩ, các ngươi nếu như là dám ở bên trong ngông cuồng hưởng dụng, đừng nói không gánh nổi nhị đệ, liền là não đại cũng phải cùng một chỗ bị cắt đứt, hai mươi mấy tên cẩm y thái dám nhau nhau gật đầu, chợt thi triển khinh công, Mỗi người đều chân đạp hư không Hướng về thiên tầm cung mà đi Cái này hai mươi mấy tên cẩm y thái dám vậy mà tất cả đều là nhị phẩm trở lên võ sư Những võ sư này xâm nhập đến thiên tầm cung cửa lớn lưu ly màn sáng bên trong Từng cách linh quang lói lên liền biến mất Khi lý thái giận một kiếm phá rơi mất thiên tàn minh tại thần cung bên ngoài áp đặt tầng một trận pháp sau đó Chỉ cần là một tên võ sư cho dù là không cần thiên tàn lệnh, cũng có thể tiến vào thiên tầm cung. Cửu cát cái thứ hai nghi vấn rộng mở trong sáng. Thiên tàn cung căn bản là thiên tầm cung. Thiên tàn minh người phát hiện tọa này thượng cổ thần cung. Thế là lấy từ thân luyện khí thuật tại cách này thượng cổ thần cung bên trên khảm vào trận pháp. Để cho thiên tầm cung biến thành thiên tàn cung. Đây cũng là thiên tàn cung bên trong không có luyện khí truyền thừa cũng chỉ có băng ngọc thiên tầm nguyên nhân. Bây giờ cửa cát còn thừa lại hai cái nghi vấn. Một là thiên tàn minh phân phát thiên tàn lệnh để cho thiên hạ tàn tật người tiến vào thiên tầm cung khôi phục thân hình. Hai là lão ngô đầu không tiếc tự mình hại mình thân hình. Đến tột cùng toan tính vì cái gì? Hai cái này nghi vấn chỉ là tại cửa cát trong đầu xẹt qua. liền bị hắn loại bỏ. Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này Chính mình có thể hay không tiến vào thiên tầm cung còn khó nói Thời gian từ từ trôi qua Ước chừng một cái thời gian sau đó Đám này chết bầm vì cái gì còn không ra Lý Thái giận rốt cuộc không giữ được bình tĩnh The thế giọng hô Cửu thiên tú bực giận Đám này vắt con cho dù có thiên đại lá gan Cũng không dám tại thiên tú trước đó hưởng dụng băng ngọc thiên tầm Hẳn là cái này thiên tầm cung đất xảy ra biến cố gì? Áo đỏ đô thống suy đoán nói. Lý thái giận mặt lộ vẻ vẻ do dự. Chợt hỏi. Đám nhóc con mang theo bao lâu lương thực? Cái này cái gọi là lương thực liền là cùng cửa cát trong túi chứ vật cất giữ nước chát cá nhỏ nước chát đậu hủ máu một dạng đồ vật. Cái kia hai mươi mấy tên cầm y thái giám đều không ngoại lệ đều có được vô cực cổ. Người có thể không ăn đồ vật. Cổ lại không thể không cách ăn vật. Nếu như là đói bụng cổ trùng phản phệ khoảnh khắc liền đến. Một dạng có được vô cực cổ thái giám ít nhất đều phải mang đủ một tháng khẩu phần lương thực. Chỉ nghe bạch y cũng thống nhất mặt ngưng trọng hồi đáp. Hồi bẩm cửa thiên tuế. Vì nhắc nhở đám nhóc con sớm chút đem băng ngọc thiên tầm mang ra cho thiên tuế hưởng dụng. Trên người bọn họ tất cả đều không mang khẩu phần lương thực. Nhiều nhất một ngày. Liền sẽ có tim người miệng ngứa. Nhiều nhất hai ngày. Liền sẽ chết tại bí cảnh bên trong. Nghe vậy Lý Thái giận lông mày cao chặt. Hắn một kiếm chém đức thiên tàn minh tại chỗ này lập tấm biển. Vốn cho là chỉ là phá hết bên ngoài trận pháp. Lại không nghĩ rằng liền bên trong trận pháp cũng cùng một chỗ nhiễu loạn. Chỉ gặp Lý Thái giận đột nhiên từ kim sắc chiếc ghế bên trên biến mất. Nháy mắt sau đó xuất hiện ở lỗ kim thành sau lưng. Vô cực diệu pháp. Vô cực cổ công dụng. Cửu cát lúc trước giết một cây tiểu thái giám. liền biết rõ môn này ra tốc thần thông. Nhưng hắn cũng không biết rõ đây là cổ trùng bổ sung thần thông. Sau đó chu thiếu tuyển tìm được cửu cát. Nói cho hắn liên quan tới vô cực cổ bí mật. Cửu cát thế mới biết vô cực cổ. Vô cực cổ mặc dù cường đại. Nhưng nếu là đem cấy dép đến thể nội. Liền xe rất thích ăn món đồ kia. Thực sự để cho người ta có phần không tiếp thụ được. Lỗ đại sư. Nói cho tạp gia ngươi biết hết thầy. Lý thái giận thanh âm giống như gió lạnh một dạng thổi tới lỗ kim thành bên tai. Lỗ kim thành bịch một tiếng quỳ xuống. Một mặt kinh sợ nói ra. Cậu thiên tuế. Ta tại thiên tàn minh bên trong cũng bất quá chỉ là cái chấp sự. Ta chỉ biết là nơi này chính là thiên tàn cung 300 năm vừa hiển thế. Ta phải dẫn cầm trong tay thiên tàn lệnh luyện khí sư tiến vào thiên tàn cung bên trong. Thu hoạch được thiên tàn cung truyền thừa. Đừng vội lửa gạt ta tạp ra. Cách này rõ ràng là thượng cổ thần cung. Nơi nào sẽ có các ngươi thiên tàn minh truyền thừa? Ta đây cũng không biết à. Chúng ta thiên tàn minh cách mỗi 300 năm liền sẽ vận chuyển một nhóm người đến. Ban sơ chỉ yêu cầu là luyện khí sư nắm giữ thiên tàn lệnh là được. Sau đó luyện khí sư tiến vào thiên tầm cung cũng không có thu hoạch. Cho nên bọn họ cầm trong tay thiên tàn lệnh giá cao chuyển nhượng cho một ít thân tàn người. Thân tàn người có thể lợi dụng băng ngọc thiên tầm khôi phục nhục thân. Dần già tiến vào thiên tàn cung luyện khí sư liền càng ngày càng ít. Bất quá cái này dù sao cũng là 300 năm một lần truyền thống chúng ta thiên tàn minh như cũ kiên trì. Đương nhiên cũng không phải rất xem trọng. ngài xem một cái võ tiên đều không có. Chỉ một mình ta nhị phẩm võ sư chủ trì việc này. Cũng biết chúng ta thiên tàn minh đối với chuyện này thái độ. Lỗ kim thành nhanh chóng giải thích nói. Lỗ kim thành thanh âm vang rồi cũng không có cấm kỳ hắn người. Cửu cát tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Tạp ra rõ ràng lý thái giận thở dài một hơi nói đến đúng đúng đúng lỗ kim thành cúi đầu khom lưng nói ra ngươi chính là cái vô dụng đồ vật lý thái giận lẩm bẩm một câu sau đó lỗ kim thành liền bị kiếm mỏng cắt thành vô số mảnh vụn khoảng cách gần như vậy không có người nhìn thấy lý thái giận thế nào xuất kiếm dường như trong tay hắn nắm là một thanh vô hình chi kiếm lỗ kim thành trung quy cũng là nhị phẩm võ sư Trên thân hộ thể huyền cương Điểm một cái công dụng cũng không có tạo được Dường như giống như phàm nhân một dạng bị cắt thành đầy đất bọt thịt Đương nhiên lỗ kim thành cũng không có hoàn toàn biến thành thịt băm Hắn còn là có một chút hoàn chỉnh Cái kia hoàn chỉnh một cái con trai liền nện đồ vật bị lý thái giận xiết trong tay Tiếp đó tại tất cả lên đảo tàn tật võ sư kinh ngạc trong ánh mắt tại trắng Đỏ hai vị đô thống ánh mắt hâm mộ bên trong. Lý Thái dẫn đem cái kia một cách liền nện con trai đồ vật. Nhét vào chính mình trong miệng. Một ngụm nhỏ miệng nhỏ nhấm nuốt. Đủ loại nước từ bên miệng tràn ra. Lý Thái dẫn lại dối ra đầu lưới đem nó liếm lấy đi vào. Lên đảo tàn tật võ sư cơ hồ người người đều rụt rụt. Có thậm chí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bưng kín chính mình đương. Chỉ có hai người không có phản ứng. Một cách là Thi Tiếu Nhiên, nàng là nữ nhân, một cách khác là cửa cát, hắn là người mù Nhìn cách này danh Thủy Thiên Hạ Đại Thái Giám, ở trước mặt mọi người từng giờ từng phút ăn uống. Có ăn ngon như vậy sao? Thi Tiếu Nhiên vô ý thức mở miệng hỏi. Cách này thuần túy là nói một mình, thanh âm nhỏ đến cho dù là bên cạnh người đều nghe không được. Nhưng mà Đại Thái giám Lý Thái giận lại nhìn phía Thi Tiếu Nhiên. Khóe miệng mỉm cười nói ra. Tuyệt thế chân tu Thi Tiếu Nhiên ra mặt kéo ra. Tốt tại nàng mang theo mảng che mặt. Lý Thái giận ngay trước mặt mọi người chậm rãi ăn xong rồi ngay ngắn giòn ruột. Tiếp đó mỉ nhắn như tơ nhìn đám người nói ra. Các ngươi đều cho tạp ra đi vào. Đem băng ngọc thiên tẩm cho tạp ra lấy ra. Nếu mà ra tới thời điểm không mang tới băng ngọc thiên tầm, vậy liền rửa sạch sẽ. Tạp ra từng bước từng bước ăn. Nói sai, còn là không nên giặt đến sạch sẽ. Tạp ra kỳ thật vui mừng cái kia bẩn bẩn hương vị. Lý Thái dẫn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị đô thống. Hai tên làn da trắng nón khuôn mặt âm nhu đô thống. Ngay tại điên cuồng nuốt nước bọt. Hiển nhiên bọn họ cũng đang suy nghĩ cái kia bẩn bẩn hương vị. Nghĩ đến chảy nước miếng. Ta, chúng ta là mão công đệ tử cũng phải đi sao? Một tên đệ tử áo trắng một mặt sợ sệt dò hỏi. Ngươi có thể không đi? Lưu tại nơi này để cho tạp gia hưởng dụng. Xinh xinh đẹp. Tạp gia sẽ còn mang theo trên người. Tương lai phong quang vô hạn đâu? Lý Thái dẫn ôn nhu nói ra. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế duyên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên Mười. mươi 282 sóng âm vào não. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi hướng thiên tầm cung. Cái này đại thái giám quá kinh khủng. Ở bên cạnh hắn thêm chờ một giây. Nhị để liền nhiều một phần nguy hiểm y vào khinh công tuyệt diệu. Cửu cát đi theo thi tiếu nhiên. cụt một tay đại hán mạnh lãng. Còn có luyện khí sư ngô thiên cùng một chỗ xâm nhập. Thiên tầm cung cái kia giống như màn nước quang hoa trong cửa lớn. Nháy mắt sau đó. Thiên địa một trận treo ngược. Cửu cát đi tới một mảnh trong bụi cỏ. Dương mắt nhìn lên chung quanh đều là núi xanh. Bên cạnh không có những người khác. Khi tiến vào thiên tàn cung trước đó cầu cát đã sớm nghe qua thiên tàn cung bên trong cảnh tượng. Thiên tàn cung không lớn. Liền là một cái hình vòng ao nước. Trong ao có một gốc băng tinh ngọc Thụ Ngọc thủ trên có một cái băng ngọc thiên tầm. Khách tới thăm tiến vào thiên tàn cung sau đó. Chỉ cần xếp hàng đi bị cắn là được rồi. mười phần bình thản. Không cần bất luận cái gì tranh đấu. Chỉ cần bị cắn một cái liền sẽ sống như tầm cưng một dạng kết thúc kén. Khi phá kén mà ra thời điểm, vô luận là gãy tay gãy chân còn là đan điện tổn hại. Đều có thể đạt được triệt để khôi phục. Mà bây giờ thiên tầm cung cực lớn đến tựa như một thế giới khác. Hơi ngây người chốc lát. Cửu cát nghe đến cử điệu kích động cánh thanh âm. Hắn thứ nhất thời gian trốn đến bụi cây âm ảnh phía dưới. Xuyên thấu qua khe hở ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời mười phần sáng rực. Không có đám mây cũng không có thái dương, qua, một cái thân dài ba trưởng Dương cánh sáu trưởng hỏa hồng cự điểu từ cửa cát đỉnh đầu bay qua. Cửa cát co do thân thể cẩn thận tránh né lấy cái này cử điểu ánh mắt. Đầu này hỏa hồng cự điểu chỉ từ hình thể đến xem. Chỉ sợ liền không kém gì bình thường võ tiên. Có thể nói đại yêu. Cửa cát nếu như là tùy tiện lộ ra thân hình hoặc là ngự không phi hành. Chắc chắn sẽ bị đầu này cử điều giết chết. Dựa theo lẽ thường mà nói. Hình thể một dạng cực lớn điểu yêu. Mỗi ngày tất nhiên ăn đại lượng đồ ăn. Rộng lớn núi xanh bên trong tất có đại lượng dã thú. Nhiều như vậy giã thú không chỉ sẽ dưỡng dục một đầu đại yêu. Còn có thể dưỡng dục càng nhiều tiểu yêu. Hy vọng con chim này yêu đắt là thiên tầm cung bí cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không thì cái này bí cảnh cũng quá lớn chút ít ào một tiếng, hào quang bảy màu lói lên, một cái vóc người thước tha nữ tử rơi xuống một chỗ trong đầm nước, nữ tử này chính là thi tiếu nhiên, đột nhiên, một đầu cá sấu lớn xông ra mặt nước sắc bén răng nanh hướng thi tiếu nhiên đi đầu cắn xuống, thi tiếu nhiên đột nhiên lui về phía sau, đồng thời ném ra trong tay lôi hỏa châu, một tiếng ầm vang, lôi hỏa châu tại cá sấu lớn trong miệng bạo tạc, Máu tươi và sóng khí sắp tới tại gang tất thi tiếu nhiên tung bay. Khi thi tiếu nhiên lần thứ hai rơi xuống đất. Cá sấu lớn đã chết tại trong ao. Nổ chết một đầu tiểu yêu. Thi tiếu nhiên cũng không có đi lấy yêu đàn. Mà là thứ nhất thời gian trốn vào trong bụi cỏ. Phát động pháp y ẩn tàng thân hình. Một tiếng ầm vang. Lôi hỏa châu tiếng nổ truyền ra cực xa. Trốn ở trong bụi cỏ không biết nên nơi nào đi cửa cát cũng nghe đến cách này âm thanh nổ vang. Cửa cát cẩn thận hướng tiếng nổ mà đi. Lôi hỏa châu bảo tạc. Mang ý nghĩa bảo tạc chuyển đến phương hướng tất nhiên có võ sư. Cách này cũng mang ý nghĩa mới vừa vặn tiến vào thiên tầm cung bí cảnh. liền đã đã có người dùng ra lôi hỏa châu. Thiên tầm cung bí cảnh có lẽ so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Cá sấu lớn ao nước. Vừa rồi che giấu lên thi tiếu nhiên may mắn động tác của mình nhanh. Thứ nhất thời gian trốn đi. Bây giờ hai cái mặt trắng không dâu cầm y thái giám. Đã đi tới trong ao. Bọn họ thân hình cực nhanh. Giống như ruột mì huyễn ảnh. Hai tên cầm y thái giám đã cơ hồ tương đồng mắt phượng. Quan sát bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện che giấu thi tiếu nhiên. Đầu này cá sấu trên thân cũng hẳn là có cái kia sao. Một tên cẩm y thái xám đột nhiên âm thanh thì thầm mở miệng nói ra. Khẳng định có. Hơn nữa còn đặc biệt có nhai đầu. Một tên khác cẩm y thái giám nuốt nước bọt nói ra. Vậy đây là ai? Đây chính là yêu tiên. Tạp ra nhưng từ chưa thưởng thức qua. Tạp ra còn không phải cũng chưa ăn qua. Như vậy đi. Ta cho ngươi trăm lượng hoàng kim. Trăm lượng hoàng kim. Ha <cười> ha. Có chút ý nghĩa. Nhưng cái này bí cảnh bên trong. Bản công công muốn cái kia Hoàng Kim có làm được cái gì? Vừa dứt lời. Một tên cẩm y thái giám hóa thành một đạo tàn ảnh. Một tên khác cẩm y thái giám cũng đồng thời biến mất. Vì một cái tiên. ngươi muốn cùng tạp gia đồng thủ. Hừ, tạp gia hiện tại không có tiên. Trong lòng sợ. Ai dám cùng nhà ta đoạt. Ai liền đi chết. Đô thống biết rõ nhất định không buông tha ngươi. Đô thống. Địa phương vừa quái này có thể hay không sống sót ra ngoài còn là khác nói. Đinh đinh tùng tùng. Đinh đinh tùng tùng. Hai cái cầm y thái dám vậy mà tại đầm lầy bên trên đánh lên. Ngươi tới ta đi. Nhanh như thiểm điện. Hai người tốc độ nhanh chóng. phảng phất giống như huyễn ảnh vừa mị. Trốn ở trong bụi cỏ thi tiếu nhiên hoàn toàn xem ngây người. Cái này hai thái giám đến tột cùng tu luyện võ công gì. Thân hình vậy mà giống như rượu mị. Đừng nói là xuất kiếm. liền liền thân hình dạng thi tiếu nhiên cũng thấy không rõ lắm. Vẹn vẹn bảy tám hơi sau đó. Hai tên cầm y thái giám riêng phần mình thối lui đến đầm nước hai bên. Từng ngụm từng ngụm thở dốc, Vô cực cổ thần thông mạnh hơn. Cũng không có khả năng một mực thôi động. Tại cái này ngắn ngủi bảy tám hơi thời gian bên trong. Hai người đã thúc giục vô cực cổ không dưới 10 lần. Nếu như là thôi đồng cái này thần thông đi chém giết cùng cấp bậc võ sư. 10 cái võ sư đều đã giết Trải qua một phen điên cuồng đánh nhau. Một tên cầm y thái giám phát hiện bàn tay của mình đã bị thương. Tiếp tục đánh xuống hai người đều không thể lại thôi đồng vô cực cổ. Không có vô cực thần thông. Hai người tại bí cảnh bên trong sẽ cực kỳ nguy hiểm Tiểu Lý Tử Xem như ngươi lời hại Trong đó một tên thái giám chuyển thân rời đi Cẩm y thái giám Tiểu Lý Tử cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt Trung quy hai người chỉ là vì tranh một cách ưu tiên Chỉ gặp Tiểu Lý Tử nhảy vào đến đầm lầy bên trong Đem cá sấu lớn lật ra mấy cái Kiếm mỏng tại cá sấu lớn dưới thân một trận mù phá Nửa ngày sau đó Tiểu Lý Tử sắc mặt ảm đạm đứng dậy, chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm nói ra, vậy mà không có, chẳng lẽ đó là cái mẹ. Đúng vào lúc này, Tiểu Lý Tử nghe đến tiếng bước chân, chuyển thân nhìn lại. Một cái cõng tỳ bà người mù chậm rãi đi tới. Tiểu Lý Tử phát hiện chính mình hốc mắt đều kích động ẩm ướt. Cái này không phải cất bước người mù, rõ ràng liền là một cái cất bước người tiên. Chỉ nghe tiểu lý tử động tình nói ra. Người mụ. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không hiện tại liền giết ngươi. Chỉ có ta thực sự nhìn không được mới có thể ra tay. Nguyên lai là vị tông công. công. Cửu cát một mặt mỉm cười nói. trở vào bao lâu? Các ngươi đều đi vào sao? Tiểu lý tử ôn nhu hỏi. Cửu cát từ phía sau lấy xuống cửu khúc tì bà hàng nháy. Ngón tay bỏ qua tì bà. Phát ra đinh đinh tùng tùng tiếng vang. Chỉ gặp cửa cát một bên đàm luận một bên nói ra. Tất cả mọi người trở vào. Thật, hoàn toàn chính xác. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta coi như đem ngươi hưởng dụng cũng có mới. Tiểu lý tử đột nhiên trở mặt. Đông, cửa cát lấy ruộng gì chỉ pháp xẹp qua dây đàn. Cửa khúc tỳ bà phát ra một trận ruộng gì thanh âm. Nghe được thanh âm này tiểu lý tử đột nhiên cảm thấy trở nên hoàng hốt. liền tại cách này hoàng hốt một nháy mắt. Vân kính phi đao. Sáu khí hợp nhất. Hồng quang lói lên. Xích diễm phi đao vút qua. Tiểu lý tử cái trán xuất hiện một cái cháy đen lỗ thủng Trong đầu tủy dịch. Theo lỗ thủng chảy ra ngoài. bịch một tiếng. Tiểu lý tử cầu cát khoát tay lấy hư không mượn lực thần thông thu hồi xích diễm phi đao, vô cực cổ lời hại, Cửu cắt hết sức rõ ràng, một khi thôi động vô cực cổ thần thông, những này chó thái giám đem thân như huyễn ảnh, đao kiếm khó thương, vân kính phi đao tốc độ lại nhanh, cũng chưa chắc có thể đem đánh giết, muốn giết vô cực cổ thái giám, trước hết đến đem bọn hắn đình trụ, Ví dụ như lưới đánh cá lại hoặc là âm ba công kích. Trải qua mấy tháng nghiên cứu. Cửu cát điều chỉnh sóng âm tần suất Công kích giả dày để cho chịu thuật giả đi ngoài là một loại tần suất Công kích não bộ. Để cho chịu thuật giả mê mũi nhưng là một loại khác tần suất Cửu cát âm ba công kích đã có thể trực tiếp vào não. Sóng âm phát động không có dấu hiệu nào. chịu thuật giả đem hoảng hốt một hai hơi thời gian.